báo cáo lại với lữ kính nam, lữ kính nam và giáo sư vương Tân, đội trưởng hồ dương thương lượng một hồi cảm thấy cũng có khả năng này, bèn lập tức sắp xếp cho hai anh chàng trẻ tuổi nhạc dương trương lập nghỉ ngơi chuẩn bị tiến hành quan sát lúc nửa đêm, cả lạc ma a la cũng vào liều nhập định. đến nửa đêm lạc ma a la đánh thức hai người dậy rồi cùng ra khỏi liều quan sát. dần nguyệt sáng treo lơ lửng giữa tầng không gió núi lạnh buốt. Ngọn tuyết vốn bị sương mù mờ mịt bao phủ kia, không ngờ đã dán tấm sa mỏng che mặt lên, để lộ ra một bản lai diện mục. Ba người hít ngược vào một hơi khí lạnh, dung mạo thật sự của ngọn núi tuyết kia thật dữ tận, chẳng khác nào ác quỷ. Quả không thẹn với danh xưng, nữ thần tư tất kiệt mạc. Hai đỉnh phụ và đỉnh chính hợp thành một chiếc chĩa ba. Tổng cộng có ba tuyến đường dốc có thể lên đỉnh chính, Độ dốc của mỗi tuyến đường đều vào khoảng gần hoặc hơn 70 độ, khiến cho cả ngọn núi tuyết tư tất kiệt mạc này trông giống như một cái chuông cổ. Ở lưng chừng núi, một lưỡi băng khổng lồ liếm ngang qua, ăn lẹm cả vào ba tuyến đường dốc. Đồng thời do chịu ảnh hưởng của gió thốc quanh năm, nên bị cắt dụng tơi bời. Các khe băng hệt như những vết dao chém tung Hoành ngang dọc, đen ngòm sâu không thể đáy. Muốn lên được đỉnh núi thì buộc phải băng qua khu vực khe băng chằng chịch ấy gió thổi thóc khiến cho tuyết động nơi lưng chừng núi cuồn cuồn tung bay mù trời nhưng gió cũng khiến cho tuyết trên đỉnh núi chất lên tựa như một mái hiên nơi tuyết dày nhất thì giống như một cái tán nắm cao vượt hẳn lên làm thành cái núm chuông trông giống như đầu người dưới ánh trăng ảm đạm cả ngọn núi tuyết hệt như một bóng u linh khoác áo choàng từng đống tuyết động chính là cái miệng khổng lồ đang ngoác ra của nó và cái miệng này có thể ngậm lại bất cứ lúc nào giữa khu vực khe băng chằng chịt và đóng tuyết dạng như cây nấm trên đỉnh núi lộ ra một khoảng vách đá trần vừa nhìn đã biết là toàn đá lởm chởm chất chồng bề mặt trông như ruộng ngày khô hạn chốc chốc lại có tảng đá lớn bị gió thổi tóc lên nhìn từ xa không biết là đã bị văng đi nơi nào ba người lần lượt nhìn vào ống nhòm không ai nói năng gì sau cùng chỉ có nhạc dương thốt lên ngọn núi này mà cũng leo lên được sao lạc mà là lắc đầu chưa nói chuyện khác chỉ riêng những khe băng nứt toát kia thôi nếu không dùng công cụ thì căn bản không thể vượt qua được còn cả những đống đá chất chồng đó nữa đến đá còn bị thổi lăn qua lăn lại âm ầm, ầm giải gió tây đáng sợ ấy làm sao mà vượt qua được đây dù cho có vượt qua được chăng nữa thì vẫn còn cái đống tuyết như mũ nấm trên cao kia đừng nói là lớn tiếng nói chuyện sợ rằng bước chân hơi mạnh một chút cũng đủ khiến cho nó ập xuống rồi Khi ấy thì là tuyết sập chứ không phải là tuyết lở đâu. Trương Lập điều chỉnh ống kính máy ảnh, cắn môi nói. Cả ba con đường đều phải đi xuyên qua dùng khe băng và dãy gió tay. Còn đóng tuyết trên đỉnh núi kia thì dốc ở phía nam và phía bắc tương đối đỡ hơn một chút. Đáng sợ thật, quả là đáng sợ. Chẳng trách xưa nay chưa có ai lên đỉnh ngọn núi này từ phía biên giới Trung Quốc cả. Nhạc Dương nói còn một điểm rất quái dị tại sao đến khuya mù tuyết lại tan đi như vậy chứ vì nhiệt độ quá lạnh à trương lập lắc đầu không biết để hỏi anh ba tan xem lạc mà a la nói ghi lại hết cả chưa chúng ta cũng về nghỉ thôi ngày mai để họ xem những ảnh này mọi người cùng nghĩ cách sáng sớm hôm sau lúc mọi người bước chân ra khỏi lều thì mây mù sương tuyết trên đỉnh núi chưa tụ lại hết vẫn còn lờ mờ nhìn thấy những khe rãnh chằng chìt trên băng. nhìn đóng ảnh và phim trương lập chụp, không ai nói được câu nào. đến cả người có kinh nghiệm ở vùng địa cực phong phú như đội trưởng hồ dương cũng cảm thấy chuyện này hết sức khó búa. đối mặt với những khe băng rộng toát như vô số cái miệng khổng lồ đang há hốc ấy, anh căn bản không thể định ra tuyến đường nào được. nhạc dương quay sang hỏi ba tan: anh ba tan, sao anh biết đến đêm mù tuyết sẽ tan đi thế? Ba Tàng nói, không biết, tôi chỉ đưa ra kết luận dựa vào quan sát thời gian dài thôi. Rốt cuộc là tại sao thì tôi cũng không rõ. Đội trưởng Hồ Dương và mấy người nữa chẳng phải đã nói có khả năng này hay sao chứ. Có khi họ biết nguyên nhân đấy. Nhạc Dương nghi hoặc nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương. Anh này liền gật đầu. Chúng tôi cho rằng mù tuyết kia không đơn thuần, chỉ có tuyết mà còn có cả sương mù thực sự nữa nhạc dương ngạc nhiên thốt lên không thể nào chứ trên đỉnh núi tuyết làm gì có mưa nước động đều đông cứng thành băng cả lấy đâu ra hơi sương thật sự chứ đội trưởng hồ dương nói chúng tôi nghĩ thế này nếu là nơi từng có một đám người cư trú chắc chắn phải có nguồn nước tuyết động trên núi tuyết này tan ra có thể giải quyết được vấn đề nguồn nước sau đó là có một khe núi tương đối bằng phẳng nhiệt độ trong khe núi cao hơn trên bề mặt của núi tuyết rất nhiều ban ngày ánh mặt trời chiếu vào làm hơi nước bốc lên lên đến bề mặt của núi tuyết thì lại gặp phải không khí lạnh vậy là hình thành hơi mù dày đặc đến tối nhiệt độ giảm xuống không còn hơi nước bốc lên nữa sương mù kia tự nhiên cũng tan đi thôi gió lốc của dãy gió tây dồn tuyết thành hình nấm như thế kia thế nên mù tuyết thực ra không nổi rõ cho lắm giáo quan lữ cái nam cũng nghĩ giống như tôi vậy lữ cái nam gật đầu Giờ tình hình phía trước đã rõ ràng rồi Ở đây thảo luận cũng không ra kết quả gì đâu Chúng ta đến đó rồi sẽ phân tích cụ thể Dựa trên tình huống cụ thể luôn Để mà tránh gió thốc thổi chính diện Chúng ta sẽ leo lên từ sườn núi phía nam Nếu quả thực không thể lên được Thì sẽ từ trong sân cốc bám chặt bằng leo lên vậy Buổi sáng sớm Vì áp suất không khí chịu ảnh hưởng từ dòng quay của trái đất Sức gió quả nhiên yếu hơn trong ngày rất nhiều Nhưng nói chung vẫn rất mạnh các thành viên trong đội mượn gió trợ sức tốc độ trèo dốc còn nhanh hơn bình thường đi đường núi chẳng mấy đã vượt qua làn ranh tuyết trên đường vòng qua mặt phía nam của ngọn núi họ phát hiện thêm một khe nữa cái khe này so với khe núi nơi họ trú đêm qua thì lớn hơn rất nhiều bên ngoài dường như có hình thành một dòng lập hết sức quái dị của gió mỗi lần chỉ có một chút gió nhẹ thổi vào bên trong nhưng điều khiến cho các thành viên trong nhóm dừng lại chụp ảnh là hai cái gò mã ni rất lớn trong khe núi ấy cờ phướng đón gió tung bay phần phần gò mã ni vô số tảng đá trắng chất lên có thể nói là kiến trúc nhân tạo duy nhất trên ngọn núi này những tảng đá cầu nguyện ở tầng dưới cùng đã bị phong hóa quá, quá nữa phải mất bao nhiêu thời gian mới khiến cho tảng đá bị cơn gió yếu như thế phong hóa phía trước còn những tảng đá cầu nguyện phía trên cùng vẫn còn ánh lên sắc sơn đỏ mới chứng tỏ nơi đây vẫn có người đến quỳ bái càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn nữa là trên những tảng đá cầu nguyện ấy không khắc lục tự đại minh chú như thường thấy mà là các ký hiệu cổ xưa của người tạng chắc rằng đến cả những người khắc ra chúng cũng chẳng còn biết những ký hiệu này mang ý nghĩa gì nữa rồi nhưng họ vẫn cứ khắc hết sức chuẩn xác vậy là trong mắt đội leo núi đặc biệt này liền xuất hiện vô số tảng đá trắng chất thành hai gò mã ni to tướng bên trên mỗi tảng đá đều khắc những ký hiệu chuyển tải thông điệp kẻ nào bước qua cửa này phải từ bỏ tất thảy hy vọng. Nhóm người của Trang Ba Cường Ba tiếp tục lên đường chinh phục đỉnh núi băng. Họ phát hiện ra hai gò mã ni trong khe núi và ở đó có vô số đá cầu nguyện. Trên những tảng đá ấy có khắc các ký hiệu cổ xưa của người Tạng với thông điệp: kẻ nào bước qua cánh cửa này phải từ bỏ tất thảy hy vọng. Người am hiểu văn hóa tây phương là Trang Ba Cường Ba lập tức hiểu ra. Cánh cửa địa ngục mà đường thọ kêu gọi ấy rốt cuộc là chỉ nơi nào. Gã không hiểu đây là tình cờ xảo hợp hay là kỳ tích. Chỉ biết là lúc này khi đứng ở chúng đây, gã đã cảm nhận được một cách sâu sắc. ngẩng đầu nhìn lên, phía sau cánh cửa địa ngục khe băng nứt tựa như lối vào chúng U Minh. Vô số con ma thú, há miệng rồng ngoác, đợi chờ những linh hồn bị cắn xé rơi xuống gió núi phát ra những tiếng rít gào nghe như loài ma quỷ đang gầm thét khiến cho người ta không khỏi run rẩy hãi hùng xoay người lại chỉ thấy núi non nhấp nhô trùng điệp khoác lên một vẻ đẹp quyến rũ như thục nữ dưới ánh trăng dịu dàng cảnh vật óng ánh lên một sắc lục pha lẫn ánh bạc như bảo ngọc khắp trời tinh tú hòa cùng và nguyệt nhảy múa hoang ca gã lập tức trào lên một cảm giác nơi này thật yên tĩnh xiết bao Chỉ có ngọn gió đến từ chốn thiên đường đang ve vuốt bên cạnh mình. Dịu dàng đến chừng như khiến cho người ta chỉ muốn ngã mình vào lòng mẹ. Đứng trước cánh cửa địa ngục, hướng về hai đầu sinh tử, chắc một cực ba chỉnh lại trang phục. Ánh mắt kiên định như sắt thép, hướng về phía địa ngục thẳm sâu thầm nhũ. Cánh cửa địa ngục, ta đã đến đây. Lạc ma a chỉ vào qua văn bên dưới những văn tự trên đá Mã-ni. Đây là hoa văn đặc trưng của gia tộc La Long đi Khắc. Trương Lập Quang Hỷ thốt lên. Cũng có nghĩa là đây chính là con đường chỉ có chú cương nhà phổ bạc mới biết. Chúng ta không hề đi làm đâu. Giáo sư Phương Tần nói. Chỉ có những tảng đá ở mười mấy tầng trên cùng mới có hoa văn. Những tảng đá bên dưới bất luận là văn tự hay điêu khắc đều có chút khác biệt. Cũng có nghĩa là gia tộc La Long đi Khắc đã phát hiện ra nơi này vào khoảng hơn 100 năm về trước. Ông đưa mắt nhìn khu vực đầy khe băng, rảnh băng, phía sau, cánh cửa, lẩm bẩm nói. Nhưng mà con đường lên núi này, phải làm sao mới vượt qua được khu vực băng dở đây? Máu, lại đây mà xem, mọi người xem đây là cái gì này? Nhạc Dương cũng có phát hiện bất ngờ. Đội trưởng Hồ Dương chạy dội đến chỗ của anh chàng, bất giác đưa tay lên dân dê hàm râu, thốt ra một tiếng, ồ... Giáo sư Vương Tân cũng đi tới, lập tức ngồi xổm xuống, lấy làm kỳ quái nói. Sao lại thế được chứ? Chỉ thấy chỗ Nhật Dương đang ngồi chồm hổm cũng chính là chỗ cánh cửa địa ngục kia. Trên tầng đá cứng có vô số vết đục, tương đối nông, bị những tảng đá chất lộn xộn che khuất Nhưng quan sát kỹ một chút, sẽ không khó nhận ra những bậc thang người xưa khoét ra để lên núi. Đây chính là một con đường, một con đường hiện rõ lên mùng một trước mắt của mọi người. Nhạc Dương nói Lẽ nào chúng ta đã phát hiện ra con đường cổ Nối liền với đại đường và thổ phôn Giáo sư Phương Tân lắc đầu Không phải đâu Người xưa càng không có khả năng leo lên ngọn núi tuyết nguy hiểm như thế này Đường phiên cổ đạo nhất định là đi xuyên qua các sơn cốc Nơi những dãy núi giao nhau, Không thể nào vượt qua đỉnh núi mà đi thế này được Nhưng mà nếu đã đục thành bậc thang đá Vậy chứng tỏ rằng từng có nhiều người đã đi qua đây Thế nên mới cần phải làm thành đường Con đường này thông thẳng đến khe băng nước đó Ai lại đi con đường này chứ? Đội trưởng Hồ Dương cũng lắc đầu hoàn toàn không hiểu Không có quá nhiều thời gian để thảo luận Họ chỉ dừng lại một lúc trước cánh cửa địa ngục Rồi vội vã đi lên phía bắc Sau khi đi qua cánh cửa địa ngục Gió đã lớn hơn rõ rệt Không còn là người leo núi nữa Mà là gió đẩy người tiến lên phía trước Đẩy cả đoàn người tiến thẳng vào sâu trong địa ngục âm u Vượt qua khu vực bị lưỡi băng liếm quẹt xuống Mọi người đã lên đến bên dưới sóng núi độ dốc bỗng đột ngột tăng Vách đá đứng sừng sững trước mặt cả đoàn như một gã khổng lồ Lên độ dốc 75 độ ấy Thật chẳng khác biệt gì so với leo bám một bề mặt thẳng đứng cả Vách cao dựng đứng chắn phía trước họ lúc này rất giống với đất thang thứ hai Trên đỉnh chomolungma nhưng độ cao thì phải gấp mấy chục lần. Trương Lập quýt xa một tiếng. Ôi cha cha, được rồi, giờ mới chính thức bắt đầu leo đuối đây. Đường Mẫn thấp giọng hỏi: Đội trưởng Hồ, tại sao lại chọn con đường này thế? Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười nói: Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi. Có phải muốn nói độ dốc của dốc núi phía bên kia thấp hơn, xem ra thì dễ leo hơn, đúng không? Đường Mẫn gần gật đầu. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói, sơn cốc bên kia có rất nhiều băng tuyết động, độ lún sâu có thể hơn cả chiều cao người. Mà bên dưới còn có những khe nứt rất lớn, không nhìn thấy được. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra hiện tượng lỡ băng lỡ tuyết. Đội trưởng Hồ này chơi với băng tuyết đã nhiều năm rồi, không chọn sai đường cho cô đâu. Phải biết một điều là muốn lên núi tuyết thì chỉ được đi trên sườn núi. Tuyệt không thể đi vào sơn cóc đâu đấy. Đội trưởng Hồ Dương lấy ra một cái dùi đục đá và một nắm móc nói với mọi người. Nào, chúng ta lên đó thôi. Leo vách núi là một môn thể thao ngoài trời hiện đại. Hiện nay càng ngày càng có nhiều người quen với môn này hơn. Nhưng đeo trên lưng ba bốn chục kg mà leo vách núi trong môi trường không khí loãng ở độ cao sáu nghìn năm trăm mét so với mực nước biển thì không phải là chuyện những người ưa thích môn leo vách đá bình thường có thể làm được. Các thành viên chuẩn bị xong công cụ, liền dưng 10 ngón tay ra, tìm kiếm điểm leo bám trên vách đá trần chôn dùi đục xuống, buộc dây thần chính, móc khóa, rồi thắt chặt dây an toàn, mở ra một con đường trên vách đá dựng đứng ở độ cao 6.500m trên mực nước biển. Môi trường không khí loãng và nhiệt độ cực thấp là khảo nghiệm lớn nhất đối với các thành viên trong đội. Trong quá trình huấn luyện đặc biệt, họ đã biết làm cách nào để khiến cho hô hấp của mình trong hoàn cảnh này đạt được hiệu quả tương đồng như ở khu vực của độ cao tuyệt đối thấp hơn và làm cách nào để lợi dụng cử động cực nhanh của các đốt tay nhằm thúc đẩy tuần hoàn máu kháng cự lại cái lạnh leo vách đá kiểu như thế này đối với bọn Trắc môn cường ba không phải là vấn đề khó khăn gì mà mọi người cũng đều biết khảo nghiệm khó khăn hơn gấp bội vẫn còn đang ở phía sau ở khu vực khe băng, rãnh băng và phía sau đó nữa tử vong Tây Phong Đới Leo lên chừng 200 mét, đồ dốc giảm dần, nhưng vẫn phải nhờ các thiết bị bảo hộ thì mới thuận lợi tiến lên được. Mọi người leo liền một hơi, thẳng đến phía trước khe băng nứt mà không gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này cả một dòng sông băng chăn chịt vết nứt trải ngang trước mắt, trông như những con mảnh thú tham lam. Bao nhiêu linh hồn cũng không thể nhét đầy nổi cái dạ dày không đái của lũ chúng. Khe băng nứt này là cả một dòng sông băng bị gió xâm thực mà thành trông như làn da bị giá lạnh làm cho nứt nẻ. Trước tiên là ba cái rãnh theo chiều dọc, sau đó là vì chịu lực không đều mà lại phân tầng đứt gãy theo chiều ngang. Những chỗ nứt gãy đều tạo thành đường ngoằn ngoèo như ngân lá, đâu đâu cũng là khe hở tan quát. Những chỗ nước toát ấy chịu ảnh hưởng của gió núi, mỗi ngày lại mỗi rộng thêm. Có nhiều chỗ đã không thể coi là khe nứt được. Dưới tác động của nhiều loại lực khác nhau, nơi đây đã hình thành nên vô số trụ băng sừng sững chọc trời. Chính là một trong những cảnh tượng kỳ lạ hiếm thấy trên núi tuyết, rừng tháp băng. Đứng ở dưới mép sông băng, nhìn dòng sông băng khổng lồ bị gió cắt chăn chịch đầy những vết sẹo này. Cảnh tượng hiện lên trước mắt họ lúc ấy là như thế nào chứ? Hệt như một tảng đầu phụ lớn, bốn phía đều hoàn chỉnh, nhưng phần giữa lại bị ai đó dùng máy đánh trứng khuấy loạn lên. Ba dịch nước chính rộng đến cả trăm mét. Bên dưới, sụt xuống thành từng khắp băng, dọc theo những dịch nước chính ấy. Những khe nước nhỏ hơn dương ra bốn phương tám hướng như đường gần lá. Nguyên cả một dòng sông băng đều ở trong trạng thái có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy rằng những khe nước ở bên rìa có thể bước chân qua được, nhưng bề mặt sông băng trơn như tấm kính. Cho dù có lắp thêm vút đi trên băng, cũng không thể đảm bảo có thể bước qua dễ dạng. Uống hồ càng đi vào khu vực trung tâm, các vết nứt càng lớn hơn. Sức người không thể nào nhảy qua nổi. Dài khe nứt còn các sông băng thành những dích băng hình cáng chim đầu to chân bé, bên trên là bề mặt băng rộng mấy trăm mét vuông, bên dưới lại nhỏ thích vào như lưng ông. Gió thổi qua cũng khiến cho người ta có cảm giác nó muốn đổ sập xuống, càng không nói gì đến chuyện đứng vững ở chỗ ấy. Còn có những trụ băng đã đổ vật xuống nhưng lại không chịu nằm ngang mà gác lên những trụ băng khác, thành như cánh cổng hoặc như những quân bài domino xếp chồng lên nhau. Nhìn bức vết thủy tinh bị đao chém rìu bổ này, lạc mã là chợt nhớ đến hồ acid họ đã từng nhảy qua ở đảo quyền không tự. Còn trác văn cường ba trương lập và đội trưởng hồ dương thì cùng lúc nghĩ đến hang động sông băng ở khả khả tây lý. Tôi nghĩ thế này, đội trưởng hồ dương đang rầu rĩ không nghĩ ra được cách băng qua chỗ này. Vừa nghe thấy câu nói ấy, liền lập tức nộ khí xung thiên, định mở miệng mắng người. Nhưng ngoảnh đầu lại, thì quá ra chắc một Cường ba vừa lên tiếng, anh đành phải nhẫn nhịn không phát tác nữa. chắc một Cường ba chỉ vào phía đối diện nói, Bên dưới này là tầng đất đông, mà khe nứt cuối cùng và phía trên kia có hình thành một dốc băng. Chỉ cần tìm một khe nứt đủ lớn, có thể trực tiếp trượt xuống tầng đất đông là được rồi. Trước tiên chúng ta trượt xuống bên dưới khe nứt, chắc là sẽ có đường thông. Rồi cứ thế đi xuyên qua khu vực nứt gãy này, vượt luôn qua đường thấp băng. Cuối cùng thì bám vào vách băng mà lên phía trên. Tôi cho rằng như vậy là an toàn hơn, là đi trên bề mặt sông băng nhiều đấy. Giáo sư Phương Tân phản đối. Không được. Ai biết bên dưới khe nứt tình hình như thế nào chứ? Nếu bị kẹt ở giữa, lên không được, xuống không xong thì phiền phức lắm. Đội trưởng Hồ Dương cười khổ nói Tôi biết ý cậu rồi, Cường Ba. Có phải cậu cảm thấy những động băng tan chảy này gần giống với hang động băng lần trước mà chúng ta đã chui vào ở khả khả Tây Lý không? Đúng là Trác mà Cường Ba có suy nghĩ này. Giờ nghe đội trưởng Hồ Dương nói vậy gã cũng đoán xem ra mình đã nghĩ sai ở đâu đó rồi. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói Động băng tan chảy và động băng thoạt nghe chỉ lệch nhau có một chữ thôi nhưng mà thực ra khác biệt rất lớn hang động băng là do băng tan nhiều năm tác động lên sơn thể khoét ra hang động và lối thông bên trong lòng núi còn động băng tan chảy trên sông băng này chủ thể của nó là sông băng bị ảnh hưởng của luồng khí nóng tự thân xảy ra hiện tượng tan chảy bên trong toàn là những chỗ nứt toát đâu đâu cũng thấy vực sâu với vết băng dựng ngược căn bản không thể tìm đâu ra đường mà đặt chân xuống con người không thể đi trong đó được đâu Mẫn mẫn cuốn lên hỏi Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Đám nhạc dương trương lập không hẹn Mà cùng đưa mắt nhìn sang phía Lạc ma a la vị sư già trầm tư hồi lâu đoạn mới nói Diện tích sông băng này lớn quá Dù tôi qua được Thì cũng không có cách nào đưa mọi người cùng qua Hơn nữa Ông nhìn một ba lô to tướng Đầy những thứ tối cần thiết khi leo núi Sắc mặt nặng nề nói Chưa chắc gì tôi đã vượt qua được. Đúng lúc này Trác một cường ba kêu lên. Mọi người có thể im lặng một chút không? Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía gã. Chỉ thấy Trác một cường ba đang tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe cái gì đó. Rồi nói với những người còn lại. Hình như tôi nghe thấy tiếng cương lạp. Nhạc dương ngẩng lên nhìn khắp bốn phía xung quanh. Trên núi tuyết rạc một vùng trắng xóa, chẳng thấy gì hết. Trong khe núi cách đó một quãng xa, ba bóng người cao lớn cũng đứng bên sông băng. Trên người khoác một bộ áo phòng hóa chất bịch kính toàn thân màu trắng, hoàn toàn qua làm một chiếc ngọn núi tuyết. Dù đến gần cũng không thể phân biệt nổi đây rốt cuộc là người hay mấy tảng đá phụ tuyết nữa. Đầu mình, tay chân của họ đều hoàn toàn bịch kính. Trước ngực có một ống dẫn khí nhỏ thò ra, nối liền với mặt nạ phòng độc. Nhìn qua kính mắt chống đạn Có thể trông thấy ba cặp mắt Trông như mắt diều hâu đại bàng Người bên phải cất tiếng Chuyện gì thế Bọn chúng đang nhìn cái gì vậy Lẽ nào chúng đã phát hiện rồi à Người bên trái lắc đầu Không thể nào Chúng ta cách chúng xa như vậy Làm sao mà phát hiện được chứ Phải không ông chủ Giọng nói ấy trong sự hòa nhã thân thiết Mang cả vẻ xù nịnh Trong sự cung kính toát lên và nhúng nhượng rõ ràng chính là giọng của Mas. cái bóng cao hơn hẳn đứng giữa hai tên đồng bọn của chúng chính là mơ khi y hạ ống nhòm xuống nói ừm um, xem ra chúng đã gặp phiền phức rồi sau lưng ba người không ngờ còn có cả một đám mặc trang phục phòng hóa chất màu trắng nữa ai nấy đều cầm vũ khí các loại ánh mắt hừng hực sát khí mọi người cùng yên lặng âm thanh lập tức rõ hẳn lên trong tiếng gió quả nhiên có lẫn cả tiếng chó sủa Âm thanh rất thấp trầm nhưng lại truyền được rất xa. Giáo sư Vân Tân mừng rỡ reo lên. Cương Lạp đến rồi. Vậy cương Nhật Phổ Bạc nhất định cũng ở quanh đây thôi. Rốt cuộc là anh ấy cũng đã nghĩ thông được rồi. Lạc Mã là lắng nghe âm thanh ấy. Trong lòng lại hết sức kinh hãi. Không thể nào. Âm thanh gần chúng ta như vậy rồi. Không thể có chuyện chúng ta vẫn không thấy gì hết được. Rốt cuộc là âm thanh vọng ra từ đâu chứ? Khi âm thanh gian lên một lần nữa mọi người đều lấy làm ngạc nhiên bởi vì âm thanh ấy không phải từ bên dưới dòng lên mà ở ngay phía trước mặt họ trong dòng sông băng. Tiếng sủa càng gần hơn Nhạc Dương dơ đèn chiếu lên soi thử rồi kinh ngạc kêu toán lên Cường Ba Thiếu Gia nhìn kia kia Chỉ thấy dưới đáy sông băng bên trong đường rãnh sâu hùng hút kia bổ ra một sóng xanh ngọc bích lấp lóa Không phải cương lạc thì còn ai vào đây nữa. Con linh ngào cứ chạy qua chạy lại bên dưới, tỏ ra hết sức hưng phấn. Trắc một cường bà không kìm được mà thất thanh hỏi: Cương Lạp, sao mày lại xuống dưới đó thế? Đội trưởng hồ Dương nhíu mày nói: Lẽ nào con được ấy thật sự ở bên dưới kia? Chỉ thoáng sao, một người đàn ông đội mũ da cáo, mặc áo chẻn bó sát người, hông đeo thanh đao theo sau Cương Lạp bước ra. Lại không phải là cương nhật phổ bạc thì còn là ai? Cương nhật phổ bạc hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp bọn Trác Màu Cường ba ở đây. Nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cất tiếng hỏi. Mấy người sao vẫn chưa lên núi vậy? Lữ Kinh Nam quay sang hỏi đội trưởng Hồ Dương. Vậy chúng ta cứ xuống đó trước nha. Đội trưởng Hồ Dương không nén được nụ cười, gật đầu đồng ý. Nếu người duy nhất biết đường là cương nhật phổ bạc ở dưới đó rồi, vậy thì bên dưới ấy chắc chắn là có đường. Xem ra chắc là anh ta tưởng rằng hôm qua bọn họ định lên đỉnh chỉ trong một ngày. Đoán chừng hôm nay đến thu nhặt thi thể. Không ngờ hôm qua họ chỉ leo núi có nửa ngày rồi nghỉ ngơi qua đêm bên dưới làng ranh tuyết. Hôm nay gặp nhau ở đây cũng coi như là may mắn đi vậy. Đội trưởng Hồ Dương nói. Xem ra Cường ba Thiêu Gia nói đúng đấy. Bên dưới có đường, phải trượt xuống đó xem sao. Chỉ có điều e rằng sau khi vượt qua được rừng tháp băng, leo dốc băng sẽ tương đối khó đấy. Lữ Kinh Nam chỉ thị trượt nhanh xuống tầng đất đông trước khi mù tuyết hoàn toàn che phủ khu vực khe rảnh này phải leo lên được lên trên dốc băng. Các thành viên trong đội nhất tề bắt tay hành động, nhanh nhẹn đóng xong đinh tán, mũi khoan thép, móc dây thừng, chẳng buồn dùng đến các thiết bị an toàn như thừng phụ và thiết bị hạ độ cao. Cứ thế trực tiếp trượt xuống dưới luôn. Matt nói Sao vậy? không ngờ chúng lại trượt xuống băng kia kia to gan thật chúng nó điên rồi chắc tàu chưa nghe nói có ai dám vượt sông băng theo lối đi xuyên qua khe nứt như thế cả mơ khình quay sang hỏi người đứng bên phải của mình mày thấy sao hả thi quân cả đàn ông có tên là thiếp quân này thấp hơn mơ khình cả một cái đầu nhưng nhìn phần dài của hắn không ngờ lại còn rộng hơn cả dài của mơ khình cánh tay cũng hết sức cường tráng cả người hắn lúc đứng yên bất động thành ra hình một cái tam giác ngược, cộng thêm cả đôi cánh tay dài đến gối, trông chẳng khác gì con tinh tinh cả. Hắn cất tiếng nghe cũng như loài giả thú đang cầm ghe Tôi cho là trừ phi chúng có mục tiêu xác định, bằng không sẽ không dám xuống khe bằng nứt ấy đâu. Tiếng Anh của hắn cũng không được chuẩn xác cho lắm. Max liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ. Mơ khinh gật đầu. Ừm, đúng thế. Chúng có bản đồ mà. Tới đây, Mơ Kinh thở dài nói Thật không ngờ đấy Thì ra cái tấm bản đồ cũng chỉ đường đến nơi này Xem ra hồi ức của Tây Mễ Là chính xác rồi Giờ chỉ còn xem rốt cuộc tấm bản đồ ấy Chỉ tường tận đến mức nào thôi Mấy trăm cây số lưng chừng núi Bị bao bọc trong sương tuyết mù mịt, Lại chỉ có một lối vào rộng chừng một mét Là có thể đi được xuống dưới Đám giáo đồ mật giáo cổ đại ấy Sao lại tìm ra được nơi như thế chứ Thật là không thể tin nổi Nếu ký ức của tay mệ chuẩn xác hơn một chút nữa, nếu sườn núi đó không có từ trường đáng sợ nhường ấy, nếu không có dãy gió tây chết tiệt ấy, nếu không có đám sương mù dày đặc ấy, chỉ cần thỏa mãn bất cứ điều kiện nào, tao cũng đã tìm được cái lối vào kia rồi. Trượt xuống đáy khe băng, Trắc một Cường Ba bước tới bên cạnh cương nhạc phổ bạc, ôm lấy cương lạc, ngoảnh đầu lại hỏi, "A quả, sao anh lại ở đây? Nhạc Dương ở cạnh đấy cười hì hì hết sức gian xảo. Chú à, chắc không phải chú ở đây đợi bọn tôi đấy chứ. Cương Nhật Phổ Bạc giận dự quát. Nói càng nói xiên. Tôi chỉ là, chỉ là... Đội trưởng Hồ Dương cũng không nghĩ khác lắm. Mặc dù Cương Nhật Phổ Bạc đã kiên quyết từ chối dẫn đường cho họ lên núi. Nhưng từ lúc biết họ vẫn quyết ý lên núi tuyết cho bằng được. Trong lòng cứ nghĩ mãi về Trác Mộc Cường Ba, Giáo sư Vương Tần và cả Lạc Ma A La nữa. Suy đi tính lại, cuối cùng anh ta cũng không thể yên tâm. Đêm qua lại đột nhiên nằm mộng, vậy nên anh ta mới đến những chỗ mình biết trên núi xem thử một lượt coi sao. Chẳng ngờ bọn trang Mộc Cường Ba đi vòng quanh trong núi, rồi lại còn nghỉ ngơi một đêm ở bên cạnh dưới lặng ranh tuyết. Đến hôm sau mới bắt đầu lên đỉnh. Cương Nhật Phổ Bạc dù nửa đêm về sáng mới bắt đầu lên núi, nhưng anh ta vốn đã thông thuộc đường xá, lại thêm cả Cương Lạp dẫn đường. Vậy nên đã dược lên phía trước cả bọn họ. Cương nhạc phổ bạc chỉ nói hai câu ấy, rồi cũng không biết phải giải thích ra sao, đành thở dài nói. Đêm qua tôi mơ thấy lạp chân, cô ấy trách móc tôi. Vậy nên mới muốn đến đây xem thế nào vậy mà. Chắc một cường bà biết gì á quả này của mình, ngoài miệng thì sắc bén như dao, nhưng trong tâm thì mềm như đậu phụ. Gã ấn mạnh hai tay lên bờ vai của cương nhạc phổ bạc, cũng không nói thêm gì nữa. Đội trưởng Hồ Dương nhìn hang băng tan sâu hung hút nói Thì ra anh biết con đường duy nhất có thể lên đỉnh núi Qua ra bí mật chính là ở chỗ dòng sông băng khổng lồ Chẳng trách những đoàn leo núi khác trước nay Vẫn không thể nào lên đến đỉnh được Thì ra là bọn họ đều không thể vượt qua được dòng sông băng Bị phủ kín trong sương mù dày đặc này Giáo sư Phương Tân mừng rỡ nói Cường Nhật, đằng nào thì chúng ta cũng khéo gặp ở đây rồi Hay anh dẫn đường cho chúng tôi đi nha Cương nhà Phổ Bạc ngoảnh mặt đi ấp úng nói. Tôi... tôi không dẫn đường được. Muốn đi thì các vị tự tìm đường lấy. Tôi đi theo sao thôi. Giáo sư Vương Tân lấy làm khó hiểu. Anh hà tất phải... Cương nhà Phổ Bạc kiên quyết lắc đầu đáp. Tôi không thể phản bội lại lời thề được. Đã đến cửa hang rồi mà Cương nhà Phổ Bạc vẫn còn nói không muốn dẫn đường khiến cho mọi người đều hơi khó xử. Đội trưởng Hồ Dương phát cáo lên Sợ cái chó gì chứ Tự chúng tôi tìm đường Chết trong này là cùng chứ gì Nói thì nói vậy Nhưng đây cũng chỉ là lời trong lúc tức khí lên mà thôi Không còn cách nào khác Họ đành tự mình nghĩ cách Lữ Kinh Nam sắp xếp Tầm nhìn ở đây rất thấp Hơn nữa tầng băng bên trên có nguy cơ sập xuống Nói chuyện phải nhỏ giọng thôi Nhất định phải đi sát vào nhau Diện tích sông băng này rất lớn Đặc biệt là sau khi sương mù lên Nếu lỡ để lạc đường Thì rất có thể sẽ không ra khỏi đây được đâu Đã lắp xong thiết bị phát tín hiệu cả chưa Bà Tàng gật đầu Như vậy cho dù họ có lạc đường Trong màn sương Cũng có thể dựa vào thiết bị tiếp nhận tín hiệu Mà tìm thấy con đường đi lên này Lữ cái Nam ngẩng đầu nhìn sắc trời Chiếc mâm bạc kia Đã không còn trong tầm mắt Chỉ thấy vài điểm tinh tú ảm đạm lưu mờ, Bèn nói Mặt trời sắp lên rồi, sương mù cũng đang nhanh chóng hình thành, chúng ta phải tăng tốc lên. Đứng bên dưới đáy sông băng, ngẩng đầu ngước nhìn sông băng, cảm giác tựa hồ như một khối lập phương băng khổng lồ có phần đáy bị khoét rỗng vậy. Trên đỉnh đầu hình thành rất nhiều khối băng nhọn quắc như mũi dùi keo ngược, trông như từng mũi giáo nhọn sẵn sàng đâm thẳng xuống mặt đất bất cứ lúc nào. Mà dưới đất cũng có rất nhiều mũi băng rơi xuống, cắm sâu vào tầng đất đông cứng còn lại có rất nhiều trụ băng cỡ lớn mọc lên sừng sững như những cây măng tre khổng lồ thoạt nhìn cửa hang này hệt như con át long thời cổ đại đang há ngoác cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn đội trưởng hồ dương đi vào trước tiên mọi người cũng lục đục tiến vào miệng con át long cẩn thận tránh những mũi dùi băng nhòn quắc trên bề mặt trên đầu gió thổi dù dù chốc chốc lại có tiếng lạch cạch của những mẩu băng nhỏ rơi xuống cả đoàn người thật đến thở mạnh cũng không dám thở nữa. Tầm nhìn bên dưới sông băng rất thấp, khá là giống với hang động trong một cường ba và đội trưởng hồ dương đã vào năm trước, chỉ khác là bức tường băng khổng lộ bên ngoài dày hơn hẳn mà thôi. Ánh đèn chiếu qua băng tuyết phản xạ tạo nên một vùng ánh sáng lấp ló là lùng Dưới đế những trụ băng vỡ rạn để lộ ra những vệt như dãy cá, phản phất như trong bóng tối ẩn tàng vô số loài yêu ma quỷ quái càng đi sâu vào bên trong lại càng tăm tối dưới ánh sáng của ngọn đèn sương mù những cây măng hoàn toàn từ băng tuyết nhô cao lên đến hai mét ngoài ra còn những vút thú mỏ ưng khuầm xuống ở khắp nơi nơi mỗi lần đi qua bên dưới chúng mọi người đều có cảm giác như tính mạng mình đang bị quái thú nắm trong lòng bàn tay vậy đi tiếp về phía trước tầng đất đông được tuyết động che phủ cũng đã nứt toát ra bên dưới gian ngòm như mực không hiểu sâu đến mức độ nào Nghiên tai lắng nghe, liền lờ mờ vẳng lên tiếng cồn cuộn như sấm rền. Đường Mẫn lo lắng nói: "Bình, bên dưới là gì vậy?" Nhạc Dương nhúng dài nói: "Ai biết được đâu, có lẽ lại là một tầng khe băng thôi, ai mà rơi xuống đấy chắc khó mà leo lên nổi." Dòng chảy ngầm, Trương Lập làm ra vẻ kinh nghiệm giải thích: "Đó là dòng chảy ngầm thông thẳng xuống lòng đất, một hiện tượng tự nhiên hết sức kỳ dị." Nước lạnh dưới không độ rất nhiều Nhưng không hề đóng băng Ngược lại sau khi rời khỏi dòng chảy Thì mới nhanh chóng kết thành băng Để mà rơi xuống đáy Sẽ bị đóng thành băng cứng đờ luôn Tuyệt đối không có cơ hội sống sót đâu Nhìn bộ dạng của anh chàng Cả Trác Mộc Cường Ba và Hù Dương Đều cảm thấy hơi tức cười Khe núi lớn dần lên Khiến cho cả đoàn người lại có cảm giác như Trở lại khe núi lớn dưới lòng đất của đảo Quỳ Không Tự Chỉ là bây giờ con đường đá cứng chắc đã biến thành đống tuyết động rời rạc đi trên con đường thế này nguy cơ sụp lở lúc nào cũng lơ lửng treo trên đầu của mỗi người lúc này kinh nghiệm của đội trưởng hồ dương giúp ích rất nhiều mỗi khi xuất hiện chỗ rẽ anh liền dựa vào những thay đổi rất nhỏ nhặt của hướng gió và độ dày của băng tuyết để chỉ dẫn cho mọi người con đường chính xác không đến nỗi đi vào ngõ cụt không thể tiến lên phía trước được nữa các khe nứt càng lúc càng nhiều Những chỗ có thể đặt chân lại càng lúc càng hẹp. Thành viên trong đội đành phải hóp bụng hóp ngực bám sát người vào vách băng như mấy con thằng lặng. Hai chân nhích từng chút một hết sức cẩn thận. Có điều mọi người đều tin tưởng rằng cương lạp sẽ đưa họ thoát khỏi chốn hiểm nguy này. Mật mã Tây Tạng phần 72 của nhà văn Hà Mã Cương Nhật cổ Bạc và cả nhóm của lữ Kinh Nam nhắm mắt đưa chân tiến theo con đường phía trước để đến khu vực trung tâm sông băng. Mười mấy phút sau đó, cả đoàn người rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Phía trước không còn đường nữa. Con đường nhỏ do tuyết động lại trên vết băng tạo thành cũng chỉ rộng chừng vài chục phân. Giờ đây, ở phía trước mặt của họ, tuyết đã sụp xuống, chỉ còn một lớp dày chừng vài cm. Căn bản không thể đi được. Nhưng cương lạp vẫn tung tăng nhảy nhót thân hình nhanh nhẹn, tựa như trên đất bằng. Nhạc Dương nhìn theo bóng của Cương Lạp thốt lên. Ôi, Cương Lạp lợi hại thật. Trắc một Cường Bà nói, Tất nhiên, Hải Lâm Thú là tuyết sơn thần thú, nó ở trong khu vực núi tuyết này có khác nào như cá ở trong nước đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, Trông thấy chưa, chỗ này chỉ rộng chừng 7-8 mét, chúng ta còn qua được. Mọi người cố gắng lên, đừng có để Cương Lạp coi thường đấy cưng nhà phổ bạc hiếu kỳ nói qua thế nào hả lạc mà anh là đi đầu tiên ba lô vẫn đeo nguyên trên lưng ông chạy lấy đà chừng hơn chục mét kế đó cưng nhà phổ bạc liền thấy một bóng người đột nhiên chạy vụt lên dương móc sắt lấp trên tay bấm vào mặt băng cả người lao đi vung vút trên vách băng dừng đứng một bước hai bước ba bước mỗi lúc một lên cao chạy nhanh chừng sáu bảy bước Như thế thì thân thể của vị sư già mới bắt đầu hạ dần độ cao. Lại chạy thêm hơn chục bước nữa, rồi an toàn hạ xuống con đường phụ tuyết phía bên kia. Vết nứt rộng chừng 7-8 mét, không ngờ là vượt qua một cách thuận lợi như thế. Kể đó, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của cương nhật phổ bạc, từng thành viên khác đều lần lượt chạy trên vết băng thẳng đứng. Thân hình lướt đi đẹp mắt, nhanh nhẹn như loài khỉ dượng vậy. Cương nhật phổ bạc nhìn mà hoàn toàn ngẩn người ra. Cuối cùng mới sự phát hiện chỉ còn lại có một mình mình đang đứng lẻ loi phía bên này. Có điều anh ta cũng có cách riêng của mình. Chỉ thấy cổ tay của cương nhật phổ bạc hơi lỏng ra một chút. Trong lòng bàn tay đã nắm một chiếc móc phi dây, dù dù, xoay hai vòng rồi tung lên. Chiếc móc liền bám chặt vào đường nứt trên mặt băng. Kế đó anh ta cũng đu người men theo dách băng, còn đạp chân chạy trên đó mấy bước nữa. Chỉ có điều không chạy nhanh như bọn Trắc Màu Cường ba mà thôi cưng nhà phổ bạc đuổi kịp mọi người, vẫn không thể tin nổi những gì mắt mình vừa trông thấy. Cất tiếng hỏi, mọi người làm thế nào vậy? Nhạc Dương cười cười đáp, à đây gọi là chạy đạp tường, là một kỹ xảo trong môn chạy Paku của một môn thể thao cực hạn rất được ưa chuộng bên nước ngoài. Chúng tôi đã luyện cái này mất hơn nửa năm đấy. Người bình thường đạp trên tường có thể chạy được khoảng 3 đến 5 bước. Chỉ cần nắm vững kỹ xảo thì có thể liên tiếp chạy trên tường chừng 7-8 bước gì đấy. Thêm vào lực bám của móng vuốt, tự nhiên là có thể chạy mười mấy bước trên vách băng như thế rồi. Kỹ thuật của chú cũng không tệ chút nào đâu, giống như dây móc của chúng tôi ấy. Nhạc dương nói xong, nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra ngoài động tác ném dây khác với kỹ thuật sử dụng dây móc của họ. Còn đâu các kỹ xảo như đu dây, đạp chân, tung mình, hạ cánh của cương nhật phổ bạc đều giống hệt như những gì họ được huấn luyện cảm tưởng như là mấy người học chung một vị sư phụ vậy. đầu đầu cũng có những đoàn tuyết sụp lõm xuống, ngắn thì năm ba mét, dài thì bảy tám mét. thêm nữa địa hình nơi này đầy những thông đạo chằng chịch như sào quyệt của loài thú nào đó từ thời diễn cổ. vậy nên đi trong khe băng nước này cũng hết sức khó khăn. đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người thà mạo hiểm cả tính mạng băng qua vùng đất này phía trên khe băng chứ cũng không dám xuống sâu bên dưới. Đi được một lúc, Lạc Mã là khảng giọng nói, đường phía trước không dễ đi rồi. Đường Mẫn thò đầu lên trên khẽ nói, chỗ nứt gãy này rộng quá. Đội trưởng Hồ Dương, Đứt gãy cũng có mấy loại, phía trước đây là giải đứt gãy hoàn toàn đấy. Trong một quần ba cũng nhỡm lên quan sát, phía trước là hai động nguyệt giao nhau, dách băng dựng đứng, không có chỗ nào để đặt chân phải vòng qua chỗ giao nhau rồi đi thêm mấy chục mét nữa mới thấy chỗ đặt chân mới. Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười nói, Lần này thì qua thế nào đây? Trương Lập cười cười đầy tự tin, Chú, chú xem đây. Lần này Lạc Mã A La dùng đến dây móc, bắn thẳng lên tầng băng lơ lửng trên đỉnh đầu, đu sang phía bờ đối diện như khỉ đu dây vậy. Vì tuyết bám trên tầng băng rất mỏng, dây móc đâm sâu vào mấy mét, mà cũng không thể bám chắc. thêm vào ba lô nặng quá, tải trọng đeo trên lưng nên lạc mã -a la chỉ đu được nửa đường là dây móc đã tuột ra. nhưng ông cũng không hề hoảng loạn, kịp thời dùng đến sợi dây móc thứ hai. thân hình đung đưa nhẹ nhàng vượt qua khu vực hoàn toàn đứt gãy ấy. các thành viên trong đội liền bám vào dây thừng an toàn do lạc mã -a la mang qua. đục các điểm bảo vệ trên vách băng, từng bước từng bước bám thừng leo qua cưng nhật phổ bạc nhìn bóng của lạc ma a la phía bên kia lẩm bẩm nói quả nhiên mật tu giả cũng biết trò kha hà ta này ngoài ra xà tuyết và ụ băng cũng hết sức nguy hiểm một số nơi còn phải vượt qua những khe nứt ở tầng đất đông cứng gác bên trên khe nứt là xà tuyết thoạt nhìn trông như sợi bông vậy thậm chí có chỗ hoàn toàn là những mảng tuyết đang xen lên nhau gác thành một cây cầu tuyết chỉ nhìn thôi đã thấy đung đưa muốn sập xuống rồi Chứ đừng nói là đặt chân lên đó mà bước qua. Chỉ có cương lạp mới dám nhảy qua nhảy lại trên ấy. Thật, cũng không biết sao mà lá gan của nó to như thế nữa. Tưởng như hoàn toàn không hề sợ hãi vượt sâu dặn dặm bên dưới vậy. Còn có những nơi băng tuyết và vách đá tách rời nhau, nhưng lại không hoàn toàn chia cắt, biến thành những chặt cây chỉa ra khỏi vách đá. Một số chỗ chặt cây ấy bị cắt lìa. Cuối cùng, hình thành nên những ụ băng lững lơ trên không trung các ụ băng ấy cách nhau khoảng một hai mét bọn trắc mộc cường ba phải nhảy qua những ụ băng bên trên vực sâu không thấy đáy như hồi nhỏ chơi nhảy ô vuông vậy vì chịu lực không đều nên rất dễ xảy ra trường hợp ụ băng đột nhiên nghiêng đổ trong khoảnh khắc ngắn ngủi không đủ để xoay người ấy các thành viên trong đội đều phải vận dụng hết thân thủ hơn người cùng tốc độ phản ứng cực nhanh của mình mới có thể vượt qua một cách bình yên được trong chớp mắt khi ụ băng sụp xuống dây móc có thể bắn vào vách đá bắn lên băng treo trên đỉnh bắn vào một ụ băng khác ngoài ra cũng có thể sử dụng áo cánh dơi lướt xuống ụ băng ở thấp hơn hoặc là dùng áo dơi trao liền một quãng sau đó bắn dây móc vào điểm cố định chắc chắn các đội viên đều dở hết tuyệt kỹ thể hiện thành quả huấn luyện một cách tuyệt vời đối với cơn nhật phổ bạc đây chắc chắn là một màn diễn tạp kỹ đặc sắc nhất kinh nghiệm nhất kích thích nhất Mà anh ta từng được xem trong đời. Chỉ thấy anh ta cứ gật đầu lia lịa Rồi lại như trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Đoạn sử dụng chiếc móc dây nhỏ trong tay của mình Theo sát phía sau của mọi người Mà chẳng hề kém cạnh. Họ cứ đi như vậy bên dưới khe nứt Không biết bao nhiêu lâu. Mọi người đã thấy hơi mệt. Những cơn gió lạnh buốt bắt đầu khiến cho các thành viên khó thở. Cũng may là khe nứt lại đang dần dần hẹp lại. Tựa hồ như có dấu hiệu khép sát vào cơn nhà phổ bạc giờ mới cất tiếng hỏi nhạc dương đang đi phía trước mình. Kỹ thuật ném dây này của mọi người là học từ vị pháp sư kia phải không? Nhạc dương nói, không phải đâu, giáo quan dạy chúng tôi đấy. Cơn nhà phổ bạc đưa mắt liếc sang phía lửa kinh nam nhủ thầm trong bụng. Những tưởng chỉ có một mật tu giả, thì ra cả con nhóc này cũng thế. Nhạc dương lại nói, sao chú lại hỏi vậy? À, phải rồi, Kỹ thuật quăng dây móc của chú cũng giống bọn tôi lắm đấy. Thế chú học ở đâu ra thế? Cương Nhật Vũ Bạc cười cười đáp. Cậu không biết à? Kỹ thuật ném dây này vốn là một trong những tuyệt kỷ bí mật của người tạng chúng tôi mà. Kỹ thuật của tôi đều do tổ tiên truyền lại cả. Ô! Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên. Tôi, tôi lại cứ ngỡ đây cũng là kỹ thuật phát triển từ môn chạy ba Baku cơ đây. Sao lại... Nhạc Dương ném dây móc ra, nhấp nhô liên tiếp mấy lượt rồi lại đứng trên một con đường băng tuyết khác. cứ nhân Phổ bạc theo sát phía sau nói: "Kỹ thuật ném dây thần này á đã có từ thời xa xưa, chúng tôi gọi là trò Kahata. Hiện nay e là không còn nhiều người biết đến nữa. Thoạt đầu chỉ là trò trượt từ độ cao trăm thước xuống đến dây thừng. Cùng lúc đó, người biểu diễn phải thực hiện một loạt động tác có độ khó cao khác nhau như là nhào lộn, đảo vị, xoay người." trong đó loại khó nhất là buộc một sợi dây thừng giữa những vách đá cao vạn trượng cũng hơi giống với trò đi trên dây của ngày nay vậy có điều hồi đó người ta còn đổ nước lên dây thừng gió núi thổi qua liền khiến nước động trên ấy đóng thành băng luôn người biểu diễn không được dùng bất cứ công cụ nào mà phải trượt từ vách đá bên này sang vách đá bên kia ngoài ra lúc trượt trên dây còn phải nhét hai tay vào trong thắt lưng thân hình như thể đang nhảy múa trong gió vì thế môn này còn có một tên gọi khác là nhảy múa trên thừng băng tương truyền kỹ thuật này là do liên hoa sinh đại sư mang đến tây tạng có điều là sau đời a để hiệp đại sư thì không còn người nào biết nhảy múa trên thừng băng nữa rồi đi trên dây băng nhạc dương nghe mà tròng mắt muốn lồi cả ra ngoài tôi chưa bao giờ biết tây tạng lại có môn này đâu đấy cương nhật phổ bạc mỉm cười nói Mật kỹ cổ xưa của Tây Tạng nhiều không kể xiết. Có điều sau này đa phần đều đã thất lạc trong chiến loạn. Ngày nay chỉ còn sợ chưa đến một phần trăm lưu giữ lại được. Giống như môn ném dây thừng này vậy. Mới đầu chỉ là một trò biểu diễn của những nông nô cùng khổ trong buổi tế lễ hàng năm. Về sau, dân già đã biến thành một cái nghề đặc biệt. Dùng nó để kiếm sống như những kẻ hành tẩu giang hồ, mãi nghệ mưu sinh. Đến cuối thời minh, đầu thời thanh, Một số người ném dây đã không thỏa mãn với chuyện sử dụng kỹ nghệ của mình trong các lễ hội nữa. Họ quấn dây thừng quanh người. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể buộc dây biểu diễn. về sau lại dần dần diễn biến theo hướng trở thành môn ném dây bay dây móc. Cho tới khi phát triển môn này thành một kiểu gần như cánh tay kéo dài hãy dương tay ra là có thể quăng dây. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tung mình bay bút lên. Muốn sinh tồn trong núi tuyết thì đây là một kỹ thuật tối cần thiết đó. Lại đi thêm mấy phút nữa, nơi họ đang đứng đây đã không còn gió nữa, nhưng vẫn rất lạnh lẽo. Trương Lập rét đến nỗi cứ khịch khịch suốt, bộ râu sờm của đội trưởng Hồ Dương bám đầy mặt băng. Cái mũi đông cứng đỏ như cái mũi chú hề. Trong động nguyệt không những lạnh lẽo mà còn có tiếng vọng làm âm thanh vang lên gấp bội phần. Mỗi bước chân đặt xuống đều có thể nghe rõ mồn một. Đến cả tiếng dụng băng rơi xuống cũng hòa vào tiếng bước chân đang xen của mọi người một cách hết sức rõ rệt. Đường Mẫn thấy hơi sợ sợ. Đội trưởng Hồ Dương đi phía trước dẫn đường cất tiếng an ủi. Không cần căng thẳng quá như thế. Chúng ta đã vượt qua khu vực Đức Gãy rồi. Giờ ở đây là thành băng lũy tuyết. Sông băng trong dải Himalaya khác với sông băng ở khu vực Khả Khả Tây Lý. Cứ đi tiếp về phía trước. Nói không chừng sẽ thấy được thủy tinh cung trong truyền thuyết đó đẹp chẳng kém gì kỳ quan trong động băng ở Khakha Tây Lý đâu. Đường Mẫn từ trước đến giờ vẫn lấy làm tiếc vì không thể nhìn thấy kỳ quan trong động băng ở Khakha Tây Lý, mà chắc một người ba kể lại. Lúc này nghe nói có thể thấy kỳ quan thủy tinh cung đẹp không kém gì trong lòng tức khắc bớt đi mấy phần sợ hãi, thêm vào mấy phần cảm giác mới lạ và chờ mong. Đi sâu vào trong lòng của sông băng, tầng băng xung quanh dần dần thay đổi những bức tường băng như tuyết trắng chất chồng lên nhau trở nên trong suốt hiện lên một thứ màu xanh lam nhàn nhạt của nước biển quả nhiên giống hệt như là thủy tinh vậy rực rỡ mê ly như mộng như ảo sắc hải lam ấy lan tràn khắp nơi chuông băng nhũ băng cột băng trụ băng hoa băng xương băng hết thứ này đến thứ khác hiện lên trong mắt làm cho cả toán người tùy tiện xâm phạm nơi này không kịp nhìn ngắm hết Đường mẫn ngây ngẩn thốt lên. Thủy tinh cung! Ôi! Đã đến thủy tinh cung rồi sao? Đội trưởng Hồ Dương lắc lắc bộ râu sòm sòm nói. Chưa đâu cô bé, vẫn còn sớm mà. Đây chỉ là lối đi thôi. Nếu như có thủy tinh cung ấy à, đã gọi là cung, thì ít nhất cũng phải có một gian cung điện lớn mới được chứ. Phía bên trên không còn thấy ánh mặt trời đâu nữa. Họ đã hoàn toàn đi vào dưới đáy sông băng. Tiếng gió nhỏ dần, nhiệt độ cũng từ từ ấm lên. Ánh đèn chiếu đến đâu cũng thể hiện lên một mảng xanh ngăn ngắt, tức là thông đạo này hoàn toàn bằng đá thạch anh. Không một ai hoài nghi điều ấy nữa. Trắc một Cường Ba và Trương Lập cũng đã từng thấy cảnh tượng kỳ vĩ bên trong động băng ở khả khả Tây Lý. Họ hiểu sắp tới sẽ xảy ra điều gì nếu như thực sự có thủy tinh cung ở chúng này. Cảm giác trước mắt bỗng sáng bừng lên ấy sẽ khiến cho người ta phải kích động đến độ muốn rơi nước mắt. Đi qua một chỗ ngoặt, đội trưởng Hồ Dương phát hiện ánh sáng ở phía trước mờ đi. Anh liền bảo mọi người dừng lại. Trước tiên tự mình ổn định lại xúc cảm đang sôi trào đoạn nói. Chuẩn bị xong chưa? Mọi người, thời khắc xúc động đã sắp đến rồi đấy. Theo tôi nào? Bên ngoài khe nứt, gió tay thổi dù dù khí lạnh ập đến run cả người hơi thở cũng đóng thành băng dẫu là ở bên trong đường hầm chốc chốc cũng vẫn có gió âm phơ phất khiến cho da đầu mọi người cứ sởn hết cả gai ốc lên đến chỗ này gió đột nhiên dừng lại không gian bất đồ rộng hẳn ra nhiệt độ tăng cao đáng kể cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy mỗi người quả là một không gian rộng rãi mà tĩnh lặng tựa như cả nội tâm của mọi người đều rộng mở ra cùng với không gian xung quanh vậy Chui ra khỏi lối thông chật hẹp, mọi người liền nhìn thấy một hang băng khổng lồ hình bán cầu, tạo vật của thiên nhiên quá là quyền diệu vô cùng vô tận. Đứng trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy, không người nào là không ngửa mặt nức nở nghẹn ngào. Tuy đội trưởng Hồ Dương cũng biết Thủy Tinh Cung là kỳ quan tuyệt thế, song cũng không thể ngờ Thủy Tinh Cung ở đây lại đẹp đến nhường này. Xuất hiện trước mặt họ là cả một vương quốc thật anh tựa như mộng ảo. Những chỗ mắt thường có thể nhìn thấy toàn là sông băng cổ xưa, trông như được tạc từ Lam Thạch Anh. Bằng tin, ánh lên những quần sáng diễm lệ, tựa hồ có vô số tinh linh màu xanh lam đang nhảy múa tung tăng vậy. Phía trước mặt là một hàng trụ bằng Thạch Anh tiếng, dương sang hai phía theo hình cánh cung. Như thể nữ thần dương đôi cánh tay nhẹ nhàng, êm ái, ôm cả tòa cung điện vào lòng. Đường kính những trụ thạch anh này đều vượt quá 5 mét, độ cao cũng trên hai chục mét. Bên cạnh rải chi chít những mầm thạch anh và hoa thạch anh nhỏ hơn. Nhìn qua bức tường dây tạo thành từ những cột trụ khổng lồ ấy, có thể trông thấy chính giữa cung điện là một mặt hồ, một hồ nước ẩn khuất sâu bên trong tầng băng. Nước hồ màu trắng sữa, một thứ dung dịch như quỳnh tương, phàn phất tỏa ra mùi hương thanh thanh hấp dẫn. Cả mặt hồ dập dờn gần sóng lăn tăn. Những nếp sóng ấy. Để lại các đường nét linh động đến xây đắm lòng người trên vách tường và mái dòm của tòa băng cung. Tương truyền rằng, giao trì trong núi Cung Luân chứa đầy quỳnh tương ngọc dịch. Lúc này đây, chẳng phải hồ nước của bậc thiên tiên ấy đang hiển hiện ra trước mắt của họ đấy hay sao? Trời còn chưa sáng, nhưng ở đây lại có những tia sáng yếu ớt chiếu từ đỉnh dòm xuống. Ánh sáng hắt lên từ những gần sóng lăng tăng, điểm trang khiến cho cả tòa thủy tinh cung trở nên lộng lẫy vô cùng. Ngước mắt nhìn lên đỉnh dồm thạch anh, chỉ thấy ánh sáng lấp lóa, chập chờn như rắn vàng múa lượng. Khi dịch ánh mắt sang phía tường, dòng thác băng trút xuống trên mặt tường thạch anh tựa hồ như là bình giạt dở tuôn đầy dòng nước. Nhưng khiến cho người ta xúc động nhất, đích thị chính là hồ nước màu trắng sữa trong lòng sông băng kia. Giữa hồ, sừng sững mọc lên ba ngọn núi băng, trông như bồng lai tiên đảo. Bên cạnh còn có rất nhiều nắm băng cao đến 1-2 mét, bề mặt trơn nhẵn, hình thành nên những vũ đại băng thiên nhiên. Bên trên mặt hồ là những cầu băng cao thấp không đều, thông thẳng đến chốn u cảnh nơi tiên sơn. Dung dịch trắng sữa nhẹ nhàng vỗ vào bể cầu bên dưới, phát ra những âm thanh nghe như sóng vỗ bờ. Trên đỉnh tòa băng cùng, quyền băng quá sương ngưng kết thành những viên trân châu ổng ánh tinh khiết, từng viên từng viên rơi xuống nghe như tiếng nước chảy gõ lên dây đạn tiếng tinh tang tựa như là tiếng nhạc tiên từ chốn thiên ngoại bay tới trong hồ nước hơi mù mịt dần dứt mỗi khi có hạt trân châu rơi xuống bên trong màn mê dịu ấy lại ảo hóa ra một nàng tiên thước tha yểu điệu hay bóng lòng bóng phượng nhảy múa hòa theo âm điệu đến cuối cùng lại tiêu tan thành mây khói phiêu du lướt về chốn tiên sơn nhưng như âm vẫn còn nghe văng vẳng bên tai Hình ảnh như khắc sâu vào đáy mắt khiến cho tâm tư của cả mọi người đều chìm vào một vùng hỗn độn mịt mụn, không biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa. Mọi người đều không sao hiểu nổi, không dám tin chắc những gì mà họ thấy rút cuộc là thực hay là ảo. Bà Tàng tháo găng tay rảo chân bước ra bờ hồ quỳ xuống, dốc lên một dốc nước. Chất dịch trắng sữa óng ánh dập dềnh trong bàn tay của anh ta không ngờ lại cảm thấy hơi ấm trên tay. Ký ức từ thổi thiếu thời cùng cảm giác như được ở trong lòng mẹ làm cho toàn thân ba tan rung lên. Bất giác thất thanh thốt lên. Không, đây không phải là thật. Đường mẫn mơ màng như người say rượu, gương mặt nhỏ nhắn ứng lên hai quần hồng khẽ dựa vào người của trắc một cường ba thì thào Đây, đây là thật phải không? Đây là, là thật phải không anh? Anh cường ba, không phải là chúng ta đang nằm mơ đấy chứ. Lần đầu tiên ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba không tập trung toàn bộ sự chú ý lên đường mẫn mà chỉ đờ đẫn quan sát tất cả mọi thứ trong tòa thủy tinh cung. Tất thảy đều mê mang quyền ảo đến vậy. Tất thảy mọi thứ ở đây đều đẹp đến độ tưởng chừng như chúng không nên là vật sở hữu của chốn nhân gian. con người dù có nằm mơ cũng không thể mơ thấy cảnh quan nào như vậy được. Gã hơi ngỡ ngàng đáp. Không, anh cũng không biết nữa chắc không phải là nằm mơ đâu em đã bao giờ mơ thấy cảnh sắc đẹp đẽ nhường này không có lẽ đội trưởng hồ dương biết nhiều hơn một chút gã liền hướng ánh mắt về phía anh chàng râu xồm ấy đội trưởng hồ dương cũng đang đắm chìm trong cơn mê muội không ngờ bên trong thủy tinh cung lại có hồ nước anh đã làm công tác khảo sát khoa học trên sông băng cả nửa đời người nhưng cảnh sắc đẹp đẽ nhường này thì đây cũng mới là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng Khi ánh mắt của anh vừa bắt gặp Thủy Tinh Cung, anh đã biết, kể từ giờ phút này trở đi, trong những ký ức không thể xóa nhòa của đời mình. Ngoài kỳ quan trong đồng băng ở khả khả Tây Lý ra, này đã có thêm một hồ nước bên dưới sông băng này nữa. Mặc dù đây là chỗ sâu nhất của hình lập phương băng, nhưng lại không hề thiếu ánh sáng, thậm chí ngẩng đầu lên còn có thể trông thấy sao mai đang lấp lóa ở nơi chân trời nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì bên trong khối lập phương ấy rỗng ruột. Bên trên mái vòm thủy tinh cung còn vô số những khoảng hở lớn. Chúng giống như những bọt khí làm cho ánh sáng có thể xuyên thấu qua khối lập phương băng, mang ánh sáng trời xuống tận nơi sâu thẳm nhất bên trong khối băng khổng lồ. Chỉ có điều khi ấy, bức tranh của chốn thiên giới ấy sẽ như thế nào thì không ai có thể tưởng tượng tiếp được nữa. Khá nhiều bọt khí còn có nước ở bên trong. Nhưng không phải màu trắng sữa, mà là màu xanh nước biển. Bởi thế mà khi mọi người đứng trong thủy tinh cung, bước chân lên cầu băng, ngước nhìn những dãy lụa nước màu xanh lam lưu chuyển trên đỉnh đầu, xung quanh lại có sương mù bản lãng. Cảm giác thật đúng như đang ở bên trong thủy tinh long cung, nơi đáy biển sâu vậy. Cương Lập ở phía trước chạy lanh quanh một vòng không thấy có bóng người đi theo, lại quanh ngược trở về xem. Nó cứ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào đám người bọn trắc màu cường ba. Cương Nhật Phổ Bạc đi phía sau Cũng thăm thở dài nghĩ Ôi, người từ thế giới bên ngoài Chỉ nhìn thấy cảnh tượng ở đây Mà đã kích động đến thế rồi sao Vậy thì tiếp sau đây Mọi người sẽ còn như thế nào nữa chứ Anh nghĩ ngờ về lát Đột nhiên gọi Cương Lạp lại gần Thấp vọng thì thào nói mấy câu vào tai của nó Cương Lạp nhìn Cương Nhật Phổ Bạc với ánh mắt đầy nghi hoặc Nhưng rồi cũng gật gật đầu Mặc dù mê luyến Dẫu rằng không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng lữ cánh nam vẫn dằn được lòng. Cô núi tiếc lên tiếng nhắc nhở mọi người. Đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Cô hiểu rõ, đại tự nhiên không bao giờ biết phô bày vẻ đẹp của mình. Chỉ đợi những người có tâm đi tìm kiếm thì mới phát hiện ra mà thôi. Có điều lần này bọn họ chỉ là những khách qua đường dội dã băng qua chỗ này. Thực không dám ảo vọng, chiếm hữu mãi mãi vẻ đẹp tuyệt thế này. Đội trưởng cũng nói, đi thôi, nếu khu vực rừng thắp băng mà bị sương mù che phủ thì chúng ta không đi qua được đâu. Cứ coi đây như là một trong vài khoảnh khắc tuyệt mỹ nhất trong đời mọi người mà lưu giữ trong ký ức, vậy cũng là đủ lắm rồi. Dòng qua hồ nước, cương lạp lại dẫn mọi người đi vào một thông đạo băng khác, những khe nước bên dưới tầng băng lại một lần nữa từ nhỏ quá thành to. Con đường này không ngờ còn khó đi hơn cả đoạn đường họ đi qua lúc nãy. Cư Lạp cũng phải giữ tốc độ cực nhanh mới có thể chạy trên mép vách băng mà không bị rơi xuống dưới. Càng khiến cho người ta khó hiểu hơn là, vách băng ở đây rõ ràng khác hẳn với đoạn đường vừa nãy. Bỗng dưng trở nên rắn vô cùng, đầu mũi khoan của dây móc bắn vào vách băng mà không thể bám chặt. Sợi dây móc rơi ra thì liền ngay bên dưới chính là vực sâu vàng trường. Mới được vài bước, dây móc của Trương Lập đã bị giật ra khỏi vách băng. Người đi trước là Ba Tang Thì đã đu mình sang một điểm đặt chân khác Cũng may là có Nhạc Dương ở phía sau Dương tay ra chụp lấy anh chàng Nhạc Dương một tay giữ sợi dây mốc Một tay nắm tay Trương Lập Đứng nghiêng ngả trên vách băng Hiệp nổi hai người đều đeo găng tay Sức nặng thân thể Cộng với chiếc ba lô to trên lưng của Trương Lập Khiến cho anh chàng không ngừng trượt xuống dưới Nhạc Dương khó nhọc Nắm chặt lấy tay của Trương Lập Nhưng cũng không thể ngăn được đà trượt đó Rồi quảng hốt cuốn cuồng kêu quán lên chú cương nhạc phụ bạc mau mau giúp một tay đi cương nhạc phụ bạc không ngờ lại nở một nụ cười lạnh lùng đáp con đường này là do các cậu tự chọn các cậu phải biết rằng sống chết xưa nay đều chỉ quyết định trong một cái nháy mắt mà thôi nhạc dương rối rít chú cương nhà phụ bạc chú cương nhạc phụ bạc lại nói muốn biết chân tướng sự thật thì không thể sợ hai cái chết các cậu nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng những đồng bạn bên cạnh mình Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc tiếp sau đây Sẽ là vĩnh viễn rời xa chúng ta Giống như là lúc này vậy Găng tay của Trương Lập tuột ra Cả người lập tức lơ lửng Chỉ kịp kêu lên một tiếng Nhạc Dương Nhạc Dương cũng hét lên Không Ủa Trương Lập tuột khỏi bàn tay của anh ta Nhưng không rơi xuống nhanh như trong tưởng tượng Mà là, mà là cứ lơ lửng trên không trung Tựa như một ảo thuật gia đang biểu diễn Trương Lập nhắm tịch hai mắt lại Cứ đứng bần thần ra mất một chốc Bên tai không nghe thấy tiếng gió rít Dưới chân cũng không có cảm giác hẩn xuống Liền mở mắt ra nhìn thử Thấy Nhạc Dương ở ngay bên trên mình Khoảng cách giữa hai người vẫn thế Lúc này những người đi phía trước Nghe thấy tiếng của Nhạc Dương hét lên Đều ngoảnh đầu lại Vừa hay cũng trông thấy màng Trương Lập đứng lơ lửng giữa không trung ấy Trương Lập biết rõ Mình đã dẫm lên thứ gì đó Chỉ có điều thứ này trong suốt Nhớ lại trải nghiệm đi trên cầu băng Ở khả khả Tây Lý Anh liền cúi khom người xuống Gõ nhẹ mấy cái Giữa hư không quả nhiên có một tầng dáng Trương Lập nói Là băng Tầng băng ở khe nước này rất dày Nhưng mà lại hoàn toàn trong suốt Thật khó mà tin quá Sao lại hình thành được thế chứ Cưng nhà cổ bạc cười hà hả Nhảy xuống bên dưới nói với Trương Lập Nhớ cho kỹ Đây là con đường mọi người đã chọn Bất kể là xảy ra chuyện gì Cũng không thể hối hận Chú, chú Cương Nhật Phổ Bạc Chú sớm đã biết sẽ như thế này rồi Đúng không? Trời ơi, làm tôi sợ chết đi được luôn Nhạc Dương vẫn còn chưa hết rùng mình thốt lên Đoạn cũng nhảy xuống theo Đương Mẫn cũng định xuống xem Nhưng đội trưởng Hồ Dương ngăn lại Đừng vội đấy Chỉ e tầng băng ấy không chịu được sức nặng của nhiều người thế đâu Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu Không cần lo lắng Năm xưa còn có cả mấy trăm người đi qua trên này. Rốt cuộc tầng băng này dày bao nhiêu, mọi người cứ lấy đèn pin xoay thử là biết ngay thôi. Nhạc Dương bật đèn lên, chùm sáng chiếc xạ một cách rõ ràng bên trong tầng băng. Ui, kinh thật, độ dày này ít nhất cũng phải hai mét trở lên, nhưng nó lại trong suốt như là một tấm gương pha lê. Đứng bên trên căn bản không thể nhìn ra. Nhạc Dương lè lưỡi hỏi, Sao mà như thế được chứ? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, không biết, từ khi tổ tiên tôi phát hiện ra nơi này thì nó đã như vậy rồi. Cả nhóm người ngẩn ngơ, ngắm nhìn Thủy Tinh Cung mà trong lòng mang rất nhiều cảm xúc. Lữ cái Nam ra lệnh đi tiếp cho kịp thời gian. vòng qua mấy chỗ ngoặt Cương Lạp liền thả bước chậm lại, không chạy nhảy tung căng nữa. Nhìn tư thế như rồng bay hổ bước của nó, phản phất toát lên một cái vẻ gì đó thành kính. Cương Nhật Phổ Bạc cũng thôi không cười, ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc, khiến cho bọn Trắc Mộc Cường Ba đều lấy làm nghi hoặc, phía đằng trước kia rốt cuộc là gì giấy. Đi thêm mấy bước nữa, Cương Lạp đột nhiên không tiến lên theo đường thẳng, mà chuyển sang đi hình chữ chi. Đội trưởng Hồ Dương đi phía sau, không hiểu chuyện gì, nên cứ đi thẳng. Chỉ nghe bóp một tiếng, cứ như đã đạp phải thứ gì đó. Kể đó, lại nghe đội trưởng Hồ Dương kêu lên một tiếng, ối. Một tay xoa tráng, tay kia dơ lên khoảng trống phía trước sợ mó gì đó, bộ dạng hết sức tức cười. Một bức tường giống hệt như tầng băng dưới chân của họ đang đứng. Trước mặt hậu dương là một bức tường băng trong suốt, nếu không nhìn cho thật kỹ thì cực khó phát hiện ra. Cương Nhật Phổ Bạc ở phía sau nói, Đây là mê cung, mọi người phải cẩn thận đấy, đi sát theo cương lạp. Nếu đi lạc vào đường rẽ, tầng băng dưới chân có thể đột nhiên biến thành vực sâu không đáy đó. Mê cung bằng băng hả? Giáo sư vương Tân giật thót mình. Nếu không có cương lạp đi trước dẫn đường, e rằng bọn họ khó mà đi qua nổi mê cung băng này. Máy tính cũng không giúp được gì, bởi tầng băng ở đây hoàn toàn trong suốt. Ông kinh mây quay căn bản không thể phân biệt được đâu là tường băng, đâu là không khí. Không hiểu ai đã nghĩ ra trò này nữa. Rốt cuộc là người nào mà lại đi xây một tòa mê cung băng ở chỗ này chứ? mọi người lần mò theo những bức tường băng gần như hoàn toàn vô hình ấy theo sau cương lạc để tiến lên phía trước lúc qua chỗ rẽ nhạc dương lấy tay đo thử độ dày của bức tường băng ước chừng khoảng năm mươi cm cứ thế lần mò đi tiếp chỉ thấy mặt băng trơn nhẵn như gương phẳng như đao cắt hình thái này tuyệt đối không thể là sản phẩm của giới tự nhiên được cộng thêm với đường đi phức tạp của mê cung cơ hồ có thể khẳng định Chắc chắn đây là do con người tạo ra rồi. Nơi này ở sâu trong lòng băng, đừng nói là người bình thường, cho dù là các nhà thám hiểm, cũng không dám đi sâu vào trong các khe nứt. Tại sao lại có tường nhân tạo? Cớ sao còn phải xây mê cung làm gì nữa? Phía sau mê cung này rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Nghĩ đến lời của cương nhạc phổ bạc vừa nhắc nhở khi nãy. Nhạc dương không sao kìm nén nổi cơn sóng lòng trào dân lên cuồn cuộn. Đi được mấy vòng. Đội trưởng Hồ Dương đã nhìn ra được chút manh mối. E là đây không phải là mê cung đâu, mà có lẽ để ngăn cách gió lạnh bên trong lòng sông băng này. Trước cửa các ngôi nhà bằng băng của người Eskimo cũng có tường băng dạng gấp khúc trắng lại, chính là để ngăn gió lạnh. Đi theo cương lạp chỉ một loáng đã ra khỏi được mê cung băng. Khi cương lạp ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng ngửa cổ nhìn lên theo. Sương mù vẫn chưa hoàn toàn che phủ dòng sông băng rộng lớn này. Dần dương mới nhú đã chiếu xuống. Ánh mặt trời không ngờ lại chiếu xuyên qua cả bề mặt sông băng. Chiếu thẳng tới chỗ của bọn trắc mộc cường ba đang đứng. Lúc này họ mới biết thì ra cả khu vực này đã bị khoét rỗng đỉnh. Đỉnh dòm kia kéo thẳng lên sát bề mặt sông băng bên trên. Ánh mặt trời chiếc xà qua tầng băng lập tức biến thành bảy sắc cầu dòng rực rỡ. Dần dương dâng lên cao. Bảy sắc cầu dòng ấy chiếu xuống đến đây Lại quá thành những rắn mây lưu chuyển Tựa như những dải lùa màu Quấn hờ xung quanh tầng pha lê trong suốt Phơi bày dáng màu vốn có của nơi đây Ra trước mặt của bọn trác màu cường bà Ở trung tâm mê cung băng này Đồng thời cũng là trung tâm sông băng Không ngờ lại có một tòa cung điện Một tòa cung điện được xây dựng hoàn toàn bằng băng đá Tầng mái rực rỡ bảy màu ấy Những trụ băng cao đến hai ba chục mét ấy Những hoa văn được ghép bởi những ký hiệu thần bí trên tượng, những bậc cấp bằng băng, hành lang điêu khắc cũng bằng băng. Lúc này, cùng với dần dương đang nhú, tất cả đều phát ra những quần sáng rực rỡ, đủ mọi màu sắc. Trong mắt bọn Trắc ma Cường ba đây hoàn toàn là một cung điện chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ, một tòa thủy tinh cung chân chính. Mọi người đều mang theo một tâm trạng thành kính, cất bước tiến vào tòa cung điện thần thánh. Khi đến gần những bức điêu khắc thần kỳ từ băng tuyết, hơn nữa ánh sáng rực rỡ bảy màu khiến cho người ta dâng trào một thứ cảm giác không chân thực. Sắc màu trong mộng ảo, cung điện trong mộng ảo, tất cả đều chỉ như một giấc mộng. Ngước nhìn những màu sắc mê ảo, nghe tiếng phàn âm dẫn đến từ chốn xa vời, mọi người đứng đối mặt với tường băng. Trước mắt không ngờ lại xuất hiện ảo ảnh. Chắc một cường bà nhìn thấy mình và em gái đang ngồi trên bãi cỏ xanh đô đùa vui vẻ. Đội trưởng Hồ Dương thấy mình đang nắm chặt hai tay vợ lúc cô sắp sinh nở. Giáo sư Vương tần nhìn lại khoảnh khắc con trai mình lên máy bay rời khỏi đất nước. Trương Lập thì thấy mình và mẹ và cả một bóng hình cao lớn mơ hồ cùng dựa vào nhau đầy hạnh phúc. Nhạc Dương thấy cô chú mình đang hết nước hết cái dỗ dành khuyên nhủ một thằng bé không chịu ăn cơm. Còn Ba Tang thì trông thấy những đồng đội năm xưa đang chỉnh đốn lại đội ngũ để xuất phát. Ai nấy đều cười đùa vui vẻ. Đường Mẫn thì thấy con thuyền cá nhỏ neo ở bờ biển và cô bé có mái tóc đẫm hơi sương cùng với cậu bé trai đang ngồi ở đầu thuyền đẩy mái chèo. Còn Lữ Kênh Nam thì thấy tòa cung điện thâm nghiêm sừng sững cùng những trưởng lão uy nghiêm và cả bức tranh của người đàn ông trẻ tuổi ấy nữa. Duy chỉ có Lạc Mà A La Lòng sáng như gương, không hề bị ảo giác quấy nhiễu. Tiếng nhạc trời tiêu tán, ảnh dương cũng dần bị sương mù ngăn trở. Quần sáng bảy màu từ từ khuất đi, chỉ để lại một dòng những tác phẩm điêu khắc bằng băng, long lanh rực rỡ. Mọi người bây giờ mới sực tỉnh khỏi ảo giác. Khoảnh khắc ấy, tất cả đều nhìn lại những thời khắc khó quên nhất trong cuộc đời của mình. Tâm trạng kích động vô cùng. Lúc này lại nghe thấy một tràng tiếng u u chói tai. Nhạc dương liền hỏi, Âm thanh gì thế? Cương Nhật Phổ Bạc ngẩng đầu, nhìn đỉnh dòm nói. Tôi đã nói rồi mà, tòa cung điện này sẽ sập bất cứ lúc nào mà. Lạc mã là nghe mà tim như thắt lại, dội hỏi. Sao lại thế? Chẳng phải nó đã sừng sững đứng đây cả ngàn năm qua rồi sao? Cương Nhật Phổ Bạc gượng cười đáp. Đúng vậy. Tuy rằng cổ nhân đã thêm vào trong băng một số vật chất đặc thù, khiến cho nó trở nên kiên cố bền dững. Nhưng dù sao thì cũng chỉ là băng đá. Giờ cả dòng sông băng này đều sắp tan chảy ra rồi. Làm sao mà chúng tồn tại được một mình? Anh ta chỉ vào hàng trụ băng phía bên ngoài nói tiếp. Vẫn nhớ hồi tôi còn nhỏ, những trụ cột này phải to gấp đôi bây giờ. Nhưng đến giờ thì chúng đã không thể nào chống đỡ được dòng sông băng trên đỉnh nữa rồi. Âm thanh vừa nãy chính là do chúng và dòng sông băng bên trên nghiêng lệch da chạm phát ra. Còn cả những khe băng mới rồi chúng ta đi qua đó. Trước đây tất cả đều có một tầng băng phủ bên trên. Chỉ có điều giờ đã tan hết cả rồi. Đặc biệt là khoảng gần 20 năm nay, sông băng tan chạy rất ghê gớm. Nghe nói khi tổ tiên chúng tôi phát hiện ra tòa băng cung này, sông băng còn dương xuống dưới núi mấy chục dặm nữa. Lối vào của cung điện kéo dài ra tận bên ngoài sông băng, có đường lớn thông được cả xe ngựa. Còn giờ thì tất cả chúng... Đều cũng cùng biến mất với dòng sông băng rồi than thở một hồi Cương Nhật Phủ Bạc chợt lên tiếng gọi Cương Lạp Xuống đây Đã bảo mày không được lên trên ấy cơ mà Chỉ thấy Cương Lạp Cuộn tròn mình trên đài sen Miệng cắn lấy đuôi chốc chốc lại dừng lại Nhìn xuống mặt băng Dùng lưỡi Sửa sang lại bộ lông trắng toát của mình Tựa hồ đang rất hân thưởng nhan sắc của mình vậy Lữ Kinh Nam nói toà cung điện này hùng dĩ kỳ lạ Sông không phải là nơi chúng ta dừng chân tiếp tục đi thôi Cư nhà phổ bạc nói qua bậc cấp này đi thẳng về phía trước là có thể đi ra cửa chính tây con đường này có thể xuyên qua sông băng tôi chỉ có thể biết đến đây thôi đường phía sau như thế nào thì không thể giúp mọi người được nữa lạp mà a la lại nói đợi đợi thêm chút nữa đi để tôi ngắm thêm một chút nữa lữ cái nam lấy làm khó hiểu Đại sư Á-la. Lạc Mã-la nói. Nếu tôi đoán không lầm, nơi đây chính là một trong tứ phương miếu, cực nam miếu đó. Gì cơ? Hả? Đại đại sư nói gì? Mấy tiếng kêu kinh hải cùng thốt lên. Lạc Mã-la như bịch tai làm ngơ, tiếp tục nói. Cực nam miếu, hay còn gọi là tuyết sơn thủy tinh miếu, toàn bộ được xây dựng từ thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của đàng thành chia làm ba tầng thượng trung hạ. Tầng thượng là pháp khí châu bào cát, tầng trung là kinh điển cát, tầng hạ là điện đường thờ tượng Phật. Trên mái và tường ngoài của các tầng, lần lượt được chạm vẽ bốn dòng luân hồi độ. Đi quanh chùa một dòng, tổng cộng có 108 băng tinh Pháp Luân, cao ba trượng, nặng 9.900 cân. Nếu có thể dùng sức người đẩy Pháp Luân này một dòng, thì bằng như xoay chuyển Pháp Luân bình thường một nghìn lần thì sẽ đạt được chính pháp thân. Người xoay chuyển cả 108 pháp luân có thể khiến cho chúng sinh trong lục đạo luân hồi thấy điều hưởng an lạc. Cực Nam Miếu à? Nơi đây chính là Cực Nam Miếu. Trong một quần ba hoàng mang nhìn quanh quốc, tòa cung điện vượt ngoài sức tưởng tượng của con người này, rốt cuộc còn tàn ẩn bí mật gì nữa. Tại sao? Tại sao lại hoàn toàn khác với những gì tôi và cha tôi biết vậy? Lạc Ma A nói, Tứ Phương Miếu vốn là nơi cực kỳ bí mật. Sau khi xây dựng, người đời chỉ biết đến tên của chúng thôi, chứ không hề biết đến công trình này nằm ở đâu. Hơn nữa, Tứ Phương Miếu này không chỉ tượng trưng cho sự giàu có của Dương Triều Thổ Phồn, mà còn đại diện cho trình độ kiến trúc cao nhất của cả Dương Triều. Có thể nói, năm xưa, việc xây dựng Tứ Phương Miếu này gian nan khó khăn hơn cả xây dựng Bố Đạt La Cung nữa. Về sau trải qua chiến loạn liên miên lại càng không thể tra lại được? Người đời nhớ là chuyện xưa, có kẻ thì dựa vào niên đại của cổ miếu mà suy đoán ra tứ phương miếu. Có người lại dựa vào quy mô kiến trúc và giá trị lịch sử để mà làm căn cứ đoán định. Vì vậy, tứ phương miếu liền có rất nhiều tên và địa chỉ khác nhau. Nhưng trong số đó có thể nói rằng không có một ngôi tứ phương miếu thực sự nào chớ quên rằng Tứ Phương Miếu là bốn ngôi trấn biên miếu được Tạng Dương Tùng Tán Can Bố xây dựng sau khi Thống Nhất Cao Nguyên. Chúng không ở trong khu vực trung tâm của Cao Nguyên mà là ở biên giới thổ phồn năm đó. Muốn tìm Tứ Phương Miếu trước tiên phải làm rõ xem biên giới thổ phồn vào thời Tùng Tán Can Bố là ở đâu. Mà vấn đề này chỉ e các học giả chuyên gia ngày nay rất khó mà dạch ra chính xác được. Trương Lập liền lên tiếng Nói, nói vậy thì Trước mắt chúng ta đây chính là ngôi cực Nam Miếu, đã bị dọn đi sạch sẽ ư. Nơi này núi cao đường hiểm, làm sao mà họ chuyển được tượng Phật và bao nhiêu là vật báo tới đây chứ? Rồi, rồi sau đó làm sao lại di chuyển đi được nữa? Nhạc Dương bước lên bậc cấp bằng bằng. Nếu nói đây chính là cực Nam Miếu, vậy thì giới tích con đường chúng ta phát hiện ở chỗ lưng chừng núi, không phải là cổ đạo đường phiên rồi, mà chắc là con đường xưa dẫn thẳng đến cực Nam Miếu. Chẳng phải chú Cương Nhật Phổ Bạc vừa nói Ngày xưa có cả con đường lớn thông được xe ngựa hay sao? Chắc là thời cổ có một con đường cho xe ngựa đi thẳng tới chỗ này. Chỉ là giờ đây ngọn núi cũng đã thay hình đổi dạng rồi vậy nên chúng ta mới không thấy con đường đó mà thôi. À, phải rồi. Cực nam miếu này có lẽ là do đào quân ánh sáng canh giữ thì phải. Ở đây dường như không có tăng xá chẳng trách ở lưng chừng núi lại thấy quá nhiều nham động như thế. Giáo sư vương Tân gật đầu. Vậy thì cũng giải thích được tại sao mà huyện Đạt Mã lại được gọi là Ngao Châu. Năm xưa có một cánh thuộc đào quân ánh sáng trấn thủ ở nơi đây. Tất nhiên là họ sẽ dẫn theo chiến Ngao đến. Những con chó Ngao dũng mạnh nhất, trung thành, bảo vệ chủ nhân nhất đó chính là hậu duệ của chiến Ngao mà. Trong một cường bà nói còn cả lũ sói kia nữa chúng có thể nghe hiểu lang Tiêu e là cũng chính vì nguyên nhân này. Chúng là những con sói người qua ba để lại. Trương Lập nói, Khả năng này chắc không lớn lắm chứ. Cả nghìn năm trôi qua rồi, lẽ nào chúng nó vẫn còn nhớ được? Trắc một Cường Bà nói, Nói vậy cậu không hiểu rồi. Tri thức của loài sói đều là truyền thừa trong gia tộc. Chỉ cần bày đàn nhà chúng không bị giết sạch, chúng sẽ đem những tri thức mình học được truyền hết cho các đời sau. Lữ Kinh Nam nói, Vậy thì sự sách chép rằng, những châu báu hồi môn và các tượng phật của văn thành công chúa xuất hiện lần cuối cùng trước mặt người đời chính là ở huyện đạt mã rốt cuộc đó là do đạo quân ánh sáng mang từ nơi khác đến đây hay là mang châu báu trong cực nam miếu chuyển đến một nơi nào khác nhạc dương tiến thêm một bước nữa vậy tấm bản đồ trong tay của chúng ta thì sao rốt cuộc là nó dẫn chúng ta đến bạc ba la hay là chỉ đến tòa cực nam miếu này thôi chắc không phải là cực Nam Miếu đâu. Lượng cái Nam lắc đầu nói, cần làm cho rõ trình tự của lịch sử. Trước tiên là đạo quân ánh sáng, mang hết châu báu tượng Phật trong cực Nam Miếu đi, rồi sau đó mới xây dựng bạc Ba La Thần Miếu. Bạc Ba La Thần Miếu xây xong, chiến loạn kết thúc, sứ giả mới trở lại Tây Tạng. Mang theo truyền thuyết về bạc Ba La Thần Miếu, đồng thời để lại tấm bản đồ này. Khi ấy, sứ giả hiển nhiên biết rõ cực Nam Miếu đã bị vơ vét sạch trơn tại sao còn vẽ một bức bản đồ đưa chúng ta tới đây làm gì nữa vì vậy suy luận của các chuyên gia có khả năng lớn hơn phía sau những ngọn núi này còn có một khe núi khác giống như là thôn nạp lạp vậy bạc bà la được ẩn giấu chính trong nơi đó đi bên trong tòa băng cung biến hóa khôn lường này cứ như thể đang xuyên qua hành lang thời gian không gian vậy nhạc dương và trương lập cầm đàn pin chiếu rọi khắp phía trầm trồ suýt xoa trước sự biến ảo của ánh sáng cũng như kết cấu điêu khắc bằng. Giáo sư Vương Tần thì chán nản nhìn màn hình máy tính. Tòa thủy tinh cung mà ống kính máy quay ghi lại chỉ là một đám màu sắc lớn đớm loang lổ không thể nào ghi lại được hết toàn bộ kỳ quan kiến trúc này. Bậc thang bằng vừa dài vừa trơn, đương mẫn thắc mắc. Tại sao phải xây bậc thang cao thế này chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói, Cô bé con, đây chính là chỗ tinh diệu trong kỹ nghệ kiến trúc của người xưa đấy những bậc thang này một là có thể tôn lên vẻ uy nghiêm và trang trọng cho tượng phật hai là để những tín đồ đến triều bái tượng phật có lòng thành trong tâm không trải khó khăn làm sao mà đắt được chân kinh chứ đây cô nhìn đi đến cả những đôn băng bên cạnh bậc cấp cũng rất được chú ý thử nghĩ mà xem khi đặt pháp khí lên những cái đôn băng này thoạt nhìn không phải như đang lơ lửng trên không hay sao nhạc dương chật lên tiếng Đội trưởng Hồ Dương, hình như không phải thuật nhìn giống như đang lơ lửng đâu. Đấy, anh nhìn cái kia Đó, không phải đang lơ lửng thì là gì chứ? Mọi người đưa mắt nhìn, chỗ ánh đèn của Nhạc Dương trọ tới, một đài sen băng đường kính độ 2m đang lơ lửng trên không trung Từ từ chuyển động. Trường Lập há hốc miệng ra thốt lên. Đây, đây động lực ở đâu ra vậy? Cương nhật phổ bạc liền giải thích cho mọi người. Gió, là sức gió. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết người xưa đã làm rất nhiều thứ bên ngoài sông băng để dẫn cuồng phong trên núi tuyết vào bên trong. Chuyển hóa và tích trữ chúng lại. Nâng những pho tượng Phật khổng lồ, mở cửa lớn băng cùng, chuyển động băng pháp luôn. Tất cả đều là nhờ vào sức gió. Chẳng những vậy, ở đây vốn còn có rất nhiều cơ quan khác nữa. Tổ tiên của chúng tôi đã phải tốn rất nhiều tính mạng mới làm rõ được nguồn gốc và tác dụng của những chốt lẫy ấy. Trương Lập lấy làm kỳ quái nói, Chú Cương nhập Phổ Bạc, gia tộc của chú không phải là rất lợi hại hay sao? Những cơ quan ấy theo lý mà nói thì... Cương nhập Phổ Bạc lắc đầu, Cậu, cậu không biết những người thiết kế cơ quan ấy lợi hại như thế nào đâu. Có thể nói, mỗi cơ quan đều do một thiên tài thiết kế ra. Tạm chưa nói chuyện gì khác, chỉ riêng chất liệu thôi. Nghe các bậc tiền bối kể lại, ám khí ở đây, toàn bộ đều làm bằng băng. Mắt thường căn bản thì không phát hiện ra được. Nhiều vị tiên tổ nhà tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã... Anh gượng cười một tiếng rồi nói tiếp. Nếu đúng như vị Pháp sư này nói, tòa cực Nam Miếu này chính là nơi đạo quân ánh sáng trấn thủ. Vậy thì có thể chết bởi cơ quan của đạo quân ánh sáng chính thống. Tôi nghĩ những bậc tiên tổ cũng đã nhắm mắt được rồi. Giáo sư Vân Tần nói Vậy chẳng phải nơi này rất nguy hiểm hay sao chứ? Cưng nhà Phổ Bạc cười cười nói ngắn gọn Yên tâm đi Trước ảnh hưởng của thiên nhiên Những cơ quan ấy đều đã bị quỷ từ lâu lắm rồi Mọi người đều hiểu rõ Cưng nhà Phổ Bạc nói thế nghĩa là gì? Đường mẫn lẩm bẩm Vẫn là con người thôi Lúc này Nhạc Dương và Trương Lập Lại phát hiện ra một chỗ kỳ quái nữa Phía trước một bảo tọa lại có một tấm gương băng to tướng, còn cao hơn cả trương lập. Bước lại gần mới phát hiện bên trên tấm băng gương ấy còn có một tấm gương tròn nhỏ, khoảng cách giữa hai mặt gương tầm khoảng gần 50cm. Không biết là để làm gì. Đang tò mò, đột nhiên trong gương xuất hiện một con thú lớn hung dữ, cái miệng to như chậu máu. Dẫu một phát, nuốt chửng cả ba nhạc dương cũng không nề hà gì. Làm cho anh chàng sợ giật bắn mình Cúng cuồng giật lùi về phía sau Con thú khổng lồ ấy Lại từ phía sau tấm gương chui ra Nhạc Dương giờ mới nhìn rõ Nào có quái thú kỳ thú gì đâu chứ Rõ ràng là Cương Lạp Cương Lạp mắt công như giận nguyệt Cười khục khục mấy tiếng Nhạc Dương chiếu đèn pin vào nói Cương Lạp Mày là đồ hư đốn mà Cương Lạp lại rụt đầu vào Phía sau tấm gương băng liền tức khắc biến thành một con thú khổng lồ nhe nanh múa vuốt, dọa nhạc dương. Giáo sư Phương Tân nói Ừm, um, người xưa đã lợi dụng một cách hoàn hảo tính chất phản xạ và chiếc xạ của ánh sáng. Chỉ cần đặt giữa hai tấm gương một bức tượng Phật nhỏ nhìn từ phía chính diện sẽ là một pho tượng Phật khổng lồ cao đến mấy trường. Trí tuệ của cổ nhân thật là đáng kinh ngạc đó. Đội trưởng Hồ Dương nói với Cương Nhật Vũ Bạc Tất cả mọi thứ ở đây Đều là kết tinh của trí tuệ nhân loại mà. Lẽ ra phải để cho toàn thế giới biết đến. Cương Nhật Phổ Bạc, tại sao anh không báo với nhà nước chứ? Tại sao các người lại phải chôn giấu bí mật này vậy? Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi lại nhìn sang phía trác màu cương bà, thở dài nói. Trong gia tộc của chúng tôi, bất cứ người nào biết đến nơi này đều phải thề đọc. Lời nguyền ấy vô cùng đáng sợ. Mọi người không hiểu nổi đâu. Tóm lại, bất cứ thành viên nào trong gia tộc, nếu dẫn hoặc nói cho người nào đó không phải là thành viên trong gia tộc về bí mật này, thì y sẽ mất đi thứ quý giá nhất trong đời mình. Đội trưởng Hồ Dương khuyên giải, anh không nên tin vào những lời thề như thế chứ. Đủ rồi. Cương Nhật Phổ Bạc nghiêm mười 17 năm trước, tôi cũng từng nghĩ như thế, vậy nên Lập chân đã dẫn một đội khảo sát khoa học của nhà nước vào Đại tuyết Sơn. Cho nên... Cho nên tôi, tôi đã mất đi cái thứ quan trọng nhất trong đời mình rồi. Giọng của cương nhật phổ bạc bỗng trở nên nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Trắc một Cường bà nói, À quả, chúng tôi hiểu nỗi khổ của anh mà, không ai ở đây có thể trách anh được hết á. Đường Mận cũng u quốc nói, Chẳng trách chú cương nhật phổ bạc nói thế nào cũng không chịu thừa nhận là chú ấy dẫn chúng ta đến đây. Chú ấy yêu vợ quá mà. Nói đoạn, cô lại ngước nhìn Trắc Mọc Cường Ba. Nét mặt đang xen nhiều cảm xúc phức tạp. Trong chính điện, có năm chiếc bệ thấp. Trắc Mọc Cường Ba lúc này đang quan sát con mãng xà có đôi cánh quấn chặt chiếc tu di tọa ở chính giữa. Con mãng xà này toàn thân đầy vẫy, thân thể vừa hay quấn tròn một vòng xung quanh chiếc tọa tượng trưng cho thế giới tu di. Trong sống động như thật, phản phất như đang từ từ chuyển động. Cú Chắc một quần bà bật thốt lên thành tiếng Gì hả? Cậu nói con rắn này là... Cương Nhật Phụ Bạc nói Không Đây có lẽ là con rắn biết bay trong tín ngưỡng bản giáo Đồng thời trong Ấn độ Giáo Nó lại tượng trưng cho sự đản sinh của vũ trụ Cậu nhìn bà xem Con rắn này có vậy Chắc là sau khi dân thành công chúa Mang hình ảnh rồng ở Trung Nguyên dẫn nhập vào Tây Tạng Hình dáng nó mới có sự thay đổi như vậy Mọi người cũng trông thấy rồi đấy Tòa băng cung này không chỉ là kết cấu dạng thức của Tạng truyền Phật giáo Đồng thời còn gìn giữ rất nhiều thứ của bản giáo nữa Chứng tỏ rằng giai đoạn đầu khi mà Tạng Dương Tùng Tán Càng Bố tiến hành cải cách tôn giáo tín ngưỡng Hoàn toàn không phải làm kiểu đuổi tận giết tuyệt Mà là từ từ tiến hành cải cách Trương Lập ở bên cạnh nói Nhạc Dương Lại đây Lại đây mà xem này Bằng ở chỗ này khác với những chỗ khác đó Nhạc Dương lại nhìn chỉ thấy tầng băng ở chỗ bảo tọa ấy ánh lên một sắc vàng óng ánh chiếu đèn pin vào lại càng rực lên ánh kim quang rực rỡ anh chàng liền buộc miệng thốt lên chắc không phải là vàng đấy chứ giáo sư vương tân lên tiếng chính là vàng đấy cậu chưa học về hoạt động khuếch tán của các phân tử à khi mà tượng phật vàng đặt trên bệ băng một thời gian dài phân tử vàng và phân tử băng sẽ thẩm thấu lẫn nhau để lại trên mặt băng sắc vàng nhàn nhạt Đợi chút đã. Nhạc Dương, cậu, cậu đừng có cử động. Hướng ánh đèn qua đây. Trương Lập nắm chặt cánh tay cầm đèn chiếu của Nhạc Dương, tròn mắt lên quan sát tỉ lượng vách băng phía sau chiếc bệ, đoạn nói. Giáo sư, ông, ông xem mặt băng này hình như có, có hình người thì phải đây. Chỉ khi nào Nhạc Dương chiếu như vậy thì mới có, khẽ động đẩy là biến mất luôn. Giáo sư Vương Tần vừa nhìn, liền thích thú reo lên. A, à, à. <cười> Giỏi thật Đây có lẽ là hiện tượng tương tự Như hình ảnh laser lập thể vậy Trương Lập lấy làm ngạc nhiên thốt Hình ảnh laser lập thể Ở đây, ở đây à Chẳng lẽ người xưa cũng có kỹ thuật này sao Không không Giáo sư vương Tân lắc đầu nói Không phải vậy Kỹ thuật tạo dựng hình ảnh laser lập thể Là thông qua hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng Thay đổi sự sắp xếp Của những phân tử cực nhỏ bé lưu giữ hình ảnh lên phương tiện truyền dẫn nào đó đây là một quá trình vô cùng phức tạp nhưng chất băng thuần như ở đây hoàn toàn có thể làm vật truyền dẫn đồng thời lớp phân tử vàng trên bề mặt bảo tọa chính là các hạt rất nhỏ nếu đột nhiên có ánh sáng mạnh chiếu vào làm biến động vị trí của chúng thì có thể tạo ra sự trùng hợp in hình ảnh vào trong tầng băng đây không phải là kỹ thuật của cổ nhân mà là hiện tượng quan học ngẫu nhiên xảy ra trong thế giới tự nhiên thôi. Cũng giống như là hải thị thần lâu vậy. Hết sức hiếm thấy đây. Dịch đèn chiếu xuống một chút nữa đi. Đấy, chậm chậm thôi. Nói không chừng, chúng ta sẽ thấy ảnh tượng lập thể của nơi này mấy trăm năm trước, hoặc là thậm chí là mấy nghìn năm trước đó nữa. Khi hình ảnh trong tầng băng dần dần hiện rõ, quả nhiên trông hệt như hình ảnh laser lập thể vậy nhưng nhạc dương chỉ thấy cổ tay đào nhói lên rồi hét toán ôi anh làm cái trò gì vậy cổ tay của tôi sắp gãy lìa rồi kia trương lập bóp chặt cổ tay của nhạc dương chỉ vào bóng người trong tầng băng nói đây là đây là mưu sát mà mật mã tây tạng phần 73 của nhà văn hà mã Khi hình ảnh trong tầng băng dần dần hiện rõ, quả nhiên trong hệt như hình ảnh laser lập thể vậy. Trường Lập bớt chặt cổ tay của Nhạc Dương chỉ vào bóng người trong tầng băng nói Đây, đây là, đây là mưu sát. Giáo sư Phương Tần cũng hoàn toàn thẫn thờ hình ảnh lập thể trong tầng băng tổng cộng có ba người. Hiện tượng quan học ấy khiến cả nét mặt của mỗi người cũng giữ lại hoàn toàn. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Một người đàn ông mắt ba gốc quần áo rách rưới nằm dưới đất. Trên mặt có một vết sẹo đáng sợ. Nhìn có vẻ như người này được hai người còn lại cứu đưa đến tòa băng cung này. Trong hình ảnh lập thể đó, y đang trận mắt cười điên cuồng, Một tay chống người lên. Tay kia thì nhanh chóng, đâm thứ gì đó vào lưng của người phụ nữ đứng phía trước mình. Bên trong trang phục leo núi của người phụ nữ ấy là cổ áo kiểu dân tộc Tạng. Cô xoay lưng về phía tên hung thủ đang lục loại gì đó trong túi đựng đồ cấp cứu. Nét mặt đầy vẻ lo lắng quan thiết. Rõ ràng trong khoảnh khắc bị lưu hình ảnh vào tầng băng này, cô vẫn chưa hề có cảm giác đau đớn. Bên cạnh cô gái là một thành viên khác trong đội leo núi. Chiều cao, nét mặt, trông cũng có mấy nét giống với trường lập. Trên trang phục còn in cả quốc kỳ Trung Quốc. Anh ta đang dương tay chộp lấy cổ tay tên hung thủ, miệng hơi mở ra, tựa như đang hét lên cảnh báo. Nhìn y phục và ba lô trên lưng của ba người này, có thể thấy thời gian của hình ảnh lập thể này cách hiện tại không xa lắm. Nhạc Dương tựa nhiên nhớ ra điều gì đó, anh run run giọng tất tiếng: "Chú, chú, chú cương thật phổ bạc." Cương Nhật Phổ Bạc ngoảnh đầu lại, thấy ba người bọn Nhạc Dương đang ngây ngẩn nhìn vào vết băng, liền nghi hoặc bước lên thêm mấy bước nữa. Đã trông thấy trong bức vết như có sự lạ gì, anh liền dừng bước, đứng thẫn thờ ra khoảng hai giây, rồi lại bước lên mấy bước nữa. Sắc mặt bắt đầu biến đổi. Thêm một hai bước nữa, tay chân liền lành toát rung lên bần bật, rồi bất chợt lao dút tới như một mũi tên. Tưởng chừng như không ai có thể ngăn cản nổi. Cương nhật phổ bạc lao thẳng tới trước chết băng, cổ hồng hét lên. Lạp chân! Chỉ gọi được một cái tên ấy, rồi không sao thốt nổi thêm tiếng nào nữa. Không ngờ quả nhiên là như vậy, nhạc dương nghe thấy tiếng cương nhật phổ bạc gầm thét. Đột nhiên thấy trong tim mình đau thắt lại mà không hiểu gì sao. Nếu chẳng phải Trương Lập vẫn nắm chặt cánh tay suýt chút nữa anh đã không giữ được ngọn đèn chiếu kia rồi. Còn Trương Lập thì cũng như bị ma nhập cứ bấu chặt lấy cổ tay của Nhạc Dương đờ ra bất động. Bàn tay rung rẩy của cương nhạc phổ bạc mò mẫm trên bức tường băng. Nét mặt của Lập chân sao mà rõ ràng đến thế tựa hồ như ở ngay trước mắt cô vẫn xinh đẹp vẫn vui tươi lúc nào cô cũng nghĩ cho người khác. Cái tên ở phía sau kia Hắn muốn giết em đó. Ánh mắt ác độc ấy làm cho trái tim của cương nhạc Vũ Bạc nhỏ máu, đột nhiên anh ta không còn phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là sự thật nữa. Anh muốn lao vào để cứu Lập Chân, muốn cản cái tên xấu xa tàn bạo đó lại. Anh giơ cao nắm đấm, ra sức đấm mạnh vào mặt băng. Anh phải phá vỡ chướng ngại vật này để có thể đến bên Lập Chân một lần nữa. Cậu, cậu bỏ tôi ra. Lập Chân, Lập Chân ở bên trong kia kìa. Cậu bỏ tôi ra đi. Cưng nhà phổ bạc ra sức dùng dãy rồi đột nhiên khóc rống lên khóc như một đứa trẻ bi thương mà yếu ớt bất lực. Cô đơn mà tỉnh mịch. bao nhiêu ngày đêm chờ ngóng bao nhiêu nhớ nhung sầu thảm tất cả đều quá thành nước mắt trào tuôn ra như suối trong một khoảnh khắc này. Cưng lạp tiến lại gần dịu dàng liếm nước mắt cho cưng nhà phổ bạc thấy mặn mặn nó ngoảnh đầu lại nhìn Bên trong tầng băng kia là nữ chủ nhân mà mình chưa từng gặp mặt hay sao? Không phải họ đang cứu gã đàn ông kia hay sao? Tên kia làm gì với nữ chủ nhân vậy? Nó có thể đọc hiểu lòng người, nhưng lại không sao hiểu nổi quan hệ giữa người với người, cớ sao phức tạp đến thế. Cương nhật phổ bạc mệt mỏi dựa người lên bức tường băng. Chiếc mũ lòng cáo rơi xuống đất, tựa như một người bệnh nặng chỉ còn thoi thóp hơi thở, hai mắt trống rỗng thẫn thở. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, mấy người bọn trắc một Đồng ba cũng không nghĩ ra được chủ ý gì, đành nhao nhao khuyên giải cương nhạc phụ bạc. Nhạc Dương cũng thấp giọng khuyên. Chú! Chú à! Chú nên... Lời còn chưa nói dứt, cương nhạc phụ bạc đã bất ngờ nổi trận lôi đình. Anh ta nhảy dựng lên, lao dục tới bên cạnh bệ tượng, tóm chặt lấy cổ áo của Nhạc Dương, rồi nhấc bổng cả người anh chàng lên. Tại sao? Tại sao cậu lại chiếu đèn loạt xạ lên như thế? Cương nhật phổ bạc nghiến răng két, cơ mặt giật giật, gào lên như nát gan xé phổi. Tại sao cậu lại gọi tên tôi? 17 năm rồi, 17 năm chờ đợi, một mình trên núi tuyết cô Liêu. Anh ta vẫn tin tưởng và kiên trì. Giờ đây hy vọng 17 năm ấy đã vỡ dụng. Tất cả lửa giận, dồn nén, anh ta đều dồn hết cả vào người của nhạc dương. Nhạc dương cũng im lặng không lên tiếng, để mặc cho cương nhật phổ bạc lắc qua lắc lại rủ rượi. Nhìn người đàn ông đáng thương trước mắt, tựa như con sói bị thương trên chốn thảo nguyên hoang dã, phẫn nộ gào rú lên với trời xanh thâm thẳm. Nhạc Dương có thể hiểu được, bởi anh cũng từng mất người thân. Trong lúc bị rung lắc ấy, anh đột nhiên nhận ra, mái tóc xám bạc của cơn dân phủ bạc không ngờ cứ thế rơi tróc xuống từng mảng lớn. Trong chốc lát đã già đi mấy chục tuổi, ngọn lửa sinh mệnh đang nhanh chóng lụi tàn. Một tiếng bình vang lên, cưng nhật phụ bạc ép mạnh nhạc dương đến với tường băng trắc một cường ba vội lớn tiếng can ngăn à quả cưng nhật phụ bạc giật mình sực tỉnh buông nhạc dương ra mặt hướng về vết băng khẽ nói à, à, xin lỗi nhạc dương lắc đầu tôi tôi không sao chú cưng nhật phụ bạc tôi tôi hiểu được tình cảm của chú mà cưng nhật phụ bạc xua mạnh tay các người các người đi đi Để cho tôi yên tĩnh ở đây một mình. Các người đi qua tòa băng cung này là ra khỏi sông băng lớn rồi. Con được tôi biết cũng chỉ có thể đến đây thôi. Không giúp gì được hơn nữa đâu. Chú cưng nhật phủ bạc. Đi đi. Lúc này ba tan chợt lên tiếng. Tôi biết tên hung thủ đó. Cưng nhật phủ bạc tựa như không nghe thấy. Ngược lại chỉ có trương lập kích động kêu lên. Anh... anh nói gì? Anh ba tan anh biết tên hung thủ đó à hắn là ai ở đâu vậy bà tàng nhìn cương nhật phụ bạc nói hắn tên là tây mễ cũng giống như tôi là một con nhện trương lập vời nói tôi nhớ chẳng phải anh ba tang đã nói là cả đội nhện xanh cùng danh vào núi tuyết chỉ có một mình anh là sống sót trở ra thôi mà dứt lời liền thấy nhạc dương ở bên cạnh nháy mắt lìa lìa bà tàng nói Ừm, uhm, lần cuối cùng đó Đích thực là chỉ có một mình tôi sống sót trở về Nhưng tên đó, hắn không tham gia vào lần đó Trương Lập ngay ra nhìn sắc mặt của ba Tang, Tựa như muốn tìm ra đầu mối gì đó Nhưng ba Tang giữ lạnh lùng hờ hững như thế Không thể nhận ra chút gì khác lạ Nhưng ai ngờ được Trong đầu của ba Tang lúc này đang trào dâng cuồng sống Tây mễ Là mày Rốt cuộc mày đã làm gì rồi Đội, đội trưởng, tôi, tôi cũng chỉ là hết cách thôi. Là mày đã dẫn đường chúng đến đây. Chúng tao đã bị mày hại chết rồi. Nếu, nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Muốn cho tao giúp mày, được thôi. Hãy tìm giúp tao một người. Nếu như hắn chết rồi, thì đào xương cốt của hắn lên đây, giao cho tao. Tao muốn đích thân xử lý. Xin lỗi, Trương Lập. Con người này... Chỉ có thể do tôi đích thân xử lý mà thôi. Bà Tàng thầm nhủ trong lòng. Trương Lập lại tiếp tục truy vấn. Vậy bây giờ hắn đang ở đâu? Bà Tàng gượng cười nói. Mười mấy năm rồi, tôi làm sao mà biết được? Cương Nhật Phổ Bạc lặng lẽ nghe, quẻ hoại cất tiếng. Được rồi, mọi người không cần nói nữa. Đi đi, đi hết đi. Thấy Cương Nhật Phổ Bạc lại đuổi khách một lần nữa bọn trác mộc cường bà đều hiểu rõ lúc này trong lòng của anh ta đã nguội lạnh như nắm tro tàn lưu lại đây chi bằng để anh ta được yên tĩnh một mình ánh sáng phía trên sông băng ảm đạm dần rõ ràng sương mù đã bắt đầu phủ xuống thời gian cũng không đợi người vậy là tất cả đành chào tạm biệt cương nhà phụ bạc trác mộc cường bà nâng càm của cương lạp lên dặn dò này chăm sóc tốt anh ấy vào rồi tao sẽ quay lại Cương Lạp cứ lưu luyến không rời, nuốt nước mắt gật đầu, quay lại lặng lẽ nằm bên tai của cương nhạc phổ bạc, cứ ngước lên nhìn theo bóng lưng xa dần của bọn trắc mò cường bà. Sau khi khuất bóng cương nhạc phổ bạc, Trương Lạp lại hỏi tiếp. Anh nói thật không đấy, anh ba Tàng, tên nhện xanh ấy... ba Tàng sầm nét mặt xuống gật đầu, nhạc dường nói. Cường bà thiếu gia, chu cương nhạc phổ bạc liệu có xảy ra chuyện gì không? Chắc một cường ba lắc đầu. Không, không đâu. Tôi biết cương nhạc phổ bạc mà. Anh ấy là người rất lý tính. Tuy rằng rất thương nhớ chị Lạp Chân. Nhưng mà trước nay anh ấy vẫn luôn kiên cường lạc quan. Huống hồ anh ấy còn có cương lạp nữa. Cương lạp sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Rời khỏi thủy tinh cung, chịu ảnh hưởng của tâm trạng cương nhạc phổ bạc, cả đoàn người đều lặng lẽ không nói không rằng. Đường đã dễ đi hơn trước. Nhưng cảnh quan kỳ dị bên dưới các khe băng nước càng lúc càng thêm xấu xí. Rời khỏi thủy tinh cung ấm áp, hơi lạnh lại bắt đầu từ từ ập tới. Những cơn gió luồn lách khắp mọi nơi, men theo những khe nước tràn xuống. Mới đầu, còn chỉ làm giữ xung quanh mọi người, nhưng càng đi đến gần khu vực nước gãy chính, các khe nước trên đầu càng lúc càng lớn. Gió bắt đầu gầm rú, gào thét bên tai. Các khe nước trở thành những con giả thú hung ác, khiến cho mọi người đều có cảm giác tựa như vừa mới ra khỏi thiên đường đã đột nhiên rơi thẳng xuống chốn địa ngục a tỳ vậy thi thoảng lại có một luồng gió ập tới tựa như bóng u linh mang theo cảm giác như lạnh mà chẳng phải lạnh nhưng khiến cho da người ta căng lên lướt qua bên cạnh từng người một có lúc gió sẽ đi luôn cũng có lúc gió lại lẩn quẩn một lúc dùng thân thể lạnh lẽo của mình xoa lên gương mặt để hở của các thành viên trong đoàn hồi lâu sau Thì nó mới lưu luyến rời đi Gió ma sát vào các trụ băng Phát ra những âm thanh như quỷ khóc sói gạo Tựa như tiếng ai quán thê lương Lại tựa như giông hồn quan khuất Khiến cho người ta nghe mà không khỏi sợn hết da gà Bọn họ đi giữa những trụ băng Bên cạnh là đủ các kỳ thạch quái thú Tạc từ băng đá Nhè nanh, nhè vuốt dữ tận Các mỏm băng lơ lửng trên đầu Thế tựa như ngàn cân treo sợi tóc Có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào Mỗi khi có gió thổi qua là mạt băng lại rơi xuống lạ tả, thậm chí còn có cả những cục băng lớn nữa. Tuy mọi người đã đội mũ an toàn, nhưng có ai dám đảm bảo rằng lần sau thứ rớt xuống đầu không phải là những tảng băng khổng lồ dài đến mười mấy mét, dài hàng mấy mét kia chứ? Trương Lập phụ trách mặt an toàn trên cao, đột nhiên nhỏ giọng nói. Bên trên kia hình như có thứ gì đó. Anh dơ ống nhòm lên, đột nhiên há miệng hít sâu một hơi rồi lâu sau cũng không nói được tiếng nào nhạc dương thấy thế vội hỏi sao thế nhìn thấy cái gì rồi à mọi người ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy trên đỉnh đầu bị băng che tuyết phủ các khe nước tựa như đường chỉ kết thành một tấm lưới trải ra xung quanh trong các khe nước ấy có thể lờ mờ trông thấy những điểm đen lấm tấm như hạt dừng trương lập hà ống nhòm xuống định thần lại sau cứu dỗ của nhạc dương sắc mặt tỏ vẻ hết sức kinh hãi Là, là người, tôi nhìn thấy một bóng người bị kẹt trong khe nước ấy, không biết là sống hay chết nữa. Nhạc Dương đón lấy ống nhòm, chỉ liếc nhìn một cái, anh chàng cũng không thốt lên nổi lời nào. Lúc đưa ống nhòm vào tay của Trắc Mọc Cường Ba, chỉ nói một câu duy nhất. Chết rồi, xác chết trông đáng sợ quá. Trắc Mọc Cường Ba dơ ống nhòm lên. Trời đất, gã nhìn thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, Thân thể bị cố định trong băng, tư thế của anh ta trông như một chiến sĩ bị thương kéo lê đôi chân tàn phế, dùng đôi tay rạp mình bò sắp trong chiến hào. Anh ta mở trợn trừng hai mắt, răng nghiến chặt, mỗi một sợi tóc đều dựng đứng lên, không muốn rủ xuống nữa. Nhưng đôi mắt trống rỗng không chút thần thái kia đã nói lên một điều hết sức rõ ràng. Anh ta sớm đã mất đi sự sống. Chẳng qua chỉ là băng tuyết đã cố định nét mặt của anh ta ở khoảnh khắc, trước khi chết mà thôi không biết đã trải qua bao nhiêu năm anh ta vẫn cứ dùng nét mặt ấy mà kể cho người đời biết là mình đã chiến đấu như thế nào chiếc ống nhòm từ từ chuyển động không chỉ có một cái xác ấy lại thêm một cái nữa rồi cái nữa càng lúc càng nhiều xác chết xuất hiện mỗi cái xác đều làm cho thần kinh của trác mọc cừng ba chấn động mạnh mẽ trong những cái xác chết ấy có cả người trung quốc người nước ngoài Họ mặc trang phục leo núi các màu vàng, tím, mỗi gương mặt đều là những biểu cảm khắc cốt ghi xương. Có tuyệt vọng, có bất khuất, có phẫn nộ, có thương tâm, nhưng họ đều có chung một đặc trưng. Tất cả đều trợn to đôi mắt. Sông băng, tựa hồ như đang chụp lại từng tấm ảnh lịch sử, lưu giữ một cách hoàn mỹ khoảnh khắc trước khi chết của mỗi người. Nhìn nét mặt của họ, dường như vẫn còn nghe được tiếng họ nguyền rủa. Từng trần gió âm di vu thổi, thật chẳng khác nào vong linh của những người đã chết ấy đang lướt đi. Tiếng gió gào thê thiết, khiến cho lòng người cũng không khỏi khiếp hại. Tổng cộng Trắc một Cường ba phát hiện sáu cái xác, tư thế vô cùng kỳ quặc Có nằm ngang, có bò bám, có treo ngược, có nằm úp sấp còn nét mặt trước khi chết của những con người ấy, thì gã thật không sao dùng ngôn ngữ mà hình dung nổi. Đó tuyệt đối là một cảnh tượng khiến cho người ta cả đời cũng khó có thể nào quên. Trong một cường bà hiểu rõ, tất cả những người này đều là những kẻ thất bại đã lựa chọn con đường đi trên bề mặt sông băng. Có lẽ họ còn có những đồng bạn khác nữa. Song kể cả những người ấy cũng chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình rơi xuống khe nước, hoang mang, luống cuốn, không biết phải làm sao. Xem ra những người này không hề chết ngay lập tức, mà bị kẹt trong khe nước sâu mấy chục, thậm chí là cả trăm mét, Họ quẩy đạp dùng dãy, nhưng không thể nào nhúc nhích được. Họ thét gào mà không có hồi âm. Sao rốt là họ đã sức cùng lực kiệt, thân thể bị cái lạnh làm cho tê liệt, mất hết tri giác, mất cả ý thức. Vậy là xác chết của họ đã quá thành những bức điêu khắc tuyệt vọng. Tiếng thét gào của họ quá thành mũi nhọn của cơn gió thốc kinh hồn. Trác Mộc Cường ba thầm kinh hãi Nếu vừa nãy họ không chọn đi con đường bên dưới sông băng, Mà vượt qua bên trên khe nứt, thì trong những đồng đội này của gã, rất có khả năng rằng cũng có người sẽ phải ở lại đây trở thành tác phẩm nghệ thuật của dòng sông băng. Đến cả linh hồn cũng bị cầm cố bên trong thế giới đầy băng tuyết này. Gã đã từng nghe đội trưởng Hồ Dương nói, cả dòng sông băng khổng lồ này trước nay vẫn chậm chậm dịch chuyển. Những kẻ bất hạnh sẩy chân rơi xuống khe nứt, thi thể sẽ di động cùng với sông băng. Thường là phải hai chục năm sau hoặc là lâu hơn nữa mới dịch chuyển ra khỏi sông băng và được phát hiện. Bởi thế trong giải Himalaya vẫn còn ẩn giấu vô số di cốt của những người mạo hiểm. Vậy còn những người này thì sao? Những người bị kẹt giữa dòng sông băng này họ đã ở đây bao nhiêu năm tháng rồi? Mười năm? Hai mươi năm? Sợ rằng cả trăm năm nữa họ cũng không thể nào nhìn lại được ánh mặt trời. Mãi mãi chỉ có thể là món đồ chơi của sông băng vĩ đại đường mẫn trông thấy chắc một cựu ba cứ mãi không chịu hạ ống nhòm xuống liền đưa tay ra định dặn lấy chắc Mộc cựu ba cẩn thận né khỏi đường mẫn thấp giọng thì thầm mẫn mẫn đừng xem nói đoạn gã đưa luôn ống nhòm cho đội trưởng hồ dương vẻ mặt của đội trưởng hồ dương và mọi người trước tiên là chấn động kinh ngạc sau đó thì ngẩn người ra cánh tay cầm ống nhòm không tự chủ được Mà khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Trong một cường bà kể dắn tắt những gì mình thấy cho đường mẫn nghe. Đồng thời giải thích tại sao gã lại không để cho cô xem. A, là, là anh ấy. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên kêu lên khe khẽ. Không sao giữ vững nổi chiếc ống nhòm, Cả cánh tay cũng mệt mỏi rụ xuống. Khóe mắt thấp thoáng ánh lệ. Anh lập tức đưa tay lên lau khô. Bằng không nước mắt ấy sẽ đông cứng thành băng trên mặt. Bọn Trắc Mộc Cường Ba đều hiểu rõ trong lòng, gặp phải bạn cũ năm xưa của mình trong tình trạng này, dù là ai cũng tuyệt đối chẳng dễ chịu chút nào. Họ thì thào an ủi hồ dương. Chiếc ống nhòm lại lần lượt chuyển đến tay những người khác. Mỗi người xem xong đều cúi gầm mặt xuống, tựa như đang tham gia một lễ truy điệu trọng thể, tâm trạng nặng nề ngập trong nỗi bi thương. Bất kể là người nước nào, vẻ mặt chung của tất cả đều khiến cho mọi người phải rùng mình run sợ. Đội trưởng Hồ Dương thấp giọng kể. Mười mấy năm trước, anh ấy còn ra vẻ thần bí, nói với tôi rằng sắp đi tham gia một hoạt động cực kỳ quan trọng. Kết quả là chỉ thấy đi mà không thấy về. Bao nhiêu năm nay, mỗi năm tôi đều dành một khoảng thời gian đến nhà của anh ấy, nói với vợ con anh ấy rằng anh... Anh ấy vẫn... Nhạc Dương nói. Ủa, mà tại sao đồng đội của anh ấy lại không mang tin tức về chứ? Lẽ nào anh ấy tới đây một mình à? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu nói Lần đó toàn bộ bọn họ đều không trở về Không gian chìm trong trầm lặng Đi thôi Đây không phải là nơi chúng ta nên dừng lại Lữ Kinh Nam không thể không làm tròn Chức trách sĩ quan chỉ huy của mình Ở nơi thân thể những người đi trước ngã xuống Bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước Nhân lúc không ai để ý Bà Tàng lèn lén đưa tay lên dùi khóe mắt. Nỗi bi thiết của đội trưởng Hồ Dương dành cho chiến hữu đã làm cho anh ta nhớ đến những đồng đội năm xưa của mình. Chẳng ngờ đi tiếp nữa vẫn còn những xác chết lửng lơ dưới ảnh hưởng vận động của sông băng. Có những cái xác đã rời khỏi khe nứt đầu chút xuống dưới đất chân chổng lên trời treo ngược phía trên đầu của cả đoàn trắc mặt bường ba như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lạc Ma A -La nói Thôi Chúng ta đã lỡ mất nhiều thời gian quá rồi. Đi tiếp thôi. Lữ cái nam cũng bảo Cứ để các xác chết này ở đó, chúng ta đi thôi. Nhạc Dương cứ lưu luyến, ngoảnh đầu lại nhìn thêm một lượt nữa. Dũng tưởng rằng đã phát hiện ra người có thể cung cấp đầu mối quan trọng. Không ngờ lại chẳng có thu hoạch được gì. Đang nghĩ ngợi, anh chợt nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi Có ai biết tiếng Đức không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết tiếng Đức cả. Chỉ thấy đội trưởng Hồ Dương chỉ vào mặt trong của bao thuốc nói, Ở đây có viết chữ bằng tiếng Đức. Quả nhiên, dách trong bao thuốc có viết mấy hàng chữ ngã nghiêng bằng bút gì? ba Tàng nói, Tôi biết rồi. Khi đội đặc phái nhận được chỉ lệnh lâm thời từ cấp trên, để không phạm sai lầm, các binh sĩ thường ghi mệnh lệnh đó lại trên những vật dụng tùy thân của mình. Nhạc Dương chắc lưỡi, tiếc là chúng ta không ai biết tiếng đức cả đành mang về nghiên cứu vậy nói đoạn anh cẩn thận cất bao thuốc ấy đi đến được khe nước chính số lượng xác chết cũng dần ít đi đi được cả trăm bước mới ngẫu nhiên phát hiện ra một cái nhưng những xác chết này còn khủng khiếp đáng sợ hơn gấp bội phần đa phần đều mất tay cục chân nếu không thì lòng ngực cũng vỡ nát ruột loài ra ngoài tựa hầu như bị thứ gì đó cắn xé nát tan ra vậy Bỗng nhiên có một cái xác từ trên khe nứt lỏng ra, trượt xuống mấy mét, nhưng hai chân vẫn kẹt lại trong khe nứt nên người không rơi xuống đất được. Cái đầu vừa hay lại chắn đúng trước mặt của Đường Mẫn. Đường Mẫn hai mắt trợn ngược lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu luôn. Chắc Mộc Cường Ba phải lấy thân thể chắn trước mặt mới hộ tống được cô đi vòng qua xác chết. Tuy vậy, mọi người đều băn khoăn suy đoán, không hiểu rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho gương mặt ấy trở thành như vậy. Ở nơi đây, sông băng đã dùng sự thật không thể phủ nhận để nói với những người mạo hiểm này. Nơi đây chính là tử vong Tây Phong Đới. Cuối cùng, bầu trời phía trước cũng rộng mở, bọn họ đã ra khỏi khu vực bên dưới khe nước. Trước mắt họ là những trụ băng đã đổ sập, liên miên trải dài thành một con dốc màu trắng toát. Dưới ánh sáng mịt mờ, những tháp băng liền kề liên tiếp tựa như một khu mộ màu trắng trải ra ngút tầm mắt. Những mộ phần che phủ trong màn sương nhàn nhạt, gió núi xe sắt, khí lạnh ghê hụ khiến cho người ta không khỏi hoài nghi nơi đây chính là rừng tháp băng được mệnh danh là một trong những kỳ cảnh của núi tuyết đoài sao tuy nói là rừng tháp băng lúc này trong dừa quang lương vừa lạnh lẽo thực chẳng khác nào chốn mồ quang mã vắng trong các tiểu thuyết thần quái nhưng mọi người đều cảm thấy nơi đây tốt hơn bên dưới của dòng sông băng kia rất nhiều Ít nhất thì cũng không có mối nguy hiểm lửng lơ treo trên đỉnh đầu. Nhưng mọi người đi trong khu vực tháp băng chưa được bao xa. Trắc Mộc Cường Ba và bà Tàng đã gần như cùng lúc dừng bước, rồi đồng thanh kêu lên khe khẽ. Đợi chút đã. Những người đi trước cũng dừng lại. Trắc Mộc Cường Ba và bà Tàng đưa mắt nhìn nhau, đều đọc ra được hai chữ nguy hiểm trên gương mặt đối phương. Bà Tàng đã luyện được phản ứng cực kỳ mẫn tiệp trong vô số lần kinh qua sinh tử tồn vong. Còn Trắc Mộc Cường Ba, cơ hội từ khi sinh ra, gã đã có ý thức bản năng này. Tiềm thức của cả hai người đều đang không ngừng nhắc nhở họ, phía trước có nguy hiểm. Nghe thấy tiếng gọi của Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng, Lữ cái Nam liền tập trung mọi người lại. Trắc Mộc Cường Ba nói, Có thứ gì đó ở gần chúng ta, tôi chỉ cảm nhận được nhưng không phát hiện ra nó ở đâu. Ba Tàng cũng nói gần giống như vậy tâm trạng vốn đã căng thẳng của mọi người tức khắc lại càng thêm căng thẳng. Đường Mẫn vội ôm chặt lấy cánh tay của Trắc Mộc cường Ba Ba bề bốn bên chỉ nghe thấy tiếng gió rít cuồng loạn, những cái bóng quái thú dị dạng do rừng thắp băng hình thành nên mờ mờ ảo ảo, thực giả khó phân. Hơi thở của từng người ngưng thành một quần khối trắng xung quanh thân thể, càng lúc càng nồng đậm hơn. Màn sương núi xa pha cơ hồ như một con quái thú khổng lồ đang từ từ nút trọn cả khu rừng tháp băng này vào bụng nhưng xung quanh đây lại chẳng có chút động tỉnh gì mọi người nghiêng tai lắng nghe cả tiếng gió như cũng nhỏ đi rất nhiều những tháp băng trong màn sương mù phía xa xa giống như con quái thú được hồi sinh nhúc nhích tiến về phía họ bằng một phương thức cực kỳ quái dị song khi định thằng nhìn kỹ lại không hề có chút động tỉnh nào lắng nghe kỹ hơn chỉ có tiếng mặt băng tróc ra rơi xuống, tiếng gió rít lên từng cơn. ngoài ra thì chỉ còn tiếng thở của chính bản thân họ. cứ như vậy, chừng hơn một phút. nhưng quãng thời gian ấy, sao mà dài đằng đẵng, lúc trượt xuống khe nứt và đi nhanh qua rừng tấp băng thì không ai làm sao. còn lúc này người nào người đấy cũng đều đổ mồ hôi lắm tắm. mẫn mẫn thắp giọng hỏi: thực sự là có thứ gì đó à? Có phải chúng ta tự mình dọa mình hay không vậy? Đột nhiên mặt đất dưới chân khẽ chấn động, đỉnh tháp băng bên cạnh họ rung lên một chập, vô số mặt băng rơi xuống lạ tả, tựa như vừa có thứ gì đó chạy qua ngay phía trước. Ba tàng trừng mắt lên nhìn đường mẫn, kể đó nói, hình như là đi rồi, chúng ta qua đó xem sao? Đoàn người lại tiếp tục tiến lên, khi tới chỗ mà đáng lẽ phải đến đó từ một phút trước, chỉ thấy dưới đất còn để lại một hàng dấu chân trông rất giống chân người nhưng lớn hơn rất nhiều trắc mật cường ba thử đặt chân vào đó không ngờ dấu chân ấy còn to gấp đôi bàn chân của gã khoảng cách giữa hai dấu chân lại càng kinh người hơn nữa ít ra cũng phải bằng năm bước của bọn trắc mật cường ba đường mẫn đứng sau cùng thò đầu lên vừa nhìn thấy dấu chân ấy sắc mặt liền tái mét đi trông hệt như màu sắc của những tháp băng xung quanh vậy đội trưởng hồ dương gượng cười nói, xem ra chúng ta cũng thật may mắn đó. đội khảo sát khoa học tốn bao nhiêu năm cũng không tìm được người tuyết, không ngờ để cho chúng ta đụng phải rồi. giáo sư phương tần lẩm bẩm nói, tại sao, tại sao lại xuất hiện nơi đây chứ? chắc một người bà lập tức liên tưởng đến những xác chết thiếu tai thiếu chân kia, kinh quẫn thốt lên, tìm, tìm thức ăn dòng sông băng này chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ vô số xác chết của những nhà thám hiểm kia đều được giữ cho đông lạnh ở đây tất cả đều là món ngon cho nó đường mẫn nghe thế liền kêu lên một tiếng kinh hãi nhạc dương nói có thể để lại vết chân mờ mờ trên tầng đất đông cứng rắn này chứng tỏ là thể trọng và thể hình của nó đều hết sức đáng sợ cũng may là dường như nó ý thức được sự uy hiếp từ phía đám người của chúng ta, không hề có ý định xem chúng ta như thức ăn của nó. Đội trưởng hồ dương nhắc nhở: đây có thể là lãnh địa của nó, chúng ta mau mau đi thôi. giờ vẫn còn chưa biết là có bao nhiêu con nữa, hy vọng là chỉ có một thôi. Lữ kinh nam nhìn thấy sương mù trên núi mỗi lúc một dày, liền nôn nóng thúc giục: nhanh lên, sương mù sắp lan xuống rồi. nếu sương che phủ rừng tháp băng này á thì chúng ta không tìm được phương hướng gì nữa đâu. đã có vết xe đổ của kẻ đi trước, các thành viên trong đội đều đề cao cảnh giác, mấy người đi vòng ngoài như Ba Tàng, Nhạc Dương đều lấy vũ khí ra đề phòng. cứ thế cho đến khi cả đội bình an đến bên dưới một dốc băng. dốc băng cao đến cả trăm trượng, trông như một tảng pho mát khổng lồ bị người ta cắt lẹm đi. nhìn từ xa thoạt giống như một cái sườn dốc nghiêng nghiêng. Giờ lại gần nhìn kỹ thì mới thấy nó quả đúng là một cái dốc nghiêng, nhưng là nghiêng vào bên trong. Phía trên lớn, phía dưới nhỏ, dốc băng gần như thẳng đứng lại nghiêng vào bên trong như vậy, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi, đã thấy khiếp sợ trong lòng. Nhóm chắc một Cường 3 trượt xuống dốc băng ở chỗ lưng chừng núi để xuyên qua sông băng. Giờ tự nhiên là phải leo lên một dốc băng khác ở khu bên trên. Đứng dưới dốc băng sừng sững ngước lên nhìn núi cao. Chỉ thấy khói mù mịt, không thấy đỉnh núi đâu. Nếu với các dốc băng này như một miếng mát thông thường, vậy thì đám trác một cường ba đứng bên dưới còn chẳng lớn bằng con kiến nữa. Nhưng quy phạm leo núi của bất cứ quốc gia nào, leo bám dốc băng luôn được liệt vào đẳng cấp cao nhất. Cấp 7. Chỉ những người chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được. Cho dù là người leo núi chuyên nghiệp đã từng leo qua 14 ngọn núi cao trên 8000 mét khắp thế giới, Vẫn không ai dám coi nhẹ mồm leo bám dốc băng này. Vậy mà đám người này không cần nghĩ ngợi gì đã lựa chọn con đường này. Tuy nhiên, đối với họ cách này ít nhất cũng an toàn hơn nhiều so với nhảy qua nhảy lại bên trên những khe băng nứt chằng chịt kia. Hàng băng ngàn năm còn cứng hơn sắt thép, đục băng đâm vào chỉ để lại một chỗ khuyết nông chuệt. Phải mấy người liên tiếp đục vào nhiều lần mới cố định được một mũi đinh thép vào phía bên trong vách băng dựng ngược ấy. Vấn đề then chút là cả dốc băng này tựa như một mặt kính hay tấm thép phẳng đến cả một kẻ hở hay một cái rãnh cũng không có. Căn bản không thể tìm được điểm bám tay để mà dận lực như các kiểu leo bám thông thường khác, mà chỉ có thể đục băng đóng chốt thép vào thôi. Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi nói Ôi! Không ngờ là như thế này muốn leo lên trên cũng khó lắm đấy. Nhạc Dương nói Nếu được giống như trong tiểu thuyết, chặt chân cầu xuống, nhân lúc máu còn chưa đông cứng lại dính chặt nó lên vách bằng, vậy thì dễ hơn nhiều rồi." Lữ Kinh nam nói. "Không cần lo, chúng ta có cách leo của mình. Chuẩn bị xong hết chưa?" Đại sư A La. lạc Ma A La gật gật đầu, ông đeo giuốc sắt vào, bên ngoài găng tay lại đeo thêm một cái bao sắt kỳ quái, những vòng sắt hình bầu dục lòng qua bốn ngón tay rồi xếp vào ở giữa lòng bàn tay không hề ảnh hưởng đến động tác nắm hay xòe tay. Chỉ thấy Lạc mã A-la dung cổ tay lên, một dây móc bắn dút ra, ghim vào một điểm ở độ cao 15 mét trên chốc bằng Ông kéo thử, cảm giác có thể chịu được lực. Hai tay thay nhau, cứ thế kéo sợi dây cáp chỉ to bằng mấy sợi tóc chập lại mà leo lên trên. Đội trưởng Hồ Dương liền tiếp thúc. Ôi, lợi hại, lợi hại thật! Nhạc Dương cười cười bảo. Thế này thì đáng gì chứ, đội trưởng Hồ Dương còn chưa nhìn thấy thực lực chân chính của đại sư đấy thôi. Đang nói chuyện, Lạc Mã-A-La đã sắp leo lên đến chỗ dây móc bắn vào. Đột nhiên thấy tay hụt hẳn, thân thể liền rơi ngược xuống. Mấy người đứng bên dưới thấy đều kinh hãi Nói thì chậm, thực tiễn diễn ra cực nhanh. Khi Lạc ma a la cách mặt đất chỉ còn chưa đầy 5 mét, thân thể của ông liền hơi sững lại giữa không trung, hai tay gian rộng, hai chân đạp mạnh một tiếng bùng vang lên, cánh dơi tức khắc trải rộng thân thể lướt qua khoảng không như loài sóc bay, áp mình sát xuống mặt đất, trượt thêm khoảng mấy chục mét nữa. vị sư già mới đảo mình lộ một vòng, thu cánh dơi lại đứng vững vàng trên nền đất đông cứng. lữ cái nam vội chạy đến hỏi: chuyện gì vậy? lạc mã là đáp: quả nhiên chất băng rất cứng, dây móc không đủ chịu lực bị trượt ra. ông thu lại sợi dây móc vừa bắn ra. Dơ đầu mốc lên xem rồi lại nói găm vào chưa đầy 15 cm chẳng trách lại bị tuột ra lữ cái nam nhìn dây móc trong tay của lạc mà a la đoạn nói dùng hai dây được chứ lạc mà a la gật đầu lại đeo lên tay phải thêm một cái hộp dây móc nữa hai tay cùng dung lên kế đó chập hai sợi dây cáp mảnh vào nhau quấn một vòng quanh cái bọc tay cứng bên ngoài rồi lại leo lên một lần nữa lần này thì ông đã thành công lên được chỗ dây mốc bắn vào sau khi dùng móng vuốt bập vào dốc băng cố định thân hình lạc ma a là rút một tay ra lấy chiếc bật lửa mở mức cao nhất lưỡi lửa phun ra cả băng cứng nghìn năm cũng không chịu nổi làng nóng nhiệt nhanh chóng tan chảy ra trong chốc lát đã thành một hõm nhỏ đợi khi cái hõm sâu khoảng hai mươi cm lạc ma a là tắt bật lửa nhân lúc nước trong đó còn chưa kịp đóng băng trở lại Nhanh chóng nhét vào một tấm chặn. Thấy vẫn còn chỗ trống, ông lại nhét luôn thêm hai ba chiếc đục băng nữa. Cái hõm trên chốt băng nhanh chóng đông kết lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Một sợi dây thừng quấn quanh tấm chặn và mấy cái đục băng. lạt ma a kéo thử. Đoạn dùng sức đạp lên mỏm băng chìa ra ấy để thử khả năng chịu lực. Kể đó mới dãy tay ra hiệu thành công với mọi người bên dưới. Rồi ông lại ném sợi dây thừng xuống. Vậy là lợi dụng khả năng đông cứng cực nhanh của nhiệt độ 15 độ âm, Lạc Mã La đã dùng tốc độ nhanh nhất thành công tạo ra điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng thẳng đứng. Kỷ đó, Lạc Mã La dẫm cả hai chân lên mỏng băng, tay kéo chặt dây thừng, toàn thân rùng lại trông như một cái lò xo nén hết cỡ. Chỉ thấy ông dồn lực nhảy mạnh, đồng thời dang rộng hai tay, cả người lập tức như cánh chim đại bàng lượn gió, vút ra xa mười mấy mét, ngắm chuẩn vị trí Dây móc ở hai tay lại bắn dúc lên dốc bằng. Trắc một cường bà ở bên dưới nhìn chỉ còn biết ngưỡng mộ thôi. Loại kỹ thuật đảo người bay lượng này trong cả quá trình tập huấn, Ngoài lạc mã la ra, không có người thứ hai nào thực hiện được. Điểm tựa an toàn thứ hai đã nhanh chóng được cố định. Các thành viên bên dưới cũng bắt đầu bần rộn. Cố định dây thần, lắp đặt các thiết bị leo trẹo. Đeo móng dút bám bằng dây an toàn, chuẩn bị bắt đầu leo lên. Đã có sợi dây thường chính từ bên trên thả xuống làm điểm tựa, việc leo trèo cũng không còn quá đổi khó khăn nữa. Chỉ cần dùng mắm vuốt bập vào vết băng trợ lực, kế đó bám vào dây thường chính để leo lên. Đến điểm đặt chân thì dùng một cái móc để tăng thêm hệ số an toàn. Cứ như vậy, Lạc mã A La đi trước mở đường, các thành viên khác trong đội ở phía sau khó nhọc leo bám trên mặt băng mà tiến lên. Mơ khình kinh ngạc, pha lẫn như mừng rỡ thốt lên. Bọn chúng đã bắt đầu leo lên dốc băng rồi, quả nhiên là chúng đã vượt qua được. Ôi, thật không tin nổi, thật là không tin nổi mà. Thiết quân, tìm mấy thằng kha khá vào, đi theo tao. mát dội sốt sắn nói, Ông chủ, để tôi đi cho. Mơ khình lư mắt nhìn hắn nói, Mày ở lại đây, quan sát thật kỹ động tĩnh của chúng cho tao. Có tình hình gì thì phải lập tức báo cáo. Tao phải đi xem bọn chúng làm sao mà vượt qua được sông băng ấy. Làm được điều mà tao không làm được hả? Cũng khá đấy. Thiết quân dẫn theo mấy tên cao lớn mặc đồ trắng đến. Tôi dẫn theo bọn Ivan và Derret. Dù trực tiếp đụng đầu với chúng ở dưới sông băng thì cũng đủ đối phó rồi. Mơ Kinh cười cười, gật đầu nói. Tốt lắm, đi thôi. Cương nhật phổ bạc dựa người vào vách băng miệng lầm bầm kể lại những tao ngộ của mình trong suốt 17 năm qua. Lúc thì cười tươi vui vẻ. Lúc lại khóc lóc thảm thương, cơ hồ như đã hoàn toàn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và hồi ức. Không hề phát giác ra có toán người khác đã đến gần sát khu vực khe băng. Đúng! Đúng là chỗ này rồi! Mờ khình nhìn khe nứt khổng lồ dưới chân, nói vào máy bộ đàm. Mát! Chỗ mày sao rồi? Chúng đã ra khỏi sông băng chưa? Dân! Thưa ông chủ! Bọn chúng đã xuất hiện trên dốc băng thẳng đứng rồi. Tôi nhìn thấy rất rõ mà. Nghe đây! Max, sau khi chúng tao xuống dưới đó, liên lạc có thể bị đứt đoạn đấy. Vậy, vậy tôi phải làm sao, ông chủ? Quản lý bọn người đó, không có lệnh của tao, không đứa nào được loạn động. Nếu như để lộ hành tung, mày tự biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Còn nữa, giám sát bọn Trắc Màu Cường Ba cho tử tế vào. Lúc tao quay lại, mày mà nói bọn chúng biến mất, thì... <cười> cương Lạp rạp mình bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc lặng lẽ nghe anh ta kể những chuyện ngày sửa ngày xưa đột nhiên hai tay của nó dựng đứng lên con chó thông minh ngẩng đầu ngước nhìn xung quanh một lượt cảm nhận thấy trong bầu không khí ngập tràn một thứ mùi bất an nó khịch khịch một tiếng khẽ giật giật vào vạt áo của chủ nhân nhắc nhở cương nhật phổ bạc hoàn toàn không để ý vẫn cứ lẩm bẩm một mình đắm chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cương lạp thấy không ổn liền dứt khoát đứng dậy nhảy xuống khỏi bệ băng Lặng lẽ chạy thẳng ra cửa phía đông Chỉ chưa đầy 5 phút sau Nó đã nhanh chóng chạy trở về Lần này thì không sủa lớn Mà một mực lôi giật áo của cương nhật phổ bạc Cương nhật phổ bạc bị cương lạp Kéo giật đi chừng nửa bước Mới nhận ra liền gượng cười Xoa đầu con chó yêu Được rồi cương lạp Để tao yên tĩnh một chút Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong băng kia đi Cô ấy là vợ tao đấy Đừng có kéo tao nữa Mày muốn nói gì Không dám tin vào mắt của mình nữa. Không ngờ ở đây lại là một nơi như thế này. Đột nhiên, có người đứng ở vị trí hồi âm chỗ cửa chính, cất tiếng nói. Âm thanh gian vọng lập tức lan đi khắp tòa băng cung. Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới giật mình sợt tỉnh, kinh ngạc hỏi. Sao lại có người tìm được đến đây chứ? Cương Lạp, có phải vừa nãy mày đã phát hiện ra họ không? Có bao nhiêu người? Cương Lạp khẽ sủa lên tám tiếng. Cương Nhật Phổ Bạc nhíu mày. Tám người cơ à? Lẽ nào còn một đội leo núi khác tình cờ lọt vào đây chứ? Cương Lạp lắc lắc đầu, phát ra mấy tiếng vừa thấp trầm, vừa sợ hãi. Có uy hiếp à? Cương Nhật Phổ Bạc lập tức cảnh giác. Rốt cuộc là người nào đây? Đi, chúng ta ra xem sao. Mơ khiên bỏ kính chống đạn và mặt nạ thở xuống. Cả chiếc mũ trùm đầu trong trang phục chuyên dụng cũng bỏ ra phía sau cổ áo. Trần mắt, Hả hốc miệng, nhìn những bậc thang băng cao ngất, nói với Thí Quân, Thấy chưa hả? Đây chính là nơi tấm bản đồ chỉ cho chúng ta đi xuyên qua sông băng. Đây chính là kỳ tích mà đám mật tu giả kia từng sáng tạo ra. Nơi mà chúng ta muốn tìm kiếm, ắt còn uy hoàng hơn cả chỗ này một nghìn lần đấy. Chẳng trách bao nhiêu năm nay, không có người nào vượt qua được sông băng này. Thì ra là phải đi vòng xuống bên dưới. Đi thôi, vào bên trong xem thế nào. Thí Quân nói, Nơi này dường như đã bị vét sạch rồi thì phải. Bên trên bậc cấp, Cương Nhật Phổ Bạc thấp vọng bảo Cương Lạp. Là người nước ngoài, không hiểu chúng đang nói gì. Sao chúng lại có vũ khí chứ? Đi, báo với Cường bà, bọn họ bị người khác theo dõi rồi. Cương Lạp ngước nhìn Cương nhập Phổ Bạc, chỉ nghe chủ nhân của nó lại thúc giục. Đừng có lo cho tao, tao tự có cách, đi mau đi. Cương Lạp ngạc nhiên nhìn chủ nhân một lần nữa, Lờ mờ cảm giác được dường như cương nhật phổ bạc đã hạ quyết tâm gì đó. Nét mặt này trước đây nó chưa từng thấy bao giờ. Nó không thể hiểu nổi. Đành ngoảnh đầu lại nhìn mấy lượt nữa rồi nghiến răng quay đi. Cương nhật phổ bạc nhìn cái bóng lướt đi như gió của cương lạp lấy làm ái nái tự nhủ. Cương lạp, con gái của ta, đi vào núi tuyết đi. Ở đó con mới có thể tự do chạy nhảy. Tha thứ cho ta nhé. Trèo lên dốc băng lại có một giạt nắng rải xuống sau lưng mọi người cuối cùng thì dần dương cũng dâng lên khỏi cao nguyên tuyết rừng tháp băng dưới ánh mặt trời tức khắc trở nên biến ảo trắng tinh khiết như mây nhẵn mịn như cát các tác phẩm điêu khắc của băng tuyết đều trở nên thiêng liêng thánh khiết có kim từ tháp tuyết quãng hàng băng cung chùa cổ lầu chuông cùng có cả trụ ngọc cuồn rồng bạch đà bái nguyệt kiếm chỉ trời cao trăm ngàn tư thế thật sự là kỳ diệu vô ngần ánh sáng lành lành chạy xuống dãy núi như con rắn bạc khổng lồ uốn khúc liên miên mấy dặm màn sương trên đỉnh núi cũng buông xuống một tấm sa mỏng làm cho cả khu vực rừng tháp băng ấy trở nên hiền hòa dịu dàng hẳn lên đồng thời ngọn gió tây lành buốt cũng thể hiện vẻ uy nghiêm của nó phía trước đá chạy các bay mù mịt đầy trời gió táp vào mặt như những trận roi Quốc xuống các thành viên đội leo núi đều đeo mặt nạ bảo vệ mũ lông kính chắn gió cổ áo và mặt nạ trùm đầu có thể nối liền lại bên ngoài mặt nạ trùm đầu là một cái hộp sắt chống đạn nối với ống dưỡng khí và thiết bị liên lạc thoạt nhìn trông như một phi công quân đội vậy họ không gỡ vuốt băng ra mà đâm ngập luôn vào tầng đất đông cứng phải vũ trang nguyên bộ như vậy mới chống đỡ nổi với cơn gió được một lúc họ cùng dùng dây an toàn nối tất cả lại với nhau đứng thành thế trận hình mũi dùi trước hướng gió cho những người phía sau bắt tay đào đất đóng cọc những bức điêu khắc băng trong thủy tinh cung hiện lên đủ các hình thái đa dạng đến khó tưởng tượng nổi dưới ánh đèn đến cả đám người thô lỗ không biết thưởng thức nghệ thuật cũng không sao kềm nén nổi tiếng xuýt xoa thán phục mơ khinh cười lạnh lùng khinh miệt <cười> chẳng qua chỉ lại là cái vỏ không mà thôi có gì đáng phải ngạc nhiên đâu chứ những thứ từng đặt trên cái giá trên bệ kia kìa Đó mới là những thứ thực sự đáng tiện. Những tiếng rắc vang lên. Từ phía trên dòng xuống, Thiết quân nói, Xem ra nơi này chỉ được một hai tháng thôi, Phần đỉnh đã xuất hiện vết nước rồi. Lúc đi tới chỗ tường băng, Cương Nhật Phổ Bạc vừa vừa lưng. Mơ khinh nhìn thấy chiếc đèn chiếu Cương Nhật Phổ Bạc để lại, Giật thoát mình. Ánh mắt như đọc xà lướt sang hai phía phải trái. Tức khắc phát hiện ở phía xa Có một bóng đèn thấp thoáng. Còn có người ở đây à? Mơ Kinh giơ tay trái lên, đột nhiên ra ám hiệu. Đám lính lát đằng sau tức khắc, chia làm hai người một tổ tản ra xung quanh. Tòa băng cung này tuy lớn, nhưng hầu như trong suốt, không tiện náo mình. Trong chốc lát, cưng nhật phổ bạc đã bị phát hiện và bao vây. Chỉ thấy anh ta không hề biến sắc, chậm rại hỏi, Các người là ai? Mơ Hình bước ra khỏi đám thuộc hạ, dùng tiếng tàn đáp, Ông anh này, Chúng tôi là người của Hiệp hội leo núi quốc tế. Nhìn thần sắc anh đau buồn như vậy. Có phải là đang ở đây tiễn đưa người thân gì không? Hiệp hội leo núi à? Cương Nhật Phổ Bạc nhìn đám súng ống trong tay của đối phương, khịt mũi đầy khinh mỹ. Có điều nhìn gái đàn ông tóc vàng, biết nói tiếng tạng kia. Anh ta cũng đoán được, hắn chính là thủ lĩnh của đám vũ trang này. Mật Hiền nói, À, cái này ấy à, khu vực này có quá nhiều giả thú, Vì lý do an toàn, chính phủ quý quốc đã cấp cho chúng tôi giấy phép mang súng đặc biệt. Toàn bộ đều hợp pháp cả. À, ông anh này, con đường này là do anh phát hiện phải không? Có thể cho chúng tôi biết nơi đây do ai xây dựng không? Còn đằng sau nó là không đi đâu thế? Rồi tại sao anh... Mơ Khinh vừa hỏi, vừa quan sát nét mặt của đối phương. Đột nhiên sực tỉnh ngộ. Không xong hắn đang cố trì quản chúng ta Cương nhật phổ bạc vừa thấy sắc mặt của mơ khinh biến đổi cánh tay liền lập tức dùng lên dây móc bắn ra bập vào bức tường sau lưng của mơ khinh thân thể của anh ta cũng theo đó mà lướt đi cùng lúc rút luôn thanh đao bên hông bổ thẳng đến chỗ của mơ khinh mơ khinh cũng không ngờ Cương nhật phổ bạc lại hoàn toàn để lộ bản thân ra trước bao nhiêu hồng súng mà song thẳng tới trước mặt mình như thế hiếm nổi trong tay y lại không có súng Rồi hét gọi, thiết quân. Thật không ngờ, thiết quân xưa nay bắn súng như thần, lại chậm mất một khoảnh khắc. Lưỡi đao của cương nhập phổ bạc mang theo tiếng rít gió rợn người, chỉ trong chớp mắt nữa là bổ thẳng xuống đầu của mơ khi Chỉ nghe tạch tạch hai tiếng, một gã cao lớn bên cạnh đã nổ súng. Cương nhập phổ bạc trúng hai phát đạn vào ngực. thanh đào mang theo nỗi quốc hận lao vút khỏi tay, phát ra một tiếng vụ, tốc độ cực nhanh. Đường đào cực kỳ quái dị, khí thế thực sự phải khiến cho người ta kinh tâm đồng phách. Cưng nhật phổ bạc sớm đã tính toán từ trước, bản thân mình trúng đạn mà chết, cú ném ấy hàm chứa sức mạnh toàn thân của anh ta. Khoảng cách lại gần như thế, gã tóc vàng ấy không chết thì ác cũng trọng thương. Thật không ngờ, ở khoảng cách gần như thế, thân thể của Mơ Kinh vẫn nghiêng đi một cách quái dị, đồng thời co tay hóp bụng lại tránh khỏi một đau ấy. Trước khi ngã xuống, Cương nhật phổ bạc đã kịp nhìn thấy thân pháp kỳ dị của đối phương. Anh gần như không dám tin vào mắt của mình nữa. Không ngờ, gã nước ngoài này lại có một thân thủ cao như vậy. Chỉ đành thở dài một tiếng, hơi thở trong ngực tắt nghẹn, ngã gục xuống đất, trong lòng thầm nhũ. Cường ba, các cậu dây phải đám người nào thế? Anh không giúp cậu được nữa rồi, tự mình phải cẩn thận nhé. lập chân, 17 năm nay khiến em phải chịu khổ nhiều rồi, anh đến với em đây mơ khinh hằng học lư mắt với thiết quân nếu một đau vừa rồi mà chém trúng mục tiêu chắc chắn sẽ bị bay mất nửa cái đầu chứ chẳng chơi trong lòng vẫn còn ngấm ngầm kinh hãi thằng này sớm đã có ý liều chết rồi chẳng lẽ hắn đã bị kích động gì đó trước lúc chết cũng vẫn muốn chém ta một phát có phải là muốn giúp bọn trắc mọc đường ba hay không chứ hơn nữa hắn không hề có trang bị leo núi vậy hiển nhiên là người quen thuộc địa hình vùng này rồi Thế thì kẻ đi báo tin kia là người nào nữa? Bọn chúng không thể dùng tay không mà leo lên dốc băng dựng đứng kia được. Chắc là không đuổi kịp bọn chắc một người ba đâu. Nghĩ tới đây, Mơ khinh hờ hững nói. Tiếp tục lên đi, tìm tên đã tẩu thoát về cho tao. Đoạn y vỗ vỗ lên vai của gã cao lớn đứng bên cạnh, vừa nổ súng cứu mình, cười cười bảo. Được, Ivan, làm tốt lắm kế đó lại ghé miệng sát tay của ivan thì thầm mấy câu gì đó ivan trợn tròn mắt lên mơ khinh khẽ gật gật đầu rồi lại mỉm cười ngoảnh đi nói với thiết quân đứng gần đó thiết quân mày đi theo tao cũng được năm năm rồi nhỉ thiết quân đáp bốn năm mười một tháng rồi ông chủ vừa nãy sao lại thất thủ thế mơ khinh vẫn ôn tồn hòa hoãn hỏi tôi tôi xin lỗi ông chủ Không sao, không sao cả. mơ hình vỗ dỗ, dỗ lên vai của thiết quân, cùng y bước tiếp. Bỗng nghe đoành một tiếng. Thiết quân ngoảnh đầu lại, hồng súng của Ivan đang bốc khói. Lúc này y mới cảm thấy đau nhói lên. Giọng của mơ hình cũng chợt biến thành lạnh lẽo như băng. Tao nghe nói công an đại lục khi nằm dùng làm nội gián thường không nỡ nhẫn tâm giết chết người vô tội. Thiết quân chậm chậm gục xuống. Mơ Khinh nhìn trầm chầm, chầm vào cặp mắt của Y nói tiếp. Mày theo tao sắp được năm năm rồi, nhưng tao chưa thấy mày giết chết một người nào cả. Thiết quân dãy dụa nói. Ông chủ, tôi... tôi không... Mơ Khinh cúi người xuống, nói với giọng hết sức ôn hòa: Tao biết, có lẽ mày không phải là công an đại lục, nhưng mà hành vi của mày đã khiến cho tao nghi ngờ rồi. Dứt lời, Y đứng dậy cao giọng nói với những tên còn lại. Chúng mày cũng nghe rõ đây. Muốn tiền, muốn đàn bà thì làm cho tốt vào. Ở bên ngoài muốn chơi sao thì chơi. Nhưng có một điểm chúng mày phải nhớ kỹ. Vĩnh diễn, vĩnh diễn đừng bao giờ làm chuyện gì khiến cho tao nghi ngờ đấy. Ivan, từ giờ mày phải để ý trong nôm bọn này cho tử tế vào. Ivan cười rộ lên. Dần, thưa ông chủ. Cương lạp chạy như cơn gió, đang lao đi dung dúc giữa con đường hẹp trong lòng sông băng thì chợt nghe tiếng súng theo gió dặn đến, nó đã từng thấy bọn săn trộm, biết rõ âm thanh ấy có nghĩa là gì. trong lòng chợt trầm xuống, đột nhiên có cảm giác như trong đời mình đã vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó. cương lạp dừng phát lại, móng vuốt cào trên mặt băng để lại mấy vệt dài. nó xoay tròn tại chỗ hai vòng thật nhanh, vừa nhìn con được ra khỏi sông băng lớn, vừa nhìn phía có âm thanh vọng tới. sau hai vòng cương lạp liền không chút do dự, quay đầu lại nhằm hướng băng cung chạy ngược trở về. Tầng đất đông cứng vô cùng, muốn ghim một mũi đinh chốt xuống cũng tốn khá nhiều thời gian. Nhưng chỉ cần có một cột chống đầu tiên, việc tiến lên phía trước sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước mắt, điều duy nhất khiến cho mọi người trong đội lo lắng là họ đã tốn quá nhiều thời gian bên dưới sông băng, để đến giờ sương mù mờ mịt, tầm nhìn đang không ngừng bị rút ngắn lại. Trác mộc cường ba buộc chặt dây an toàn, Nhìn các bay đá chạy phía trước Bất giác thở hắt ra một tiếng Thật không hổ là gió cấp 18 mà. Cậu, cậu nói cái gì? Đội trưởng Hồ Dương ngạc nhiên quay đầu lại hỏi Gió cấp 18 à? Dân, sao vậy? Có vấn đề gì à? Trác Mộc Cường ba đem những lời chú La Ba Từng nói với gã nhắc lại một lượt Trong mắt đội trưởng Hồ Dương thoáng vẻ kinh hãi, Nhìn về phía trước nói Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp quy lực của tử vong Tây Phong Đới rồi. Ở dưới chân núi đo thì chẳng qua chỉ khoảng 20 mét một giây. Tôi cứ ngỡ là Tây Phong Đới cũng không thể vượt quá 30 mét một giây được. Nếu đạt đến cấp 18 thì... Trương Lập nôn nóng hỏi là... là bao nhiêu mét một giây thế? Bà Tàng giải thích. Hiện nay, thang phân cấp độ gió chỉ có 12 cấp. Tốc độ gió vượt quá 30 mét một giây Thì được liệt vào cấp 12 rồi Cấp 18 là tính theo cách chia khác thì phải Đội trưởng Hồ Dương gần đầu đáp Đúng vậy Vì hiện nay gió lớn xuất hiện rất ít Nên trên cấp 12 không còn phân loại gì nữa Còn về những loại có xuất phá hoại lớn như gió bão, gió thốc và dòi rộng Thì đều dùng dần tốc để trực tiếp biểu thị Cấp 18 ấy là một cách phân loại từng được sử dụng trong một thời kỳ trước đây Giờ đã không còn dùng nữa Người ta phân loại các cơn gió từ cấp 12 trở lên. Cách này trước đây chuyên dùng làm đơn vị ghi chép trong quá trình giám trắc lực phá hoại của các cơn bão và dồi rồng. Cấp 18 có nghĩa là tốc độ gió đến 95 m trên dây. Phải biết là tốc độ gió cao nhất trên đỉnh Chomoluma cũng chỉ khoảng trên dưới 90 mét một giây. Đến cả ở Nam Cực thì tốc độ gió cao nhất cũng không quá 100 m một giây. Các cậu có biết sức phá hoại của cơn gió có vận tốc trăm mét trên dây là như thế nào không? Năm 1999, nước Mỹ từng gặp phải một trận dòi rồng đáng sợ. vận tốc gió ở trung tâm dòi rồng ước chừng khoảng trên trăm mét trên dây. Trận gió ấy đã được gọi là lưỡi hái tử thần đấy. Trên mặt đất, chỗ nào gồ ghề nổi lên, nhất loạt đều bị cạo cho phẳng tấp. Nói tới đây, anh gượng cười khó nhọc tiếp lợi. Không ai có thể leo núi tuyết trong điều kiện dần tốc gió vượt quá 30 mét trên giây cả. Lữ cái Nam nghe thế, liền ra lệnh. Và cổ thêm hai chốt sắt nữa, buộc chặt bằng hai dây thừng. Dứt lời lại quay sang bảo đội trưởng Hồ Dương. Chắc là không đến nỗi kinh khủng như lời của chú La Ba đâu. Thời tiết lúc này tương đối dễ chịu. Tốc độ gió có lẽ nằm trong phạm vi chúng ta chịu đựng được. Trương Lập, cậu đo thử xem sao Trường lập lấy chiếc máy đo tốc độ tách ra, lắp bên ngoài chiếc mũ da và kính chắn gió, quay về phía hướng gió rồi nói: "Tốc độ gió ngoài rìa là 27 m dây Lữ cái nam nhìn sang phía đội trưởng Hồ Dương. "Sao? Vẫn đi được chứ?" Đội trưởng Hồ Dương gật đầu. "Đành liều một phen thôi. Chỗ này vẫn chưa chính thức đi vào giải gió tây, mới chỉ ở ngoài rìa thôi mà." Nhạc Dương mỉm cười nói: "Chẳng sao đâu." Chúng ta đeo ba lô nặng lắm Coi như cái mỏ neo rồi Cơn gió đưa đến mùi hương quen thuộc Cùng với cái mùi mà Cương Lạp đã biết từ 15 năm nay ấy Còn pha lẫn cả mùi máu tanh tanh nữa Hai thứ mùi này hòa lẫn vào nhau Khiến cho trái tim của Cương lập như thắt lại Nó duỗi thẳng thân hình như con báo săn Nguồn chân chài phát cuồng. Chỉ mong có thể nhanh hơn chút nữa Nhanh hơn chút nữa Không ai biết Cương lập cảm nhận được điều gì Hoặc giả nó đang nghĩ gì Bộ lông màu ngân bạch ấy dần dần biến thành sắc lam của bầu trời sau cơn mưa lớn, đôi mắt đỏ lựng lên. Nó vẫn không ngừng tăng tốc quá thành một tia sáng xanh, lướt đi trên mặt băng, chân không chạm đất, chỉ để lại trên con đường băng ấy một cái màu lam nhàn nhạt, nhạt. Mật mã Tây Tạng, phần 74 của nhà văn Hà Mã Bọn người của Mơ Khinh vẫn chưa ra khỏi băng cung. Chợt thấy một trận gió lao ập tới, kèm theo là một cái bóng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện giữa hư không, lao vút qua đầu cả bọn. Cả đám còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, đã thấy một cái bóng lam lấp lóa, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái... cái... cái gì vậy? Mơ Khinh giật mình kinh hãi. Câu trả lời của Ivan càng làm cho y dở khóc dở cười. Hình như... Có cái thứ gì đó vừa bay qua. Mơ hình thoáng nghĩ ngợi, rồi ra lệnh. Quay lại xem sao. Cưng nhật phổ bạc, nhoài người trên mặt băng, đã sắp đến gần bức tường băng có hình ảnh của lạp chân kia. Phía sau anh là một dệt máu kéo dài. Anh nghiến chặt răng, tiếp tục bò lại gần bức tường. Cưng nhật phổ bạc hiểu rất rõ, hai phát đạn ấy, một phát xuyên qua phổi, mỗi lần thở ra hít vào đều phun ra bọt máu. Phát còn lại đã bắn dở gan, máu chảy ồ ạt như suối. Nhưng tim của anh vẫn đang đập, ý thức vẫn còn chưa mơ hồ bởi thế anh vẫn tiếp tục nhích người lên phía trước, cho dù chỉ có thể lại gần cái bóng của lạp chân, gần thêm một cm cũng được. Cương Nhật phụ Bạc đã mất máu quá nhiều, đến nỗi khi bên tay vang lên tiếng kêu ư ư, anh cứ ngỡ rằng mình đã gặp phải ảo giác. Cho đến khi đầu lưỡi ấm áp của cương lạp liếm lên mặt, anh mới dám khẳng định, Đó là Cương Lạp. Cương Lạp đã trở lại, tiếng kêu lo lắng, buồn thương, liên hồi mà ngắt đoạn ấy. Cương Nhật Phổ Bạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy lệ nhỏ trong mắt của Cương Lạp. Cương Lạp đang khóc. Kể từ khi chắc một Cương Bà ra đi lần đó, anh chưa từng nghe thấy nó khóc thương tâm như vậy bao giờ. Cương Nhật Phổ Bạc muốn giơ tay lên vuốt ve con chó yêu, nhưng anh đã không còn chút sức lực nào nữa, đành yếu ớt mắng nó. Còn Còn bé ngốc, không phải ta đã bảo đến gặp cường ba sao? Sao còn quay lại chứ? Cương Lạp nhìn dệt máu kéo dài trên mặt băng, bất an đi đi lại lại bên cạnh cương nhà phổ bạc. Có lúc lại dí mũi, hít hít, ngửi ngửi người chủ nhân hoặc là liếm lên mặt anh, cái đó lại đi xung quanh một cách bất an. Quả thực, nó không biết nên làm thế nào mới ổn. Cương nhà phổ bạc nhìn bộ lông óng ánh sắc lam xinh đẹp ấy. Trong khoảnh khắc, Bao nhiêu tháng ngày ở bên Cương Lạp đều hiện về trong tâm thức. Sữa bò? Mày không thích à? Sữa dế? Vẫn không thích. Vậy thì chỉ còn nước khoáng thôi. Ây! Sữa người không có có đâu. Đừng có cào quần áo tao nữa. Không có sữa người đâu. Cái con nhỏ hư đốn này. Sao lại te ở đây hả? Hừ, tổ tông của tao ơi! Đây là cái áo da mà tao thích nhất đấy. Mày muốn có nệm thì cũng đâu cần phải xé nát nó thành từng mảnh như thế chứ hả? Nè, tao bảo mày, mày là chó cơ mà. Chó cũng sốt được hả? Bệnh viện ở đây xa lắm. Ôi trời ơi, mày thật là muốn lấy mạng tao à? Đây, Thảo Dược, mày hái về cho tao đi hả? Học ở đâu vậy? Hôm nay tao không có được khỏe. Cường Lạp, đến làng nạp Lạp gọi giúp tao nha. Cuối cùng, Cương Nhật Phổ Bạc cũng mỉm cười nhắm mắt. Cương Lạp nằm dài bên cạnh anh, nhìn nụ cười của chủ nhân lè lưỡi thở hỗn hển. Cương Lạp biết, Cương Nhật Phổ Bạc có gì đó khác với ngày thường, rốt cuộc là khác cái gì chứ? Nó thử tìm hiểu, có phải chủ nhân đang ngủ không? Không, không giống như đang ngủ, chủ nhân không phát ra tiếng thở quen thuộc ấy nữa. Trái tim vẫn đập điều đằng kia, cũng không có vẻ gì là đang đập đôi tài ấm áp vẫn thường vuốt ve nó đang dần dần trở nên lành toát như bằng. Cương Lạp dụi dụi đầu nó vào đầu của Cương Nhật Phổ Bạc, lấy móng vuốt cào cào lên quần áo của anh. Nếu là bình thường, Cương Nhật Phổ Bạc sớm đã cười phá lên mà bảo nó, hôm nay trời đẹp quá nhỉ Cương Lạp, chúng ta đi chạy bộ thôi. Nhưng mà sau lúc này Cương Nhật Phổ Bạc chẳng có phản ứng gì vậy? Cương Lạp cắn cắn cổ áo của Cương Nhật Phổ Bạc, kéo anh ra khỏi chỗ bức tường băng nó muốn anh ngồi lên nó muốn anh đứng lên tại sao chủ nhân lại không nói gì nữa vậy cương lạp càng lúc càng cuốn hơn miệng không ngừng rên ư ử chủ nhân không nói gì nữa chủ nhân bị sao vậy cương lạp ngẩng đầu lên nhìn tòa băng cung rộng lớn cung điện trống rỗng thênh thang trái tim của cương lạp cũng trống rỗng ha thì ra là con chó chết tiệt đột nhiên một giọng nói thô lỗ vang lên Từ phía bên kia tòa băng cùng Một người khác cất tiếng Ý, màu lông cũng trông Quái ra phết đấy chứ Là bọn chúng Cương Lạp đứng phát dậy Là bọn chúng đã khiến cho cương Nhật Phổ Bạc Thành ra như thế này Lông lá toàn thân của nó đều dựng đứng lên Móng vuốt cào mạnh xuống mặt băng Phát ra những âm thanh ken két Chói tài, đôi mắt đỏ rực Nhìn chằm chằm vào đám bảy người Mặc đồ trắng kia Ai va nói Ôi Tôi còn tưởng là cái gì nữa chứ? Mơ Khinh cười phá lên. À, ha, ha, ha, ha, ha. Chẳng lẽ hắn phái con chó này nè, đi đưa tin cho bọn Trắc Mộc Cường Ba hay sao chứ? Tức <cười>, cười thật. Dù cho nó có đuổi kịp bọn kia, thì cũng biết nói cái gì chứ? <cười> Vậy, bây giờ làm sao, ông chủ? Mặc xác nó, chúng ta cứ đi thôi. Trở lại xem bọn Trắc Mộc Cường Ba đi đến đâu rồi. Mơ Khinh hờ hững nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên y cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Đưa mắt nhìn chỗ cương nhà phổ bạc ngã xuống, không ngờ cái bóng màu lam xanh kia đã biến mất. Y thầm nhủ: Lẽ nào vừa nãy mình qua mắt chứ? Ở đó rõ ràng có một con chó cơ mà. Không chỉ mơ khiên, trong khoảnh khắc ấy, tất cả bọn phần tử vũ trang đi theo y đều ngỡ rằng mình gặp phải ảo giác. Nhưng liền ngay sau đó, Chúng bỗng nghe một tiếng hét kinh quảng. Một tên trong bọn đã ôm cổ họng ngã gục xuống, Ất Ất, kêu lên thảm thiết. Nhưng không còn âm thanh nào nữa, chỉ có bọt máu không ngừng trào lên. Anh làm lại lóe lên một lần nữa, thêm một tên khác rú lên đau đớn. Mắt, mắt của tao, mắt của tao. Máu tươi rỉ ra qua các kẻ ngón tay bịt trên mắt hắn. Mờ khinh giờ mới ý thức được sự tình bất ổn cho bóng xanh làm kìa. Mờ khinh lẩm bẩm nói, Chó gì thế này? tốc độ nhanh thật đấy. Đột nhiên, y cảm thấy trước mặt tối sầm, trong lòng biết có thứ gì đó đang lao tới, rồi giật lùi về phía sau, mở mắt nhìn cho rõ, chỉ thấy một cặp mắt đỏ rực như máu và hàm răng ghê người. Những chiếc răng sắc nhọn chỉ còn cách cổ họng của Mơ chưa đầy 10cm. Làn da cũng đã cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ bộ răng khủng khiếp ấy. Phản ứng của Mơ Kinh cũng cực kỳ nhanh nhẹn, y ngã càm ra phía ngoài. Kể đó tung một củ đấm móc, tay phải cũng thuận thế giật mạnh. Không ngờ y nhanh mà cương lạp còn nhanh hơn. Móng vuốt bập lên cánh tay phải của Mơ Khiên, bật thân hình chuyển hướng lao về phía một tên khác đứng bên cạnh y. Nắm đấm của Mơ Khiên bị răng chó cào rách chảy máu, còn tay kia thì chẳng chạm được đến sợi lông của cương lạp. Trong lòng lấy làm kinh hãi, với thân thủ của ta không ngờ lại không đấu được với một con súc sinh à. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh Mơ Kinh đã kinh quản kêu toán lên ẩm ỉ. Chỉ thấy tia sáng màu xanh lam mượn lực trên cánh tay của Mơ Kinh không đủ. Không thể trực tiếp bổ đến cắn vào cổ họng hắn. Cương lạp đang nổi cơn lôi định. chộp được đầu là cắn đấy Ngắm thẳng vào giữa hai đùa của hắn. Đớp mạnh một cú. Giật tung cả bộ trang phục bảo hộ. Mơ Kinh cúng cuồng quát lên. Nổ súng! Mau! Nổ súng mau! Bắn hạ nó cho tao! Cái bóng xanh lam lướt đi lướt lại cực nhanh giữa bọn phỉ đồ và các bức điêu khắc bằng băng đến đi như gió không để lại hình tích gì động tác chẳng khác nào loài yêu tinh quỷ mị nhanh hơn bị chớp trở thành cơn ác mộng trong mắt của bọn phỉ đồ mang súng này mơ khiên chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa nhặt vũ khí của kẻ bị thương dưới đất lên xoay người một cái viên đạn lóe lên một đường cong trên không trung đạn bắn đang chen dây đặc làm cho mặt băng bắn lên tung tóe Nhưng cái bóng xanh lam kia lần nào cũng thoát ra khỏi lưới đạn mù mịt Trong những khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Chỉ thấy nó trồm lên nhảy xuống mấy cái Vậy là lại có thêm một tên ôm mắt kêu rống lên Rồi nhanh chóng tắt tiếng Vì đã tự mình lao đầu vào họng súng của đồng bọn Dính liền mấy phát đạn Tốc độ và phương pháp chiến đấu quái dị của cương lạc Khiến cho mơ khiền buộc phải dựa lưng vào nhau Hướng họng súng ra phía bên ngoài Cẩn thận về dặt như vậy không ngờ chỉ vì đối phó với một con chó. Đến bản thân của bọn chúng cũng không dám tin rằng đây là sự thật nữa. Hãy làm thú, con thần ngao chạy nhanh như gió trong truyền thuyết, đang đốt cháy sinh mệnh mình, chạy với tốc độ nhanh nhất, để bảo vệ thứ mà nó muốn bảo vệ. cái bóng xanh làm xẹt qua xẹt lại mấy lượt, rồi biến mất sau bề tượng bằng bằng Bọn Mơ Kinh lại càng thêm cẩn thận hơn. Ivan thở hồng học nói, còn bà nó Chạy nhanh thật, lẽ nào nó là một con chó điên chứ? Chó điên hả? Mơ khiên không hề nghĩ vậy. Biết dùng móng vuốt sắc bén đâm vào mắt của ghe địch. Biết cắn cổ họng, biết mượn lực bật lên. Còn có thể xoay chuyển thân hình trên không trung. Đây rốt cuộc là một con chó kiểu gì vậy? Càng đáng sợ hơn nữa là bộ lông màu xanh lam quái gì của nó. Khi chạy với tốc độ cao, gần như hòa lẫn vào màu sắc của băng ở xung quanh. Chỉ hơi không chú tâm một chút. Là mất dấu của nó ngay lập tức Có thể nói Đây là một con chó chiến đấu Đã được trải qua huấn luyện đặc biệt Tương đối đáng sợ Mơ khiền đi khắp thế giới Có thể cho là đã nhìn thấy vô số giống chó đặc chủng Nhưng cũng chưa từng gặp phải Một con thú chiến đấu nào đáng sợ như này Đáng sợ đến mức Khiến cho bản thân cô y dâng lên Một cảm giác kính nể và khiếp hại Chẳng lẽ Không phải cho điên Nhưng mà nó cứ lao vào tấn công chúng ta như điên vậy. Hay là rút lui ra xa một chút nữa. Ivan cũng hơi khiếp sợ. Không. Mơ khiên tự như sực hiểu ra điều gì đó nói. Con chó này khác với những con chó thông thường chúng ta vẫn thấy. Nó biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Cũng biết chúng ta đã làm những gì. Nó đến tìm chúng ta bảo thù đấy. Dù mày có chạy tới đâu, nó cũng quyết không buông tha đâu. Vậy, vậy phải làm sao đấy? Lẽ nào lại bị một con súc sinh làm cho khốn đốn ở trong này à? Ivan sắp mất kiểm soát đến nơi. Bàn tay cầm súng đã bắt đầu run rẩy rồi. Mơ hình cười gằn lạnh lẽo. Nếu là như vậy... Y đột nhiên thấp giọng thì thầm nói với Ivan mấy câu. Như vậy được không? Ivan kinh ngạc hỏi. Mơ hình cương quyết hạ lệnh. Cứ làm đi. Ivan chỉ hồng súng vào thi thể của cương nhạc phổ bạc đang nằm dưới đất, bắn hai phát. Không thấy phản ứng gì, đúng lúc y lấy cò lần nữa, bóng xanh lam kia lại hiện ra. Không ngờ đã trắng lấy loạt đạn thứ hai. Quắt! Một tiếng kêu bi thảm gian lên. Bóng xanh lam ấy chợt dừng lại, máu tươi lập tức túa ra trên bộ lông thuần một màu lam vàng nhạt. Toàn thân của cương lạp rung lên, dùng bụng phập phồng dữ dội. Đôi mắt đỏ rực, vẫn nhìn chằm chằm vào mấy người bọn mơ khiên. Bắn! Bắn trúng rồi! đúng rồi. Trên gương mặt quài và nở một nụ cười tàn khốc, đang chuẩn bị dương súng bắn tiếp. Đột nhiên thấy cổ mình mát rượi, ngoảnh đầu lại nhìn, vừa hay trông thấy một cục băng to bằng nắm tay sượt qua tóc của Mơ Khiền. Mơ Khiền vội nhảy giật lùi, ngẩng đầu lên nhìn, kinh hãi kêu lên. Không xong, nơi này sắp sập rồi. Mau, rút lui, rút lui nhanh. Thì ra, mái giờ mỏng manh của văn cung đã bị bọn Mơ Khiền bắn loạn xạ, làm nứt ra một mảng lớn cột trụ chống đỡ băng cung cũng xuất hiện vết rạn cả tòa cung điện lay lắc bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống bọn mơ khinh không để ý đến cường lạp vội xoay người tháo lui hai tên chạy chậm nhất cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết gian dội mơ khinh ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thấy bọn chúng đã bị một tảng băng lớn trên đỉnh đầu rơi xuống chặn ngang người đứt thành hai đoạn chạy ra khỏi cửa lớn băng cung thấy bên trong vẫn có vô số tảng băng rơi xuống Mờ khiền quay sang nhìn Ivan đứng bên cạnh. Tám người đi vào, không ngờ lại chỉ có hai người thoát ra. Thật đúng là một cơn ác mộng. Y nói với Ivan, đi thôi, quay trở lại, xem thử bọn trong bọc cường 3 đi đến đâu rồi. Bên trong băng cung, những tảng băng rơi xuống dở dụng, làm mặt băng bắn tung tóe mù mịt. Những tinh thể băng lấp lánh ấy, tựa như những hạt mưa, những bông tuyết lạ tả. Cương lạp thấp vọng rên lên ư ử. Rung rẩy bò lại phía chỗ cương nhật phổ bạc Sắc làm trên thân thể của nó Dần biến mất Theo lượng máu xối ra mỗi lúc một nhiều Chỉ loán một cái Đã trở lại màu ngân bạch như tuyết Những chỗ bị máu tươi nhuộm thấm Trông tựa như đóa hoa mai nở rộ Trên vùng đất tuyết vậy Đau quá Phải lúc bình thường chủ nhân sớm đã tới ôm lấy mình rồi Khẽ vuốt ve bộ lông cho mình rồi Tại sao Tại sao chủ nhân cương nhật phổ bạc Lại không để ý đến mình nữa Cương lạp cố nhìn cơn đau dữ dội trở lại bên cạnh cương nhật phổ bạc. Hít hít, ngửi ngửi, liếm láp lên mặt chủ nhân. Mặc dù cương nhật phổ bạc không nói câu nào, thế nhưng chỉ cần được ở bên cạnh anh, cương lạp đã cảm thấy không còn đau đớn nữa. Lạnh quá, cương lạp dùng giấy bò lết lên người của cương nhật phổ bạc, phục xuống, cuộn mình trong lòng của chủ nhân. Bờ ngực cương nhật phổ bạc lúc nào cũng ấm áp như thế. Tôi mệt quá, chủ nhân. Cương Lạp ngước nhìn Cương Nhật Phổ Bạc đầy tình cảm rồi từ từ thiếp đi. Dường như nó lại mơ thấy con chó nhỏ trắng trẻo xinh xắn đang được Cương Nhật Phổ Bạc dơ lên cao. Thật đáng nhớ cảm giác được chủ nhân nâng lên trong lòng bàn tay trở về thôi, trở về nơi mà từ đó chúng ta đã đến. Một mảng tường băng khổng lồ rơi xuống không lệch, không nghiêng vừa hay bích kính nơi yên nghỉ của họ. Cột chặt điểm cố định Đoàn người buộc dây quanh mình thành một chuỗi, bắt đầu khó nhọc tiến vào khu vực gió Tây hoành hành. Vì gió thổi từ phía sau lên phía trước, nên mọi người đều đi kiểu giật lùi. Hai chân trải thẳng về phía sau, cơ thể và mặt đất dưới chân gần như tạo thành một góc 30 độ. Nếu không giữ chặt sợi dây thường chính, cả người sẽ lập tức bị thổi bay tung lên. Giờ thì họ đã tin rằng người dân sống dưới chân núi không bị chuyện rồi. Cứ đi được một đoạn, lại phải tìm chỗ chôn cọc cố định, Đề phòng lực kéo khủng khiếp sẽ giật tung cái chốt sắt lên khỏi tầng đất đông. Hoặc giả sẽ kéo đứt sợi dây thường chính nối liền cả đoàn với nhau. Cử thể đi được dừng 200 bước về phía trước, bọn Trắc Mộc Quận 3 dần tiến vào khu vực trung tâm của dãy gió phía Tây. Các đá bay mù mịt khắp trời, chốc chốc lại đập lên mũ bảo hiểm, phát ra những âm thanh chát chúa. Mọi người đều phải gồng căng hết cơ bắp mới chống chọi được với sức gió mãnh liệt của tay Phòng Đới qua lớp áo quần dày cộp, ai nấy đều vẫn cảm nhận được. Có một bức tường không ngừng đẩy mình tiến lên phía trước. Sức người căn bản không thể nào kháng cự nổi. Càng đáng sợ hơn nữa là chốc chốc lại có một tảng đá to như cái cối xay bay dục qua. Một mặt phải kháng cự với cơn gió thốc ghê hồn, mặt khác lại phải né tránh những tảng đá bay như đạn pháo. cả đoàn bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên. Cũng may mà giáo sư vương tân và đội trưởng hồ dương sớm đã kiến nghị. Để Nhạc Dương là người có khả năng quan sát tốt nhất, phụ trách đoạn hậu. Trương Lập và Ba tang chia nhau chú ý hai bên phải trái. Chắc một cường ba cao nhất thì để ý phía trước. Ngoài khoảng cách 50 mét, đều đã bị sương mù che phủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Những tảng đá lớn kia nói đến là đến. Nếu bị đập phải, thật là chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta phải rung mình rồi. Đột nhiên phía bên trái có tiếng rít lên, Nhạc Dương nói hướng năm giờ cả đoàn lập tức cúi rạp xuống dùng móng vuốt bấm chặt vào tầng đất đông cứng tay bám chặt sợi thừng thân thể và mặt đất gần như thành một đường thẳng chỉ nghe một tiếng dù tảng đá to bằng quả bóng lướt qua phía bên trên kể đó bên phải lại có một tảng đá to bằng cái bàn máy tính bị gió thổi cho lăn lông lóc về phía trước tảng đá bằng quả bóng đập phải tảng đá to bằng cái bàn máy tính lập tức dở dụng tung tóe Những dụng đá nhỏ quá thành một đám bột bay bù đi. Thấy tảng đá đã lăn qua Nhạc Dương lại nói. Thông qua. Đi. Đội trưởng Hồ Dương thúc giục. Chỉ có đoạn này là gian nan nhất thôi. Cần phải nhanh chóng vượt qua mới được. Trương Lập đột nhiên cảm thấy có ai đó đá mình. Kinh hãi thốt lên. Ôi, làm gì vậy? Quay đầu nhìn lại. Không hiểu vì sao vút bám băng của Mẫn Mẫn đã bị trượt khỏi mặt đất đông cứng thân thể bay lả lả, hai tay bám chặt vào sợi dây thừng, còn chân thì giẫy đạp lung tung. Không sao dẫm xuống mặt đất được nữa, miệng liên tiếp kêu lên: Bí, bí trước, bị trước rồi. Trương Lập giật mình kinh hãi, đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới, hai chân tự như bị nhấc bổng lên. Bí trước. Kế đó là trắc một cường ba. Những người khác dội nhóm người cao lên một chút để móng vuốt bập xuống chắc hơn. Bí trước, bí trước, bí trước. Cả đoàn người tự như một hàng những chiếc đinh buộc trên cùng một sợi dây. Một chiếc đinh bị gió nhổ bật lên khỏi mặt đất. Dưới tác động của hiệu ứng Domino, những chiếc đinh khác cũng lần lượt bị nhổ bật lên, từng chiếc, từng chiếc một. Cho đến khi Nhạc Dương đứng cuối cùng cũng bị gió thổi bốc lên. Cả đội leo núi đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất, trông như cái đuôi của con giả thú nào đó đang phe phẩy phất phơ trong gió. Điều đội trưởng Hồ Dương lo lắng nhất Cuối cùng cũng đã xảy ra Cơn chó tây dường như phát hiện ra Một món đồ chơi tân kỳ Càng thêm hứng khởi ra sức thổi mạnh Cả bọn trong một Cường Ba Tựa như những con diều trong gió Nối thành một chuỗi Tuy đã mặc quần áo dày sụ Nhưng mặt mũi và tứ chi Vẫn bị gió thổi cho biến đổi hình dạng cả Mũi đinh chốt bằng thép Ở gần họ nhất Đang dần bị nhấc bật lên khỏi tầng đất đông Từng chút, từng chút một Trác Mộc Quyền Ba là người chịu lực lớn nhất. Những người phía trước không nắm chắc sợi dây thừng, cuối cùng đều bị trượt lại dồn đóng ở chỗ gã. Nếu Trác một Quyền Ba cũng tuột tay tất cả bọn họ sẽ bị hất văng lên không trung Gã nghiến chặt răng, dùng hai chân kẹp chặt đầu dây thừng, dẫn hết sức lực toàn thân. Cuối cùng cũng xoay được người một vòng quấn chặt được sợi dây thừng vào eo hông, rồi gã vẫn chưa dám lời tài. Lại tiếp tục quấn sợi dây thừng chính ấy lên hai tay, đề phòng bị trượt ra. Nhạc Dương thử bò trở lại điểm đã đóng chốt cố định, nhưng mấy lượt đều không thành công. Cứ bò ngược gió được vài mét, lực ở đầu ngón tay hơi yếu đi một chút là lập tức bị gió thổi bật ngược trở lại vị trí cũ. Đội trưởng Hồ Dương lòng nóng như lửa đốt, tình trạng này kéo dài lâu sẽ càng nguy hiểm. Lạc Mã là cũng lực bất tùng tâm, uổng cho một thân võ nghệ cao cường, nhưng ở giải gió tây này thì chẳng thể thi triển được. Nhạc Dương đã thất bại đến lần thứ bảy, nhưng khoảng cách đến điểm chốt cố định đã mỗi lúc một gần hơn. Bởi Lửa Cánh Nam ở phía sau lưng anh cũng đang nhích từng chút một về phía chốt cố định. Mỗi lần Nhạc Dương bị gió thổi bạc về, Lửa Cánh Nam đều dùng hai vai của mình đỡ lấy móng vuốt bám băng của Nhạc Dương. Rốt cuộc cũng đẩy được anh chàng lại gần điểm chốt hơn một chút. Giáo sư Phương Tân ở phía sau Lửa Cánh Nam cũng đang chậm chậm nhích lên trước, hy vọng có thể trở thành điểm tựa cho Lửa Cánh Nam. Nhưng ông lại không thể bò nhanh được như cô. Lạc mã là thì chuyển dịch rất nhanh, chẳng mấy chốc đã áp sát vị trí của Ba Tàng. Như vậy, sợi dây thần như con rồng được chia làm ba đoạn. lữ Kinh Nam và Nhạc Dương là đầu rồng, Giáo sư vương Tân, Đội trưởng Hồ Dương, Ba Tàng và Lạc mã là là thân rồng. Còn Trác một Cường Ba chặn đà vật lùi của Trương Lập, đường mẫn ở phía trước trở thành đuôi rồng. Bên bờ sông Băng, Merkin dẫn theo Ivan trở lại chỗ của bọn Max, đang ẩn nấp. Tuy Max lấy làm ngạc nhiên, không hiểu tại sao chỉ có ông chủ và Ivan trở lại. Nhưng hắn hiểu rất rõ đây không phải là lúc để hỏi hàng. Liền dứt khoát đưa ống nhòm lên liên tục quan sát, đợi ông chủ đến hỏi mình. Quả nhiên Merkin vừa trông thấy Max đã hỏi ngay. Chúng vừa qua được chưa vậy? Max dội đưa ống nhòm cho Merkin cùng kính nói còn thảm hại hơn cả chúng ta khi đó nữa bọn chúng bị treo dây hết cả rồi mơ khiên đón lấy chiếc ống nhòm hầm ngoại quan sát tình hình trong màn sương mờ mịt bọn trăng một cường bà trông như một chuỗi đèn lồng đang lắc qua lắc lại trong cơn gió dữ y đưa trả ống nhòm cho max hờ hững nói mày thấy thế nào max cười tích mắt lần này thì không có khả năng đâu ông chủ ông thử nghĩ xem vận tốc gió ở khu vực mà chúng ta phải băng qua lần này còn nhanh hơn khi mà chúng ta tới đây nhiều lần lắm mà thời tiết hôm nay ấy có thể nói trăm năm hiếm gặp ở vùng này hơn nữa sương mù hôm nay còn dày đặc hơn hôm đó nữa tôi không biết chúng sẽ dựa vào cái gì để mà tìm lối vào cả mơ khiên hư nhẹ một tiếng không có khả năng tao nói cho mày biết chẳng có cái gì là không có khả năng cả mas thầm giật thoát mình Không biết mình đã nói sai chỗ nào, dội vàng dân chân dạ dạ, gật đầu rối rít. Trác Mộc Cường bà cảm thấy một cách rõ rệt rằng đầu ngón tay của mình đang xương phòng tê dại. Đó là do bị sợi thừng quấn quá chặt, máu ở bàn tay không thể tuần hoàng gây ra. Gã hiểu rất rõ, bị xung huyết kéo dài, cộng thêm môi trường nhiệt độ thấp. Đôi tay này của gã rất có thể sẽ bị hoại tử mà hỏng mất. Nhưng gã không thể lời tài cũng giống như lần đó cùng với Trương Lập, Bám vào một sợi dây treo lơ lửng ở cầu băng vậy Chỉ cần đã buông tay Cả đội ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng Nhạc Dương Càng áp sát mặt đất Càng lại gần điểm đóng chốt Trở lực của cơn gió tây phía trước càng lớn Đạt cách cái chốt chỉ còn khoảng 2 mét Nhưng mà tới đây Thì không thể nhích thêm dù chỉ một phần nữa Nhìn cái chốt Tựa như dương tay là giới tới được Nhưng vẫn không thể chạm đến Nhạc Dương nghiến răng Đến tưởng dở cả răng ra Cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ như của loài giả thú, song vẫn không sao tiến lên được chút nào. Lữ Canh Nam cũng phải chịu đựng cảm giác đau đớn vô cùng. Móng vuốt gắn ở chân của Nhạc Dương đã xuyên qua lớp y phục trên vai cô, đâm thẳng vào da thịt. Dải do tay đè nặng áp lực lên Nhạc Dương, đồng thời lại dùng một phương thức còn đau đớn hơn bội phần, chuyển hóa phần nào sang thân thể cô. Nhưng Lữ Canh Nam không thể lùi bước. Lúc này. Điều mọi người có thể làm là dường như chỉ thầm cầu nguyện, khẩn cầu cơn gió tay quái ác này yếu đi một chút, cho dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng trên thực tế, cơn gió đang dần mạnh lên, chẳng những vậy còn có xu thế càng lúc càng mạnh hơn nữa. Hả? Max nhận lại chiếc ống nhòm không kềm nổi mà phát ra một tiếng kêu kìm ngạc. Mơ Khinh, vội hỏi, Sao rồi? Chúng bám xuống mặt đất được chưa? Hay là bị thổi bay rồi? chiếc ống nhòm trở lại tay của mơ khinh mát chỉ lên đống tuyết động xung xoe nói ông chủ ông ông xem kia mơ khinh đưa ống nhòm lên quan sát ở phía trước chuỗi đèn lồng cách một khoảng không xa lắm còn có một cái bóng mơ hồ màu đỏ so với chuỗi đèn lồng thì to lớn hơn nhiều mơ khinh bất giác cười khổ nói người trung quốc có câu tục ngữ rằng nhà dột gặp mưa đêm đám người này Đám người này đúng là lắm tai, lắm nạn thật. Thời gian lúc này không thể dùng lời lẽ để mà phán đoán. Mới chỉ trôi qua mười mấy phút, nhưng chắc mộc cường ba cảm giác như đã trải qua vô số tiếng đồng hồ rồi vậy. Gã vẫn đang gắn gượng cầm cự. Trương Lập đỡ đường mẫn, quả thực đã không còn hơi sức để chống chọi nữa. Thế nên cũng bị giật lùi lại. Ba người đều dựa cả vào một mình rắc mộc cường ba đang căng ra cầm cự. Bên tai có tiếng sấm y ùng, Trắc một cường ba khó nhọc Ngoảnh đầu lại Một tảng đá khổng lồ đang lăn nghiêng về phía bọn gã Đột nhiên trong đầu gã lóe lên một ý nghĩ Tảng đá ấy quá lớn Đến nỗi gió mạnh cũng không thể bốc nó lên khỏi mặt đất Nếu như có thể áp sát vào thì Nhạc Dương cằn hết cờ bắp Tập trung sức mạnh Chuẩn bị xông lên vượt qua hai mét cuối cùng kia Chỉ thấy anh chàng hít sâu một hơi bàn tay đột nhiên siết chặt lại túm chắc lấy sợi dây thận nhích từng chút về phía trên lữ kinh nam cũng nghiến răng theo sát phía sau nhạc dương nhạc dương tiến lên được một nấc cô cũng bò lên theo một nấc dùng vai của mình đẩy vào móng vuốt gắn ở dưới chân của nhạc dương lấy xương thịt mà ngăn cản đà lui của anh ta mới tiến lên được chưa đầy nửa mét nhạc dương đã cảm thấy sức lực hoàn toàn cạn kiệt đôi tay không tự chủ được mà rung lên dữ dội như không còn chịu để cho bản thân điều khiển nữa lữ kinh nam cũng cảm thấy sức nặng của đôi giúp băng trên da của mình tăng lên rõ rệt như thể chúng đã đâm vào đến tận xương cốt cô phải cắn răng chịu đựng mới không thốt lên thành tiếng đúng lúc ấy nhạc dương chợt cảm giác thế gió phía trước hơi yếu đi còn đang ngạc nhiên bỗng lại phát hiện ra cả sợi dây thần đang từ từ hạ xuống dần dần rời khỏi khu vực gió thổi ác liệt nhất Thì ra trác một quần ba cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội. Khi tảng đá kia di động đến phía sau lưng, gã đột nhiên trượt đi. Thân thể đập mạnh vào tảng đá. Nhất thời trác một quần ba cảm giác như thể xương cốt, toàn thân được vỡ dụng ra. Nhưng cuối cùng, gã cũng bám được vào tảng đá lớn. Ngay sau đó, sợi thừng bị giật tung lên, gã liền đập mạnh đầu xuống, dùng tráng đè sợi dây thừng trên mặt tảng đá, rồi lấy răng cắn giặt. Vậy là cả người trác một quần ba tựa như con thằng lằn xòe rộng ra thành hình chữ đại dính chặt lên tảng đá lớn ấy. Dây thần thòng từ trên trán xuống dưới bụng, trương lập và đường mẫn cũng theo đó đè lên. Áp lực của ba người cuối cùng cũng có thể đè chặt được sợi dây trên tảng đá ấy. Tảng đá lại tiếp tục lăn, cả con rồng người này cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Rời khỏi khu vực gió mạnh nhất, áp lực phía trước giảm đi rất nhiều. Nhạc Dương tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Anh dẫn hết sức lực nhào lên. Đột phá được khoảng cách mét rưỡi cuối cùng, tưởng chừng như không thể vượt qua kia. Bám chặt lấy cái chốt thép an toàn trên mặt đất. Nhạc Dương chạm chân được xuống đất, coi như đã có thêm một điểm cố định. Trên không trung bớt đi được một con diều, bù trên bù dưới, cuối cùng các thành viên lại cũng được lần lượt trở lại mặt đất. Cảm giác bay trên không trung so với bị sóng lớn dùi dập quăng quật, Thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không hề kém. Trải qua thử thách, như thể bị ném vào trong cái lòng giặt vừa rồi. Người nào người nấy sắc mặt tái mét, bụng đau như dao cắt, ngực tựa như bú bổ. Trở về với mặt đất, áp lực nơi bụng và ngực giảm đi. Bao nhiêu thứ quế tạp trong bụng tức khắc trào ngược ra ngoài. Cuối cùng, khi không còn gì để nôn ẹ nữa, thì mọi người đành phải bám chặt dây thừng. Miệng nhiễu xuống từng giọt nước, trong chỉ thoáng chốc đã đóng thành băng. Chỉ còn lại một luồng khí trắng vẫn không ngừng phả ra nơi miệng của mỗi người. Bàn tay của Nhạc Dương vì dùng quá sức nên hãy còn tê rần run rẩy, Tuy vẫn nắm chặt được sợi dây thường chính nhưng đó hoàn toàn chỉ là hành vi vô thức. Có điều người thực sự cảm thấy cánh tay không thuộc về mình nữa phải là trác mong cường ba. Từ lúc buông sợi dây để mà nhào ra ôm lấy tảng đá khổng lồ kia gã đã có cảm giác đại não mất đi quyền chi phối với cánh tay thậm chí Dù chỉ nhúc nhích một ngón tay thôi, cũng không thể. Trương Lập nôn hết nước đắng trong miệng, ngẩng đầu nhìn lên. Vừa hay trông thấy đội trưởng Hồ Dương đứng thẳng, đối mặt với hướng gió đang ập tới, râu tóc xòm xòm, trông như con sư tử đực đang bảo vệ cả bầy. Trong khi những người khác, đa phần vẫn đang khom lưng xuống nôn òe. Đội trưởng Hồ Dương cũng nhìn thấy Trương Lập, liền nói Kỳ lạ thật, dường như gió yếu đi rồi. Trương Lập giờ mới nhận ra, quả nhiên dấu rằng sức lực của mình đã bị tiêu hao đến bảy tám phần. Lúc này chỉ bám một tay vào dây thừng chính, vậy mà lại không bị gió thổi cho đến nỗi phất phơ bay qua bay lại như lúc nãy. Cũng có nghĩa là tốc độ gió thực sự đã giảm đi nhiều rồi. Lẽ nào, hôm nay dãy gió Tây này lại khai ân với họ? Trương Lập thầm nhủ mình may mắn. Đột nhiên phía sau bóng gian lên tiếng bịch bịch. Quảnh đầu nhìn lại, liền thấy rác một cường ba không nắm chắc được dây thừng, bị gió thổi ngã lăn xuống đất, đang lăn ra xa. Mặc dù dây thừng vẫn lòng qua dây an toàn, nhưng đoạn cuối lại không cắt nút. Cứ tiếp tục như thế này, rất có thể rác một cường ba sẽ bị gió thổi cho rời khỏi sợi dây thừng chính. Cuối cùng, không biết sẽ bay tới chỗ nào nữa. Trương Lập quảng hốt kêu lên. Cường ba thiếu gia! Rồi dỗ dàng dương tay ra chụp lấy, nhưng đã không chụp được bản thân lại suýt chút nữa cũng bị gió hất ngã lúc này lạt ma a la ở phía trước thấy thế liền giơ một tay ra thử sức gió cảm giác mình có thể vượt qua được liền vung đau lên chặt đứt móc nối giữa dây thừng và dây an toàn điều chỉnh nhịp thở rồi đột nhiên xoay người một cái vòng qua đường mẫn ở sau lưng kệ đó móng vuốt băng khẽ điểm xuống nền đất lại xoay chuyển một vòng theo hướng ngược lại vòng qua trương lập thân thể của lạt ma a la xoay chuyển Từ tốc độ cao trong cơn gió dữ thoát trái, thoát phải, trong chẳng khác nào một con quầy. Mặc cho gió thổi thân hình mình đung đưa qua lại, song ông vẫn không ngã xuống, mà vẫn tiếp tục nhanh chóng tiến lại gần trắc mọc cường ba. Chỉ trong chớp mắt, Lạc Mã-A-La đã chộp được trắc mọc cường ba, móng vuốt dội dập mạnh xuống, thân thể ghim chặt luôn xuống nền đất sau lưng của trắc mọc cường ba, như một mũi đinh. Đồng thời, ông lại giới tay, tóm lấy sợi thừng, quấn vào hông khi ấy đà lui của trác mọc cường ba mới dừng lại trác mọc cường ba bất lực nhìn hai cánh tay mình gắn gượng cử động hai vai cười khổ nói ôi không hiểu tại sao đột nhiên không cử động được rồi lạc mã là một tay giữ chặt dây thừng tay kia bóp vào cánh tay của trác mọc cường ba vuốt lên vuốt xuống một lượt nghiêm mặt nói bị thích vào lâu quá cậu nhất định phải cử động cánh tay cho máu được lưu thông bằng không sao hoài tử mất Đầu bên kia, đội trưởng Hồ Dương thấy chắc một người bà tạm thời không còn nguy hiểm, cũng nói Không xong rồi, không phải là gió yếu đi đâu, mà đang biến hướng đấy. Đi nhanh lên, chỉ có cơ hội này nữa thôi. Nhanh, nhanh lên đi, hướng gió mà thay đổi thì tình hình càng tệ hại hơn nữa đấy. Nhạc Dương nghe thế, lại càng thêm căng thẳng, dội hỏi Sao, sao lại biến hướng được chứ? Đội trưởng Hồ Dương gắt lên Không còn thời gian để giải thích đâu. Mau rời khỏi nơi đây đi. Lữ cái Nam nói Dùng đại lực thích băng bộ không thể để bị trượt nữa. Nhất định phải cố gắng chắc chắn điểm an toàn. Đi, động tác nhanh lên nào. Đoàn người gần như áp sát xuống mặt đất để bò lên phía trước hứng lấy cơn gió tay lạnh thấu xương lao vào giữa đám cát bay đá chạy như rừng súng mưa đạn nhọc nhằn nhích lên từng chút một. Cũng không biết đã bò như thế được bao lâu Trong tiếng thét gào điên loạn của trận cuồng phong màn sương mù mê ảo dần dần tăng lên. Tầm nhìn giảm xuống chỉ còn chưa đầy 30 mét. Lúc này nếu có tảng đá lớn nào bay đến thì lại càng khó tránh né hơn. Bất đồ phía trước xuất hiện một tảng nham thạch lớn cao chừng 5-6 mét đứng vững như bàn thạch giữa trận cuồng phong ghê rợn. mẩn mẫn mừng rỡ reo lên. Ôi, nhìn xem, nhìn xem kìa. Bên kia có tảng đá lớn, chúng ta có thể qua đó để mà tránh gió tạm rồi. Tâm trạng ấy thật chẳng khác nào người ôm gián gỗ lên đên trôi dạt trên mặt biển mấy ngày liền, đột nhiên trông thấy một hòn đảo hoang vậy. Mọi người đều thầm thở phào nhẹ nhõm Nếu nấp được sau lưng tảng đá ấy, ít nhất thì cũng có thể khôi phục được phần nào thể lực. Khi chỉ còn cách tảng đá ấy chừng chưa đầy 50 mét, Trác một Cường bà chợt nhắc nhở Lạc ma a la đang ở phía trước dẫn đường hình như không ổn đấy, tôi cảm giác không ổn lắm đấy. lạc mã là phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa nghe chắc một cường Ba nói thế, ngay lập tức đã liên tưởng đến chuyện tuyết yêu bắt người trong sương mù mà người dân tộc tạng dưới chân núi đã kể. tức thì liền không nói hai lời, rút đao giận hết sức ném về phía tảng đá lớn ấy. quả nhiên không ngoài dự liệu của ông, tảng đá lớn vốn dựng chắc kia đột nhiên dựng phát lên thân hình lại cao thêm một khoảng nữa. Phát ra những tiếng thét gào khiến cho người ta sợn hết cả gai ốc, rồi lận tích ra xa. Tiếng bước chân sầm sập trong gió khiến cho mặt đất rung lên bần bật. Lữ Kinh Nam khẽ lắc đầu. Không thể tưởng tượng được người tuyết trong truyền thuyết lại là một con thú khổng lồ có huyết thống lân cận với loài người. Rất có khả năng chúng còn có cả trí tuệ nữa. Dĩ như khi nãy, nó chộm hổm trong sương mù để con người tự chui đầu vào rò. Một khi đã đến quá gần, vì thể lực và hình thể khác biệt quá lớn, ắt cả bọn sẽ chẳng có lấy một cơ hội trả đòn. Một đối thủ như vậy quả thật là đáng sợ. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên nói, Đi theo nó. Nhạc Dương kinh hãi kêu lên, Ôi, đội trưởng Hồ Dương, không phải là anh muốn bắt một con về đấy chứ? Đội trưởng Hồ Dương liên quát, Đột ngu, đến cả tuyết yêu cũng không thể chống lại vận tốc của gió cực hạn ở dãy gió Tây này. Bọn chúng thường sinh sống ở quanh đây Nhất định là rất quen thuộc đường lối Phải đi theo chúng Mới may ra có cơ hội sống sót trở về đấy Hả? Biến tình thế bất lợi thành ưu thế rồi Không ngờ còn biết theo dấu của tuyết yêu Tìm lối thoát nữa Xem ra hai năm huấn luyện đặc biệt của chúng Cũng không uổng phí đâu Mơ khi nói với vẻ tán thưởng Ai và nói Vô dũng thôi Chúng bám vào dây thần như thế Không thể nào đuổi kịp tuyết yêu được. Lại không dám nổ súng, vì như vậy sẽ dẫn đến tuyết lỡ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Gió ở dãy tay dường như lại bắt đầu cuồng loạn lên thì phải. Mas nói với Mekin, Ông chủ, chúng ta cũng phải tìm nơi nào đó để mà ẩn thân đi. Bằng không hướng gió biến đổi, cả chúng ta cũng có nguy cơ bị gió thổi bay đó chứ. Mekin gật đầu, ba người liền rời xa khỏi khu vực dãy gió tây. Mơ khình ngoảnh đầu lại nhìn một vùng xương tuyết mịt mờ thầm nhũ. Đừng làm ta thất vọng đấy, cường ba thiếu gia. Sải bước theo hướng của tuyết yêu chạy trốn. Quả nhiên gió tay có vẻ như đã yếu dần, dần tốc gió giảm đi. Tốc độ tiến lên của cả đoàn cũng theo đó mà tăng lên. Trắc mặt cường ba vẫn làm động tác gập vào duỗi ra để khôi phục cánh tay. Có vẻ như đang từ từ tìm lại được cảm giác sở hữu đôi tay. Nhưng thân hình to lớn như trái núi của tuyết yêu lại đã dần trở nên mờ nhạt trong sương mịt mù đội trưởng hồ dương hết sức lo lắng nếu mà để lỡ mất cái mốc chỉ đường di động này bọn họ ắt sẽ vĩnh viễn lạc lối ở chốn tử vong tây phong đới này mất đội trưởng hồ dương đột nhiên nhớ đến hành động kinh người của lạc mã a la khi nãy liền giơ một cánh tay ra thử thăm dò thế gió gió dường như đã yếu đi thêm một chút nữa nhưng hồ dương biết rất rõ ở khu vực tây phong đới cuồng loạn này tình huống như vậy xuất hiện là bởi đang có một luồng khí lưu mãnh liệt hơn dần dần hình thành. Sự lớn mạnh của nó làm suy yếu đi thế gió Tây mạnh mẽ. Một khi đã hình thành, nó tuyệt đối sẽ không đơn giản như gió Tây chết người này. Đó gọi là gió giao cạo, thậm chí còn kinh khủng hơn cả gió sát nhân Nam Cực, Dũng đã được mệnh danh là thứ gió đáng sợ nhất, đen tối nhất trần đời. Đội trưởng Hồ Dương vừa gượng chống lại cơn gió cố tiến lên phía trước, vừa nói với mọi người, Cứ tiếp tục như thế này, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ mất dấu tuyết yêu mất. Một cơn gió còn bạo liệt hơn đang hình thành đấy. Nếu như trước đó chúng ta không tìm được nơi nào ẩn tránh, thì không ai có thể sống sót đâu, đành phải mạo hiểm thôi. Nhạc Dương nói, Anh nói đi, phải làm thế nào đấy? Đội trưởng Hồ Dương đáp, Bây giờ gió đã không thể nào thổi thóc chúng ta lên khỏi mặt đất nữa. Nhân lúc này không cần dây thừng nữa. Chỉ cần dùng dây an toàn, nối từng người lại với nhau, mượn lực đẩy của gió tay mà đi cho nhanh. Mọi người im bặt trong mấy dây ngắn ngủi. Ý kiến của đội trưởng Hồ Dương quá thực là quá ư mạo hiểm. Không kéo căng dây thừng nối với chốt an toàn, chỉ dựa vào sức mấy người để tiến lên. Nếu như chuyện bị gió thổi thốc lên như vừa nãy lại xảy ra, hậu quả sẽ là tất cả đều chết ráo chứ chẳng chơi. Hơn nữa, kiến nghị này, được xây dựng trên cơ sở bọn họ nhất định phải tìm được một chỗ hõm núi để mà tránh gió. Nếu như không tìm được, dù có liều mạng băng qua được tử dòng tây phong đới đi nữa, vậy thì làm sao mà trở về được đấy? Đội trưởng hồ dương cuốn lên rối rít hỏi: sao? Mọi người nói gì đi chứ? Coi là chúng ta chỉ có khoảng hai phút thời gian thôi, không thể chần chừ được đâu. Lần đầu tiên mọi người thấy lửa cái nam cắn chặt môi dưới. Nhưng đây là quyết định can hệ đến tính mạng của toàn đội. Cô đưa mắt nhìn Lạc Mã-a-la. Vì Lạc Mã-a-la già đang nhíu chặt hai hàng lông mài lại. Ông hiểu rõ, động tác vừa nãy của mình, đó chẳng qua là khoảnh khắc thực lực bùng phát lên lúc Lâm Nguy. Đến cả Lửa Cánh Nam cũng không thể thực hiện nổi. Nhạc Dương đặt tay lên con dao săn. Chỉ cần Lửa Cánh Nam hạ lên một tiếng, anh sẽ lập tức chặt đứt dây thừng cả đám người sẽ được đẩy lao thẳng vào giải gió tay không phương không hướng gì ở phía trước mặt chỉ trong 5 giây đồng hồ thời gian và không gian tựa như bị đông kết lại họ lại phải chơi trò tung đồng xu với tử thần thêm một lần nữa sống chết mỗi bên chỉ chiếm 50% phần trăm cơ hội cuối cùng sau khi cân nhắc thiệt hơn lữ Kinh nam cũng quyết đoán hạ lệnh chặt dây chỉ nghe nhạc dương kêu lên chặt dây Mọi người lập tức cảm thấy lực kéo mạnh mẽ giúp kháng cười lại gió tây bỗng nhiên bị nhẹ bẩn. Tất cả đều không tự chủ được, mà để cho cơn gió đẩy lao nhanh về phía trước. Gió tây dùng nốt chút hơi thở cuối cùng của mình, thổi cho đám người nối liền thành một hàng dài, loạn cha loạn choạn, bước được bước không, hệt như một đàn dịch được lùa về chuồng vậy. Trong bọn họ rất giống những tuyển thủ đang tham gia một trò chơi tập thể, bị buộc chặt cá vào với nhau bất cứ người nào không thể giữ cho bước chân đồng bộ với mọi người là cả đội liền có nguy cơ ngã nhào. Nếu ví chuyện bám dây thừng để mà tiến lên khi nãy là ngồi trên một con thuyền bồm dập dềnh trong cơn sóng dữ thì lúc này họ tựa như ngồi trên một cái bè gỗ đã bị gãy cột bồm, không thể điều khiển phương hướng, chỉ đành để cho gió mặc sức thao túng. Hoặc giả hy vọng sẽ ở ngay trước mắt, hoặc cũng có thể là cái chết. Nhưng lúc này thì chẳng còn ai nghĩ ngợi đến những điều ấy nữa. Người nào người nấy đều chỉ biết chạy và chạy, dốc hết sức ra mà chạy. Chỉ khi nào theo kịp tốc độ của gió, hình dáng mới do bản thân họ khống chế. Giờ không thể phán đoán xem sương mù đã nồng đến độ nào. Càng tệ hơn nữa là thân thể con tuyết yêu kia cuối cùng cũng đã biến mất trong màn sương mênh mông, không thể tìm lại được nữa. Không biết họ đã chạy được bao lâu, Đến cuối cùng, cơ hồ đã trở thành một hành động chốn trại theo bản năng. Bản thân của họ không thể phân biệt được. rốt cuộc là gió đẩy họ chạy hay là họ tự guồn chân chạy nữa. Tầng đất đông cứng phía dưới chân dần chuyển sang lớp băng phủ, rồi thành thảm tuyết. Tuyết mỗi lúc mỗi giày, rồi thành từng dải như bán ngựa. Mọi người cứ bước sâu bước nông, vừa chạy vừa lăn vừa bò. Những tiếng bịch bịch gian lên không ngớt. Phịch một tiếng. Lạc Mã là ngã xuống nền đất tuyết, xoay người tránh đà lao tới của Trắc một Cường ba ở phía sau. Tay ông giơ lên cao, trông như bức tượng nữ thần tự do bên Mỹ, khang vọng hét lên. Chúng ta thoát rồi! Trắc Mộc Cường ba ngẩng mặt lên khỏi đống tuyết. Không buồn gạt tuyết dính trên mặt, chỉ thấy phía trước, trong đống tuyết, trông giống như một cái nấm khổng lồ đó, tựa như có một dệt nứt. Chính giữa tán nắm xuất hiện một đường rãnh. Cái rảnh ấy vừa hay lại có thể kéo thẳng lên đỉnh núi. Trương Lập ở phía sau lưng của gã cũng bổ nhào một cái, lao thẳng vào đóng tuyết dày. Anh hiểu rằng lần này họ lại thắng trong canh bạc với tử thần Ít nhất là ở nơi này cũng không thấy gió nữa. Tử dòng tây phong đới, đối với họ đã trở thành một danh từ của thời quá khứ. Lữ Kinh Nam nhìn đội trưởng Hồ Dương với ánh mắt cảm kích. Đội trưởng Hồ Dương đứng trong đóng tuyết ngập tới đầu gối nhìn Trác con cường ba. Dùng ánh mắt nhắc lại với gã rằng Trong hoàn cảnh của chúng ta Nếu cậu không nghĩ đến chuyện Sẽ xảy ra tiếp theo Thì chỉ là một kết cục duy nhất mà thôi Đó là phải trả giá bằng tính mạng Của chính cậu Giáo sư vương Tân ngồi bên cạnh Nhạc Dương Nghỉ ngơi dây lát Tuy đều đội mũ trùm Nhưng vẫn có thể nhìn thấy nét cười trong ánh mắt Nhạc Dương nói Chắc là thuyết yêu biến mất ở gần đâu đây thôi Mấy người chúng ta Đúng là phải cảm ơn nó đã dẫn đường mới được chứ Đội trưởng Hồ Dương nhìn xuống chân, không ngừng lắc đầu. Đất đông cứng, tuy trong khu vực gió Tây đã xuất hiện tầng nham thạch hở, nhưng mà gần lên đến đỉnh núi, dưới chân của họ không ngờ lại biến thành tầng đất đông. Đội trưởng Hồ Dương đã leo vô số ngọn núi tuyết, xưa nay chưa từng thấy ở đâu có tầng đất đông gần đỉnh núi như thế này cả. Phải biết rằng với nhiệt độ thấp tuyệt đối quanh năm, cộng với sức gió đáng sợ của đỉnh núi tuyết, tầng đất đông nào cũng sẽ bị nứt toát ra, bị gió thổi bay đi. Đội trưởng Hồ Dương đưa mắt nhìn theo vết nứt. Duy chỉ ở chỗ miệng khe nứt bên đống tuyết ấy là lộ ra tầng nham thạch màu đen tuyền như gang thép. Lữ Kinh Nam cổ vũ mọi người. Nào, các chàng trai trẻ, các vị lão gia, đừng có dừng lại, cố gắng lên. vượt qua 200 trăm mét cuối cùng này đi nào. Ta sắp đến đỉnh núi rồi. Đội trưởng Hồ Dương cũng phản ứng. Màu, mau đứng lên đi, không muốn chết đó thì... Lữ Kính Nam kiên quyết chỉ lên đỉnh núi. Cả đoàn người lại bắt đầu khó nhọc leo chậm chạp lên phía trên. Bên dưới khe nứt là tầng đất đông. Hai bên dách tựa như tường cao dựng đứng chắn gió lại. Đoạn cuối cùng khi sắp đến đỉnh núi là lộ trình khó khăn nguy hiểm nhất. Nhưng ở núi tuyết tư tất kiệt mặt này, ngược lại thành ra đoạn đường an toàn thoải mái nhất. Được nửa đường, tai nghe của Lữ Kính Nam bất chợt xuất hiện những tạp âm lẹt xẹt chi tiết rất nhỏ này không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của cô Lữ cái Nam vô lập tức hỏi ngay Đội trưởng Hồ Dương Đội trưởng Hồ Tín hiệu điện tử đã bị nhiễu Phía anh có phản ứng gì không vậy Giọng của đội trưởng Hồ Dương pha lẫn với vô số tập âm truyền tới Hả Cô cô nói cái gì Hình như cô nghe Gì à Lữ cái Nam vội nói Mọi người nghe thấy tôi nói gì không Hệ thống liên lạc của mọi người thế nào rồi? bên tài vang lên toàn là các tạp âm hỗn loạn. Quang! Tôi! nhiễu. Lữ Kinh Nam bỏ mũ trùm đầu, giật ống dưỡng khí ra, khẽ thở hỗn hển. Không khí trên đỉnh núi quá thực là quá lạnh. Giáo sư Vương Tân cũng sớm đã cởi mũ trùm đầu nói. Tôi biết tình huống này, đây là phản ứng từ trường mạnh. Có thể là đỉnh núi này tàn chứa một nguồn năng lượng từ trường khổng lồ, từ thạch thiên nhiên có thể ngăn chặn mọi tín hiệu điện tử tình hình cũng giống như lúc chúng ta ở trong đảo quyền không tự vậy ánh mắt của lữ canh nam thoáng hiện lên một tia bất an nếu trên đỉnh núi này không thể sử dụng các thiết bị điện tử chẳng khác nào họ đã mất đi con mắt biết dựa vào thứ gì để mà tìm kiếm lối vào sơn cốc kia đây khi họ leo lên được đỉnh núi tuyết thì đã chậm mất một bước sương mù mờ mịt đã che phủ kín đặt cả vùng núi xung quanh giỏi mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng đều chỉ là một vùng trắng mờ đục nếu không phải dùng dây an toàn để nói lại với nhau thì trước mắt vẫn lờ mờ nhìn thấy được mấy bóng người chỉ sợ bọn trác một Cường ba đã di tản ra từ lúc nào cũng không biết rồi các máy móc lấy ra dù điều chỉnh thế nào cũng không có chút phản ứng gì mà nguyên nhân sâu xa nhất khiến chậm trễ đương nhiên chính là bởi họ đã quá lãng phí nhiều thời gian ở bên dưới đội trưởng hồ dương thò đầu ra nhìn một lúc Rồi vội rụt vào hít oxy Nói với giọng đầy tiếc nuối. Toàn bộ các thiết bị điện tử Đều không thể sử dụng được Vậy là coi như đã chặt đứt tứ chi Ngũ quan của chúng ta rồi còn gì Tình huống này quả thật là nằm ngoài Dự liệu của chúng ta Không ngờ trong giải Himalaya này Lại có một ngọn núi từ thạch Đây đích thực là do chúng ta đã sơ xuất trong khâu chuẩn bị rồi Giờ đây cả đoàn bọn Trác Mộc Quần Ba Đang xếp thành hàng một trên đất tuyết nghiêng nghiêng Hai bên là tuyết chất đóng cao ngất. Khe hẹp ở giữa chỉ đủ cho hai ba người đi qua. Bên ngoài khe nước đó, gió tây vẫn hoành hành cuồng loạn. Giáo sư Phương Tân nói, Thế này không phải là cách. Nếu không tìm được lối vào sơn cốc, chúng ta sẽ bị dây khổng ở đây đến chết mất. Đội trưởng Hồ Dương nói, hay là như vậy, cứ tìm kiếm men theo truyền núi theo phương ngang. Nếu thực sự không tìm được, thì chúng ta xuống núi ở phía bên kia vậy trương lạp nói thế chẳng phải là đã vượt qua biên giới rồi à bà Tàng lạnh lùng đáp ở đây là khu vực không người lấy đâu ra biên với chẳng giới hồi trước anh ta và đồng bọn toàn băng núi vượt đèo để qua biên giới nên cũng không lấy gì làm lạ lạp mà anh là lo lắng nói gió tây ở trên núi so với bên dưới khu vực động thuyết này chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ hơn đâu Muốn dịch chuyển theo phương ngang trên triền núi khó lắm đấy. Giờ ở dưới chân của chúng ta là một lớp tuyết dày chứ không phải là tầng đất đông cứng. Đến cả một điểm cố định cũng không thể nào có nổi. Trương Lập Thở Dài Vấn đề vẫn là do không thể sử dụng được máy móc. Ừ, nếu như chúng ta có thiết bị đo đạc không cần dùng đến điện và từ thì tốt quá rồi. Có điều trong xã hội hiện đại này gần như đã không còn thứ thiết bị thám trách nào mà không có ứng dụng hai nguyên lý điện và từ ấy nữa rồi Đường mẫn nói nhưng cứ ở mãi trong ổ tuyết này cũng không phải là cách hay dưỡng khí của chúng ta không còn được bao lâu nữa đâu lại còn vấn đề chỗ ăn chỗ ngủ nữa không phải là chuyện nhỏ đội trưởng hồ dương nói đó vẫn không phải là vấn đề mà tôi lo lắng nhất đụng tuyết này thoạt nhìn có vẻ chắc chắn kỳ thực là rất sụp đổ Nếu chúng ta ở đây quá lâu Tuyết ở hai bên đổ ập xuống Thì cả bọn chúng ta dù trồn ở dưới đấy Lạp Mã là Lạ nói Tầm nhìn thấp quá Gió cũng lớn nữa Dù là lên trên núi trên sát thôi Nhưng nếu tất cả cùng đi Thì cũng chỉ tăng thêm phần nguy hiểm mà thôi Bây giờ tôi đề nghị Tôi, cơ ba thiếu gia Ba Tàng và đội trưởng Hồ Dương Bốn chúng tôi sẽ lên đó xem sao Nhạc Dương nói Tại sao chúng tôi đi lại thêm phần nguy hiểm chứ? Trương Lập cũng nói. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được sự nguy hiểm mà đại sư nói, nhưng mà tại sao cả giáo quan cũng không thể đi à? Đường Mẫn thì thắc mắc. đã tới đây rồi cứ như vậy rút lui, chẳng phải sẽ uổng bao công sức trước đây sao? Gần như người nào cũng lên tiếng. Lối đi nhỏ hẹp, lại vẫn ầm rất tốt, làm Trang một Cường Ba nghe mà nhức hết cả đầu, gã không kìm được gắt lên. Thôi. Đừng ồn nữa, mọi người yên lặng một chút xem nào. Dòng của gã không lớn lắm, nhưng trong lời nói lại toát lên một vẻ uy nghiêm tự nhiên. Đúng khoảnh khắc ấy, không ngờ tất cả đều im lặng, ngước nhìn về phía Trác Mộc Cường Ba. Thấy hình trông như một ngọn núi ấy của gã, khiến cho tâm thần mỗi người đều trấn định lại phần nào. Trác Mộc Cường Ba điềm đạm nói, Thảo luận chẳng đưa đến kết quả gì đâu. Chúng ta nghe đội trưởng Hồ Dương nói xem, Đội trưởng Hồ Dương khẽ gật đầu. Kiến nghị của Pháp Sư Á La là rất đáng thử xem. Giờ mạo hiểm xông lên cũng không phải là cách hay. Kiên quyết rút lui cũng không phải là lựa chọn hàng đầu. Tốt nhất là mấy người lên trước thăm dò. Nếu quả thực không thể tìm được, vậy thì chỉ còn cách đánh trống thu cuồng thôi. Mật Mã Tây Tạng, phần 75 của nhà dân Hà Mã. Sau khi mọi người đưa ra thắc mắc vì sao mà bọn họ phải ở lại, mà chỉ có đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba, Ba Tàng và Lạc Ma A La là có thể đi lên đỉnh núi được. Lạc Mã là giải thích với mọi người. Tôi nghĩ thế này, đội trưởng Hồ Dương rất có kinh nghiệm ở vùng địa cực. Ba Tang thì đã có trải nghiệm tương tự tình huống này rồi. Thể hình của cường ba thiếu gia có ưu thế nhất định khi chống chọi là cuồng phong. Còn tôi, tôi nghĩ mình vẫn có năng lực hoạt động trong khu vực có gió mạnh. Không phải tôi nói những người còn lại là không làm được, mà chỉ là tập trung ưu thế của từng người lại, hồng đạt đến hiệu quả cao nhất và thôi. Đội trưởng Hồ Dương tiếp lời. Hơn nữa có mọi người làm móc đánh dấu và biển chỉ hướng cho chúng tôi quay lại tỷ lệ thành công lại được nâng cao đáng kể. Nếu không còn có ý kiến nào khác thì cứ quyết định như vậy đi. đưa các công cụ đây, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát. đường mẫn nắm chặt bàn tay của chắc một quần bà nói, anh cẩn thận nhé. chắc một quần bà mỉm cười đáp, yên tâm, đội trưởng hồ dương đã thành tin rồi. không có anh ấy chúng ta mà làm sao đến được chỗ này chứ? có anh ấy yểm hộ cho anh, dẫu cho có gặp phải tuyết yêu bọn anh cũng có thể bắt một hai con đem về ấy chứ bốn người mang theo chốt thép đục băng chây thừng bỏ hết các thứ trang bị vô dụng như đồ điện tử và máy ảnh bắt đầu thăm dò khu vực xung quanh đỉnh núi vừa mới thò đầu ra khỏi khe nứt gió tây đã thổi ập đến như dao cắt trong cơn gió cuồng bạo ấy phạm vi thăm dò của bốn người không thể quá lớn kế hoạch của họ là chỉ đi sang hai bên trái phải mỗi bên chừng hai trăm mét Thế nhưng giờ thì tầm nhìn chỉ còn chưa đầy 5 mét. Trong màn sương mù mênh mang mờ mịt này, thử hỏi còn có thể quan trắc ra được cái gì nữa chứ? Bốn người men theo triền núi đi về phía tây bắc chừng 200 mét, rồi lại đi về phía đông nam chừng 200 mét. Bà Tàng bỏ mặt nạ dưỡng khí xuống nói. Không được, đã đến khu vực của rìa tầng tuyết phủ rồi. Trên cái tán nấm này, ngoài cái khe mà chúng ta đi lúc nãy, không còn thông đạo nào khác nữa. Trên đây căn bản là không có được. Đụng tuyết này trông như cái ô có đỉnh xòe ra như chữ đinh. Dù có hướng nào cũng phải thả dây thừng leo thẳng xuống. Còn nữa, giờ tôi đang nghi ngờ rốt cuộc chúng ta đã lên đến đỉnh núi hay chưa đây? Trắc một Cường 3 dương mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trắng toát một vùng. Lạc Mã là cũng lộ ra ánh mắt hoang mang. Trong sương mù dày đặc như thế này, không ai biết được rốt cuộc là họ đã lên đến đỉnh núi hay chưa. Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, tạm gác chuyện ấy lại đi. Bây giờ chúng ta thử buông thừng xuống xem sao, rồi mới tính. chắc Mọc Cường Ba lo lắng nói, Phạm gì lớn như thế, chúng ta nên buông thừng xuống chỗ nào đây? Đội trưởng Hồ Dương nói, Tìm mấy cái điểm đóng chốt an toàn, thứ hết một lượt, độ cao nhất là 100 mét. Gió ở đây lớn quá, khoảng cách xa quá thì nguy cơ bị đứt dây rất cao. Trong đụng tuyết ấy, họ tìm được bảy điểm để thử buông dây. Lần lượt thử hết, nhưng không có điểm nào có thể thả dây xuống được chạm đáy. Bốn phía đều mênh mang, trên không tới trời, dưới không tới đất. Trước sau trái phải, thấy điều không thấy dách núi. Bốn người đành quay trở lại. Lúc này tầm nhìn lại càng thấp hơn nữa, hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì. Đội trưởng Hồ Dương nói, So sánh với bản đồ vệ tinh và phân tích của máy tính, thì tấm bản đồ kia đích thực là chỉ hướng đến khu vực xung quanh mẫm núi này. Hơn nữa, Tuyết Yêu cũng biến mất ở quanh đâu đây. Chỉ tiếc là lên núi có đường, mà xuống núi thì lại không có lối. Rốt cuộc là chuyện gì đấy chứ? Trang Mộc Cường Bà nêu ý kiến. Hay là chúng ta thử thêm mấy lần nữa? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu. Không được, dây thần bị mài mòn ghê quá. Hơn nữa, cậu xem xem. Với tình hình thời tiết thế này, á, có thử thêm mấy lần cũng vô dụng thôi. Bà Tàng nói, Liệu có phải vì tuyết dày quá không? Chúng ta đổi chỗ ra truyền núi thử xem sao. Đội trưởng Hồ Dương và hai người khác đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu nói, Có thể thử xem sao. Đi thôi, chúng ta trở về báo tin cho mọi người đi. Khi rời khỏi đụng tuyết, ánh mắt của bà Tàng bỗng trở nên mênh mang cảm giác này sao mà quen thuộc bị bao vây trong màn sương tuyết lạnh lẽo không nhìn thấy đường phía trước bên tai chỉ có nghe tiếng gió cơn gió phẫn nộ gào thét đột nhiên trong óc của anh ta lóe lên một hình ảnh là gì vậy năm xưa dường như cũng như thế này đúng rồi là ở một đoạn triền núi nào đó đột nhiên lăn xuống dường như đúng là như vậy là dường như không phải Rốt cuộc là thế nào? Bàn tay của bà tàng thọc vào trong bũ đội đầu, ra sức giày dò mái tóc chỉ ngắn chừng đốt ngón tay. Trở lại chỗ cũ, nói rõ tình hình với mọi người xong, cả đoàn lại đi xuống mép bên dưới đùng tuyết. Tuy rằng gió tây rất cuồng loạn, nhưng thấy gió bên dưới đùng tuyết không đủ để tạo thành sự nguy hiếp lớn. Nhưng quãng đường dòng từ khe nứt đến triền núi lại là một đoạn đường mà mọi người vừa đi vừa nôm nớp âu lo gió lạnh thổi quét qua, mọi người loạn chọn bước đi trong tuyết, mỗi bước đều ngập sâu vào nền đất tuyết phủ, chỗ nông nhất cũng ngập quá đầu gối, gặp chỗ nào sâu thì phải ngập đến tận thắt lưng. Có thể nói là mỗi bước đi là mỗi gian nan. Mọi người dịnh chắc lấy nhau, chỉ sợ có ai đó bất cẩn rơi xuống khe nước nào đó, thì kết cục chẳng khác nào bị ngã xuống khe băng. Đi trong vùng tuyết phủ này không ai dám nói lớn tiếng. Trên đầu là băng tích ngàn năm, chỉ tùy tiện sập xuống một mảng nhỏ thôi, cũng đủ khiến cho bọn họ chết hết ở chỗ này rồi. Gió ở đây không cuồng loạn như ở Tây Phong Đới, băng tuyết cũng không hiểm trở bằng khu vực khe băng nứt. Nhưng lại là một quãng đường mà bọn các màu cường ba nồm nớp sợ, bước đi cẩn thận dè dặt nhất. Ngoại trừ đụng tuyết khổng lồ trên đỉnh đầu, trong đám xương mù mịch kia, ai biết được phía trước mặt mình, đột nhiên xuất hiện con quái thú to đến rợn cả người kia hay không mọi người nói ít là thường chỉ lặng lần tay lên vách bên của đụng tuyết để mà tiến lên phía trước tay kia nắm chặt lại thành nắm đấm gác trên vai của người đi trước bên trong giữ chặt sợi dây an toàn đảm bảo cho tính mạng của mình lộ trình không dài nhưng thời gian trùng trình ở đây lại là nhiều nhất bởi vì nguy cơ bốn bề nguy cơ bốn bề trước tiên ấy là cơn gió cuồng loạn thóc vào mặt chốc chốc gió lại mang theo mép dưới của đụng tuyết thổi tạt qua rất bất chừng không biết tới lúc nào nữa để kháng cự lại gió tây tất cả thành viên trong đội phải xếp thành thế trận các thứ đục băng dùi băng cuốc chim đều phải lấy ra dùng cứ mỗi lần gió tuyết quét qua như thế cả đám trắc một cường ba đều mệt nhoài đến sức cùng lực kiệt tiếp đó là đóng tuyết ngàn cân lơ lửng trên đỉnh đầu kia Chỉ riêng về kích cỡ thôi cũng lớn hơn những khối băng ở khu vực phía dưới cả trăm lần rồi, lại chi chít những vết nước nẻ. Chẳng hiểu sẽ sụp xuống lúc nào. Cái áp lực vô hình mà đám người phía dưới phải chịu đựng đó lại càng khủng khiếp hơn nữa, nhất là mỗi khi có gió thổi qua, khiến cho đụng tuyết bên trên rập rình đung đưa. Ngoài ra ở mép dưới hướng ra bên ngoài của đụng tuyết còn la liệt rất nhiều gò tuyết trắng trông tựa như rừng tháp băng, nhưng hơi thấp hơn thoạt nhìn giống vô số chiếc bánh bao khổng lồ bày trên mặt đất. Đội trưởng Hồ Dương kinh quảng cảnh báo với các người còn lại, đó là gò đông trứng, là những gò phình lên do sự sai biệt nhiệt độ của tầng đất đông cứng. So ra thì chẳng khác nào những trái bom hẹn giờ bên trong nén đầy khí cao áp, có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào. Đó chính là kỳ quan tự nhiên mang tính phá hoại kinh khủng, được mệnh danh là núi lửa băng. Không chỉ có vậy, Trong màn sương tuyết mịt mờ không thể nhìn thấy gì sau lưng đoàn người leo núi. Vẫn còn lửng lơ một mối nguy hiếp bí ẩn hơn. Lạc Mã-a-la vẫn là người đi đầu toàn đội. Vừa mới bám leo lên được chỗ mộm núi. Đột nhiên thấy thân thể lửng lơ giữa tầng không. Ông dội bám chắc lấy dây thừng. Mấy người phía sau cùng hợp lực kéo Lạc Mã-a-la trở lại. Chỉ thấy Lạc Mã-a-la biến sắc nói. Có phải chúng ta đã ra khỏi đụng tuyết rồi không? Sao mà cảm giác vẫn đang ở vùng rìa đụng tuyết Thế mà vừa qua đỉnh dốc, đã không thấy đường rồi. Lẽ nào cả dãy truyền núi này đều là dách dựng đứng hình chữ đinh hay sao chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói, Không thể nào, chúng ta từ bên dưới leo lên từng bước từng bước cơ mà. Truyền núi không thể hình chữ đinh được. Có điều dách dựng đứng hình chữ liễu thì rất có khả năng xuất hiện đây. Lạc Ma A-La nói, Ừm, um, hay là để tôi xuống dưới xem thế nào. Dây thừng được cố định chắc rồi thả xuống. Lạc Ma la cài dây an toàn, trượt theo sợi thừng leo xuống. Chỉ thoáng cái, bóng của ông đã biến mất trong màn sương dày đặc. Thời gian dần trôi, quả tim của mọi người lửng lơ treo mỗi lúc một cao. Đúng lúc Nhạc Dương gần như không thể nhẫn nại nổi nữa, định kéo Di Thần thử liên lạc với Lạc Ma la thì pháp sư đã leo lên. Chụp mặt nạ hít dưỡng khí một hồi lâu mới hồi phục được. Nhìn bóng hình của Lạc Ma la hiện ra trong màn sương mờ mịt, Ba Tang giật phốc mình tay phải không tự chủ mà cứ rung lên một chọc, lần mò đến vị trí của khẩu súng một cách vô thức. Đáng tiếc, lúc này anh ta lại không mang súng bên mình. Mọi người đều dây xung quanh Lạc Mã-A-La, không ai để ý đến hành động kỳ lạ ấy của bà tàn cả. Lạc Mã-A-La hồi phục phần nào thể lực, lắc đầu lia lịa nói, Không được, sâu không thể đái, tôi trượt xuống tầm 100 mét mà vẫn chưa chạm tới vật thể nào cả bốn phía đều là sương mù trắng toát, chẳng nhìn thấy gì hết. tôi đã bắn dây móc ra cả bốn phía xung quanh, nhưng cũng không chạm phải bất cứ thứ gì. đội trưởng hồ dương lặp lại những điều mà lạc ma a la vừa nói. trượt xuống 100 trăm mét, trong phạm vi không gian 20 chục mét không có dốc núi, cũng có nghĩa là triền núi này có dạng đứt gãy nghiêng về một phương. phía bên kia triền dốc hoàn toàn hụt và hỏng, chẳng những vậy độ nghiêng này còn rất lớn nữa. Lữ Kinh Nam nói, không sai. Điều này rất hợp với suy luận theo chiều hướng mạnh dạn của một số chuyên gia. Các chuyên gia cho rằng gần đây có một khu vực hõm xuống ở trên triền núi. Đó rất có khả năng chính là nơi bạc Ba La Thần Miếu được xây dựng. Nói đoạn, cô giơ hai ngón tay lên thành hình chiếu V ngược. Kể đó, lại tách ra một khoảng, nhìn vào phía tay phải nói, đây là núi Tư Tất Kiệt Mạc ở phía Trung Quốc. Rồi lại nhìn sang tay trái bảo, Đây là phía Nepal. Cuối cùng, cô hướng ánh mắt vào phía khoảng trống giữa hai ngón tay. Đây chính là chỗ núi tuyết bị nứt ra mà các chuyên gia suy đoán. Bên dưới chính là nơi bạc ba la thần miếu được xây dựng. Trương Lập như sực hiểu ra chuyện gì đó nói. Không ngờ là vậy. Tạm không nói đến chuyện cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể lên đỉnh từ phía biên giới Trung Quốc. Mà cho dù có lên được đỉnh ở phía Nepal chăng nữa cũng chỉ có thể trở về theo hướng Nepal mà thôi, bởi vì đây căn bản không phải là một đỉnh núi, mà là hai, ở giữa có một quảng nước gãy không thể vượt qua được. Nhạc Dương cũng vỗ tài đánh đét một tiếng. À, ở đây một năm bốn mùa đều là sương mù mờ mịt, cộng thêm cái từ trường mạnh làm nhiễu loạn tất cả các thiết bị điện tử có hai tầng bảo vệ thiên nhiên này. Dù là ảnh chụp của vệ tinh hay quan sát ở cự ly gần, thì cũng không thể thấy được diện mạo chân thực của khe hở khổng lồ này được. Chẳng trách, chẳng trách đã hơn trăm năm rồi mà không có người nào tìm được bạc ba la thần miếu. Sương mù như thế này, dù thần miếu đó ở ngay trước mặt, cũng chẳng trông thấy ấy chứ. Giáo sư Phương Tân nói, dù biết được á, thì đã sao chứ? Vấn đề của chúng ta hiện nay là làm sao tìm được nơi duy nhất có thể đi xuống kia, rốt cuộc lối vào ở đâu chứ? Đội trưởng Hồ Dương ủ rũ nói, "Mấu chốt lúc này là chúng ta không tìm được lối vào kia. Bản đồ cũng chỉ chú thích một phạm vi ước chừng, chỉ hướng đỉnh ngọn núi có đụng tuyết và các đỉnh núi về tên xung quanh. Nhưng chúng tôi đã thử bảy lần trên đỉnh đụng tuyết rồi, mỗi lần đều trượt xuống cả trăm mét hoặc hơn. Không lần nào chạm tới mặt núi cả. Mà quan trọng nhất là màn sương mù ở đây lớn quá. Chúng ta đã đến trễ một bước, đi đường vòng lên triền núi này đã là cách trong lúc không còn cách nào khác rồi chúng tôi hy vọng tìm thấy mép của khe nước kia nhưng giờ xem ra khe nước này có lẽ còn lớn hơn những gì mà chúng tôi tưởng tượng ban đầu nữa từ phạm vi bị sương mù bao phủ này mà tính chỉ sợ đường kính của nó phải trên ba chục cây số vuông chứ chẳng phải chơi đâu giáo sư phương tần đột nhiên lên tiếng hỏi bà tang anh thử xem có nhớ lại được điều gì trong hoàn cảnh này không chẳng hạn như hồi đó bọn anh bị lăn xuống ở chỗ nào chứ tình hình xung quanh như thế nào bà tàng cười gượng nói tình hình lúc đó quả thực là rất giống bây giờ nhưng mà mọi người thử nhìn xung quanh mà xem có ai cho tôi biết được địa hình xung quanh ở đây như thế nào hay không tất cả chỉ biết lắc đầu ngoài xa hai mét hình dáng một người chỉ còn là cái bóng mờ mờ nhàn nhạt đừng nói gì đến cả một dãy núi tuyết hòa lẫn với sương mù thành một mảng mênh màng. Khẽ cắn chặt răng lại, bà Tàng nói. Ừm, um, hay là để tôi thử xuống một lần, xem xem có nhớ lại được điều gì không? Cả đoàn người lại tiếp tục men theo triền núi, đi về phía đông nam, chừng mấy trăm mét nữa, chọn một địa điểm để buông dây, bắt đầu lắp đặt các thiết bị, chuẩn bị thả bà Tàng xuống dưới. Treo mình lơ lửng giữa không trung, sương mù trắng toát, trôi qua bên cạnh như nước. Phía trước là một vùng trắng mê ảo, Trong màn sương cơ hồ như có ảo ảnh, lại cơ hồ chẳng có thứ gì. Bà Tàng giật phăng mũ đội đầu, bình tĩnh, hít thở. Nồng độ oxy ở đây rất thấp, nhưng mà anh ta có cảm giác đầu óc của mình tỉnh táo chưa từng thấy. Sự thay đổi bất ngờ giữa ấm áp và lành buốt khiến cho bộ não của anh giữ được ở trạng thái cảnh giác cao độ nhất. Trong sương mù kia, rốt cuộc là có thứ gì? Bà Tàng cố gắng nhớ lại. Anh ta nhớ lại những đồng đội cũ, Rất nhiều người đang khó nhọc tiến lên phía trước ở một nơi khá giống với tây phong đới. Không, thế gió và tốc độ gió tuyệt đối không mạnh mẽ như lần này. Nhưng màn sương mù mê ảo ở xung quanh thì rất tương đồng. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Trước mắt chỉ có sương mù và tuyết trắng. Cũng không nghe thấy gì cả. Bên tai chỉ có tiếng gió thét gạo. Người đầu tiên ngã xuống kia là ai? Lúc ấy dường như còn có thể sử dụng các thiết bị thông tin họ đã dùng thiết bị thông tin gì không đúng dường như có người nhảy xuống theo phải xuống dưới rồi mới liên lạc được rốt cuộc lúc đó họ đã lăn bao nhiêu lâu mới dừng lại thứ cuối cùng nhìn thấy là màu xanh cả một vùng xanh ngút mắt tựa như chốn thiên đường là cỏ hay là cây bà tàng cũng không phân biệt nổi đây là bức tranh cuối cùng anh ta có thể lục loại tìm kiếm trong ký ức của mình Bà Tàng còn nghe Trương Lập kể, khi họ tìm thấy anh ta lần đầu tiên, anh ta đã nói với Trác Mộc Cường Ba, nơi đó có đồng cỏ, có linh dương Tây Tạng, còn có cả những loài thực vật khủng khiếp và nhiều thứ gì đó khác nữa. Thế nhưng lúc này, anh ta hoàn toàn không nhớ nổi thứ gì nữa, chỉ nhớ rằng bác sĩ đã nói. Vì quá gắng sức muốn nhớ lại, thành thử ra đã chìm sâu hơn nữa vào trạng thái đóng kín Đến cả những ký ức có liên quan cũng bị phong tỏa luôn rồi. Tốt nhất, anh không nên cố gắng nhớ lại đoàn trải nghiệm ấy nữa. Làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, tình huống tệ nhất là anh có thể đột tử. Bà Tàng thở dài một tiếng, dùng dây móc bắn ra bốn phía xung quanh một lần, nhưng lần nào cũng rơi vào khoảng không. Triền núi này hoàn toàn là một mỏm núi nhô ra lơ lửng, thử mãi không ít gì, anh ta đành leo lên trở lại trong lúc ba tang trượt xuống đừng mẫn ở bên trên kiến nghị nếu nếu như khe nứt này đủ rộng không phải chúng ta có thể mạo hiểm nhảy dù xuống sao trương lập và nhạc dương cảm thấy cách này có vẻ khả thi cùng phát ra một tiếng ùm không được đội trưởng hồ dương phản đối ngay lập tức gió bên dưới kia như thế nào phía dưới kia rốt cuộc là cái gì bên dưới kia rốt cuộc có gì tất cả chúng ta đều không biết Chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu dù bị treo lơ lửng giữa không trung thì phải làm sao? Nếu nhảy dù xuống trước mặt của tuyết yêu thì phải làm thế nào? Hơn nữa còn có tấm chắn thiên nhiên này nữa. Sợ rằng một khi xuống đến bên dưới chúng ta sẽ mất hết liên lạc với thế giới bên ngoài. Vậy thì xuống dưới đó liệu có thể đi ra được không? Bên dưới kia có điều kiện và không gian để sinh tồn hay không? Đây, những yếu tố chưa biết thật quá nhiều. Cho dù có mạo hiểm thì cũng không thể mạo hiểm cái kiểu không nắm chắc một chút nào như thế được. Nhạc Dương nói, trừ phi lắp đặt thiết bị phát xạ laser ở một điểm an toàn, trực tiếp dùng dây tinh trong vũ trụ định vị, như vậy thì mới nhảy vụ được. Giáo sư Vân Tân bổ sung thêm. Còn một điểm nữa, khi giờ mọi người có thể để ý, trước chúng ta đã có vô số người đến đây rồi. Tôi tin rằng trong đó không ít người mạo hiểm nhảy xuống dưới. Nhưng mà bọn họ đều không thành công Cũng có nghĩa là những người xuống bên dưới đó Không một ai trở về cả Chắc một cường ba thầm nhủ, Không đúng Thầy giáo nói vậy không đúng rồi Bà Tàng đã ra khỏi đó Đường thọ cũng ra khỏi đó Chỉ là bọn họ một người Thì đã mất đi ký ức Người còn lại thì phát điên rồi mà thôi Vấn đề là không biết bọn họ Đã xuống từ chỗ nào Rốt cuộc có phải là nơi này hay không thì vẫn chưa thể xác định được. Đúng lúc này, bà Tàng đã bám dây thừng leo lên, chính vào khoảnh khắc anh ta leo lên trên núi, từng hình ảnh. Không, nên nói là một dạng hồi ức, một dạng hồi ức bị vùi sâu chôn chặt bỗng nhiên xuất hiện trong óc của anh ta. Bên tai của bà Tàng dẫm lên những âm thanh hư ảo, nghe thấy có người nói bằng tiếng Nepal. "Chạy, nhanh lên, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại, chúng đến rồi, đến rồi." ngoài ra trong những thứ âm thanh ấy còn pha tạp rất nhiều tiếng rú gào tiếng thét tiếng rống những âm thanh đau đớn như thể không sống ấy nếu như buộc phải hình dung vậy thì đó chính là âm thanh mà bọn trắc màu cường ba đã nghe thấy trong động chuột ở khả khả tây lý bà Tang nhớ lại rồi người hét lên đó là đội trưởng người đội trưởng từng khiến cho anh ta khâm phục nhất kính sợ nhất Đó là lần đầu tiên anh ta nghe thấy đội trưởng phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng đến thế. tựa hồ như cả thế giới này sắp diệt vong đến nơi rồi vậy. Anh ta ngoảnh đầu lại. Đúng thế, lúc đó anh ta đã ngoảnh đầu lại nhìn. Bởi vì tiếng thét thê thảm của đội trưởng, giọng đội trưởng đã hoàn toàn biến đổi. Đó cũng là lần đầu tiên bà Tàng không tuân theo mệnh lệnh của đội trưởng. Anh ta đang ngoảnh đầu lại. Bà Tàng nhìn thấy một đám sương mù đỏ. Khắp nơi đầu cũng chỉ thấy sương mù đỏ, tuyết đỏ như máu, cánh tượng ấy lẽ ra nên có ở chúng địa ngục a tỳ mà thôi. Trước mắt của Ba Tang đột nhiên xuất hiện một cái bóng mơ hồ, hệt như lạc mã a la vừa nãy vậy. Đột nhiên xuất hiện trong màn sương mờ mịt, trước tiên là cái đầu mờ nhạt, kế đó là thân hình, rồi lại thêm một nửa. Bọn chúng dường như đang truy đuổi. Bản thân của anh ta thì đang bỏ chạy trối chết, trong tay có súng Trên người mặc áo chống đạn, eo hồng còn dắt những vũ khí nổ có quy lực kinh người. Thế nhưng ba tàng chỉ nghĩ đến chạy, chạy và chạy. Người trước mắt đó là ai? Không, một bộ xương trắng phía trước đó là ai? Cũng không đúng. Người ấy vẫn còn đang sống, chỉ còn lại một đống xương trắng, nhưng anh ta vẫn còn sống. Hai con người vẫn còn đang chuyển động bên trong hốc mắt. Chỉ có điều da mặt của anh ta bị bóc đi hết, nội tạng, cơ thịt cũng đã bị ăn hết rồi. Nhưng mà não bộ thì nhất định vẫn còn sống. tựa hồ như con muốn biểu đạt điều gì đó. Ngón tay chỉ về một hướng, ánh mắt cũng nhìn về hướng đó. Dưới chân là tuyết bị máu nhuộm đỏ, xương trắng trắng như tuyết. Người đó là ai? Sao mà quen thuộc đến thế? Đó là đội trưởng đấy sao? Người đàn ông mà anh ta khâm phục nhất, kính sợ nhất đó sao? Người khiến chú Ba Tang có cảm giác đó chính là người mạnh nhất thế gian này đấy hay sao chứ? Người đàn ông vừa mới mấy giây trước vẫn còn kêu hét bảo anh ta đừng quay đầu lại. Chớ có ngoảnh nhìn chỉ chạy về phía trước đó hay sao? Lẽ nào anh ta đã chạy một vòng trong màn sương mù rồi? Đội nhện xanh, đội quân tác chiến đặc chủng đủ thực lực để ngạo thị cả giới quân sự khiến cả nước trên thế giới đều phải xem trọng đấy sao? Thứ họ đang trải qua không phải là chiến tranh nữa mà là một trận đồ sát. những bộ xương trắng bên cạnh đây tất cả đều là đồng đội của mình hay sao? vừa nãy chính họ đã kêu gào thảm thiết đấy hay sao? máu máu đã nhuộm đỏ nền tuyết đã nhuộm đỏ cả sương mù. không khí anh ta hít vào phổi cũng toàn những máu của đồng đội mình. gió vẫn thét gào trong màn sương mù dường như có thứ gì đó xuất hiện. bọn chúng đã bao vây anh ta lại. số lượng ấy Rốt cuộc chúng là thứ gì? Bóng hình đó sao mà mơ hồ Xong lại khiến cho người ta phải rung lên Mọi người nhận ra Từ lúc trở lại triền núi Ba Tang đột nhiên ôm chặt đầu Hai tay không ngờ còn cào rách cả da đầu Răng cắn chặt đến nỗi Phát ra những tiếng ken két rợn người Từ gót chân lên tới ngọn tóc Toàn thân của anh trên xuống dưới Đều đang rung lên bần bật Trương Lập Nhạc Dương thấy tình hình đó vội kéo ba Tang xuống khỏi triền dốc Lần trước trong đảo quyền không tự Thứ dây leo biết nhu động ấy Chẳng qua chỉ khiến cho anh ta cuốn lên Còn lần này thì tình trạng rõ ràng Là nghiêm trọng hơn rất nhiều Đội trưởng Hồ Dương nhìn thần sắc thống khổ hiện lên trên gương mặt của bà tang Lữ Cây Nam đang ở bên cạnh Giúp anh ta bình tĩnh trở lại Không sao đâu Không nhớ ra thì không cần phải nghĩ nữa Tất cả vẫn còn nằm trong tầm khống chế Anh không sao cả Những người xung quanh anh cũng đều không sao cả Không có chuyện gì xảy ra hết Những thứ anh trông thấy, nghe thấy Tất cả đều chỉ là ảo giác Mau, bình tĩnh lại đi Anh cứ bình tĩnh lại đi Lấy cho tôi một liều an thần và an xịt Cô xoay người lại lắc đầu với chắc một vườn ba Tìm ra chúng ta không thể không trở về rồi Trương Lập thất thanh kêu lên Tại sao? Chúng ta vẫn có thể thử thêm mấy lần nữa mà Nhạc Dương cũng cúng quyết cả lên Phải đấy, nói không chừng thử thêm mấy lần nữa Lại chạm được vào vách đá thì sao chứ Đường mẫn thì tựa như sắp phát khóc đến nơi vậy Nếu lần này mà rút lui Chúng ta sẽ phải đợi thêm nửa năm nữa Mới có thể lên được đỉnh núi tuyết này đấy Lẽ nào thật sự không còn cách nào khác nữa hay sao Đội trưởng Hồ Kinh nghiệm ở vùng cực địa của anh rất phong phú Chắc là phải có cách gì chứ Anh, anh thử nghĩ cách gì đi Giáo sư Phương Tân và Lạc Ma A la đều không lên tiếng Chắc chỉ có hai người họ là đã dự liệu được kết cục này từ trước Chắc mà Cường Ba cũng không nói gì Có lẽ tất cả đều là số mệnh cả Chỉ là trở về như vậy thực sự gã không cam tâm một chút nào Thế này có nghĩa là gì? Là thất bại ư? Hai năm rồi Bao nhiêu nỗ lực bỏ ra đều trôi tuột theo dòng nước Còn cơ hội làm lại nữa hay không chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói với những thành viên còn lại trong đội. Không có cơ hội, đến cả xác suất mạo hiểm cũng không có nữa. Tìm làm sao đây? Hơn nữa, mọi người tự nhìn van khí áp của bình dưỡng khí xem, oxy còn lại không bao nhiêu nữa. Trong môi trường thiếu dưỡng khí này, thể lực của chúng ta sẽ giảm xuống chỉ còn chưa đầy ba phần trăm lúc bình thường. Giờ mà không trở về thì không đi nổi nữa đâu. Trong danh sách những kẻ thất bại không chỉ có một mình nhóm của chúng ta, mà cho đến giờ cả nhóm vẫn không ai thương trong gì đó đã có thể coi là đạt được thành công rất lớn rồi đương nhiên câu này phải đợi chúng ta xong qua tử vong tây phong đới trở về rồi mới nói được tôi với cương vị là cố vấn đặc biệt của mọi người có nghĩa vụ hiệp trợ giáo quan và sĩ quan chỉ huy giúp mọi người trở về an toàn những hành động mạo hiểm không thể thực hiện nổi này tôi tuyệt đối không ủng hộ mọi người tiếp tục đâu trừ phi lúc này màn sương mù dày đặc che kín trời đất kia lập tức biến mất. Mọi người cho rằng khả năng ấy có thể xảy ra hay không chứ? Đường mẫn khe khẽ dựa vào người của Trác Mộc Cường Ba thấp giọng hỏi: Anh Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương, Lạc Mã A La, giáo sư Phương Tần, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía gã. Trác Mộc Cường Ba thấy trái tim mình như nóng bừng lên. Nếu đã dấn quyết kiên trì, tất cả mọi người sẽ đều ở lại đây cùng với gã. Dù là đâm đầu và cửa tử, họ cũng không chút nề hà do điều gì. Đội trưởng Hồ Dương cũng đưa mắt nhìn gã. Ánh mắt của Lý cánh Nam cũng dịch chuyển lại kia ấy. Bà Tang lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, trố mắt nhìn gã không chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi pha lẫn với kỳ vọng. Cả nhóm người đều im lặng, không nói gì khi đội trưởng Hồ Dương đề nghị rút lui. Nhưng tất cả các ánh mắt của mọi người đều như đồng loạt hướng về chắc một người ba. Đối với Trác Mọc Đường Ba, một giấc mộng xa xăm mà kết giao được với những người có thể giao cả tính mạng cho mình. Đây là điều mà Trác Mọc Đường Ba không hề nghĩ đến khi lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh chụp tử kỳ lạnh. Từ bỏ giấc mơ hay từ bỏ tính mạng của bạn bè, gã buộc phải chọn một trong hai con đường đó. Cơ hồ không cần phải suy nghĩ nhiều, gã ắt sẽ chọn con đường đầu tiên. Tuy nói rằng lần này đã thất bại, nhưng thế không có nghĩa là bọn họ đã thất bại một cách triệt để. Đầu bối vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn đó. huống hồ nhân sinh luận tri kỷ. Một người có được mấy người bạn sống chết có nhau, chỉ một câu nói đã có thể mang tính mạng của mình ra đặt ngay vào tay gã mà không hề ngần ngại, không hề hối hận quán thang. Cũng chẳng cần hồi báo. Nhìn những gương mặt thanh tân ấy, đường mẫn, trương lập, nhạc dương, bọn họ không thể chết được. Tuổi trẻ của họ chỉ mới vừa bắt đầu. Cuộc đời sau này của họ sẽ sáng lạng, rực rỡ. Bà Tàng không thể chết. Anh đã phải hứng chịu quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trải nghiệm. Anh ta đã chuộc đủ tội lỗi của mình rồi. Lẽ ra phải được sống một cuộc đời mới. Đội trưởng, Lạc Ma A La, Giáo quan Lữ Kinh Nam, Giáo sư Phương Tân. Họ lại càng không thể chết. Họ giống là người tài của đất nước, là nhân vật đỉnh cao trong các lĩnh vực. Lại là những người đã cho gã sự giúp đỡ vô cùng lớn sự tồn tại của họ có thể nói là còn quan trọng hơn sự tồn tại của bản thân gã bội phận. nghĩ tới đây chắc một cường ba không khỏi khẽ mỉm cười nói: chúng ta nên nghe theo chuyên gia thôi. thế thì rút lui vậy. cường ba thứ gia, trương lập và nhạc dương gần với đồng thanh kêu lên. đường mẫn thấy sống mũi của mình cay cay, chừng như nước mắt sắp trào ra đến nơi vậy. Trác mọc cường bà đã từ bỏ con đường tìm kiếm mộng tưởng. Việc đó chẳng khác nào cắt thịt, cắt da của cô ra vậy. Lần này là cơ hội tốt nhất. Bọn họ đã đến gần bạc ba la thần miếu rồi. Vậy mà lại bỏ cuộc ở đây. Không có lý do gì lại như thế cả. Giáo sư Phương Tần vỗ vỗ lên vai của trác mọc cường bà. Mỗi cái vỗ đều như đánh thẳng vào sâu thẳm đáy lầm của gã. Mãi tới khi giáo sư khẽ gật gật đầu trắc một cường bà mới cố nén cảm giác bi thương, gật đầu đáp lại một cách kiên nghị, quyết đoán. Đội trưởng Hồ Dương nhìn cảnh tượng ấy mà không sao hiểu nổi. Trong cả đội, anh chàng cao lớn này không phải là người lãnh đạo, cũng chẳng có điểm gì hơn người. Bình thường biểu hiện chẳng lấy làm gì xuất sắc. Sao mọi người lại đều nhìn chăm chăm giao gã mà chờ quyết định như thế? Nhưng anh đâu có biết, trắc một cường bà không chỉ là người khởi phát và là người tài trợ kinh phí cho hành động lần này trong đội ngũ này thân phận của gã gần như là một nhà lãnh tụ tinh thần vậy mỗi người đều lấy gã làm trung tâm mà tụ tập lại với nhau giáo sư phương tần là người hợp tác và người chỉ dẫn đường lối cho gã đường mẫn mong mỏi được vĩnh viễn ở bên gã trương lập thì từ lúc trong đồng băng ở khả khả tây lý đã thầm tự thề với lòng mình nhạc dương thì lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm nhớ ơn người đã cởi áo bọc lấy mình, rồi dùng thân thể xác thịt mà đối chọi với bầy ông sát nhân khủng khiếp. Bà Tàng thì là em trai của lão bọc trong nhà của Trác Mộc Cường Ba. Anh gia nhập đội ngũ này một nửa cũng là vì trả nợ ân tình. Còn Lạc Mã La và Lữ Kinh Nam, dường như họ cũng vì Cường Ba Thiếu Gia cho nên mới xuất hiện ở đây. Một khi Trác Mộc Cường Ba ngã xuống, cả nhóm người này cũng sẽ tan rã sụp đổ trong chớp mắt. Cố nhiên, võ nghệ của gã không được cao cường như Lạc Mã A La và Lữ Kinh Nam. Tri thức của gã cũng không được uyên bác như giáo sư Phương Tân và đội trưởng Hồ Dương. Gã không nhạy bén như Trương Lập và Nhạc Dương, cũng không lạnh lùng bình tĩnh được như Ba Tang, lại càng không thông minh bằng đường mẫn. Nhưng chỉ cần gã lặng lẽ đứng ở đó là đã mang cho người bên cạnh một cảm giác yên ổn rồi. Gã không nhớ được, thì chỉ lẳng lặng mà cố gắng học thuộc đi học thuộc lại gã không làm được thì sẽ kiên trì lặp đi lặp lại động tác ấy khi người ta nhìn thấy gã thì trên mơ của gã đã nở một nụ cười tràn đầy tự tin thứ tự tin ấy có thể khiến cho người đối diện cũng tràn đầy tự tin theo thân thể chính là ngôn ngữ tuy gã không khéo ăn khéo nói nhưng vòng tay ôm siết mạnh mẽ của gã cái bắt tay chắc nịch rồi cả cái vỗ lên vai hay một cú đấm vào ngực đều khiến cho người ta có cảm giác được sự thân thiết thành thật tất cả các động tác của gã lúc nào cũng đều nhắc nhở mọi người xung quanh rằng tôi không từ bỏ mộng tưởng ngày mai sẽ lại có nhiều hy vọng hơn trong những hoàn cảnh đặc biệt bất kể là đối mặt với khó khăn gian khổ gì bất kể là gặp phải trở ngại thất bại gì chỉ cần ngẩng đầu lên vẫn còn trông thấy cái bóng lớn như tháp sắt ấy đứng vững Rất nhiều thành viên trong đội đều có cảm giác rằng không chuyện gì là không thể hoàn thành được bởi vì đây là cường ba thiếu gia thân thể cao lớn ấy sẽ vì bọn họ mà chống lên một khoảng đất trời. Đây là một người có tân phận hết sức đặc biệt một kẻ cố chấp theo đuổi mộng tưởng của mình một người chỉ dựa vào hành vi của bản thân cũng có thể hiệu triệu được người khác hưởng ứng và đi theo mình gã tên là Trác Mọc Cường Ba. Nhưng bóng người màu đỏ bận rộn hiện lên một cách rõ ràng trong ống nhòm sau cơn cuồng loạn của gió tây. Trước khi Ba Tang leo dây xuống, bọn mơ Merkin đã trở lại chu mỏ băng, chăm chú quan sát động hướng của đám người Trắc mọc Cường Ba. Biểu hiện của bọn người Trắc mọc Cường Ba trong ống nhòm khiến cho Mơ Khinh cứ lắc đầu mãi không thôi. Mas nói: "Xem ra cái tấm bản đồ kia cũng không chỉ rõ lối vào vị trí ở đâu trên đỉnh núi này. Tìm kiểu như chúng thế kia thật chẳng khác nào mèo mù bắt nhặn. Tuyệt đối không có khả năng. Mơ hình thất vọng nói. Chúng bắt đầu rút lui rồi. Xem ra là đã bỏ cuộc. Sao vậy chứ? Trắc mà cường ba chẳng giống tính cách của mày chút nào cả. Ivan quan sát thêm một lúc nữa nói. Đúng, đúng là chúng bỏ cuộc rồi. Đang chuẩn bị liều mạng xong qua khu gió thổi dữ dội. Chẳng còn gì đáng để theo dõi nữa rồi. Ông chủ, chúng ta cũng rút lui thôi. Mơ hình ấn mạnh cái ống nhòm vào tai của Mas, lắc đầu nói: rút. Mas thấp giọng thì thầm: ông chủ, mặc dù xưa nay tôi chẳng lấy làm hảo cảm với cái lão già xoa rệt quan cố kia cho lắm, nhưng mà tôi cảm thấy cái lão xóa rệt ấy bình phẩm đám người này đúng lắm đấy. Với thực lực của chúng, có thể leo lên đỉnh núi tuyết kia đã là đạt tới cực hạn rồi. Dựa vào chúng để mà tìm bạc ba la thần miếu là chuyện hầu như vô vọng đấy. Ông chủ à, hay là chúng ta cướp tấm bản đồ khi về, cộng với những đầu mối khác nữa, rồi tự đi tìm con hớn? Mạc hình tung chân đá một phát vào mông của mát quát. Mày hiểu cái mẹ gì chứ? Nói đoạn, Y lại ngước lên nhìn khu vực sương mù dày đặc, che phủ nơi bọn trác một cường ba đang đứng, cởi nút cổ áo ra, rút bên dưới ống dưỡng khí ra một thanh kiếm đồng nhỏ nhỏ. Dưới ánh sáng... Thanh kiếm đồng treo ngược trước ngực này, lóe lên một tia chói mắt. Thân kiếm hình lăng trụ bốn mặt. Bốn con quỷ tượng trưng cho si, mị, võng lượng, bám mình trên bốn phía của thân kiếm. Bên dưới mỗi con quỷ đều có một hàng văn tự cổ khó hiểu. Chỗ đầu đốc kiếm là một con kỳ lân, kiểu thư hùng nhất thể. Thân kiếm và đốc kiếm nối liền với nhau. Nhìn cũng có mấy phần giống với cái thập tự giá. Cầm thanh kiếm đồng, Có cả hơi ấm của cơ thể trong tay Nhớ lại lời răng đe của ông nội Mơ khinh thầm nhủ Chắc một người ba Có lẽ chúng ta có số mệnh giống nhau cũng không chừng đấy Trên đường rút lui Vì ba tan đột nhiên mất đi khả năng khống chế bản thân Nên cần phải có người dịu đỡ Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi chưa từng thấy So với lúc sau khi bị trọng thương ở đảo quyền không tự Thì chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém Không chỉ vì thân thể đối kháng với Gió Nam làm cho sức cùng lực kiệt, mà còn cả về mặt tinh thần nữa. Sĩ khí ủ dột đã lan truyền đi khắp các thành viên trong đội. Hơn nữa, trong lúc này làm thế nào để vượt qua được Tây Phong Đới thêm một lần nữa cũng trở thành vấn đề lớn mà họ phải đối mặt. Ban đầu, họ đã mang quyết tâm đập nồi dìm thuyền mà vượt qua được khu vực chết người ấy. Giờ đây, thuyền đã chìm, nồi đã đập, Họ lại phải quay ngược trở về Không ai biết được Phải xuất hiện kỳ tích gì Thì họ mới có thể trở về thuận lợi được Trong cơn gió Tây cuồng loạn Các thành viên đội leo núi Bước sâu bước nông Đi trên nền tuyết phủ chốc chốc lại có người trượt ngã Những người trượt ngã Đều không thốt lên tiếng nào Chỉ lặng lẽ bò dậy Hoặc giả đỡ nhau đứng lên Rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước Trắc mặt quần ba Đỡ ba tang bước đi dưỡng khí của gã là tiêu hao nhiều nhất bình dưỡng khí dự phòng đã xuất hiện đèn đỏ cảnh báo giờ chỉ còn lại một bình dưỡng khí dành cho cấp cứu ở chỗ đường mẫn cô lấy bình oxy đó ra nhưng trác mọc cực ba nghiêm khắc từ chối nhớ cho kỹ mẫn mẫn bình này là để dành cứu mạng mọi người mà đúng lúc này trên đầu đột nhiên có tiếng nổ ầm vang giáo sư vương tân dội hỏi tuyết lỡ hả đội trưởng hồ dương không nghĩ ngợi gì nhiều, dội hét lên: rời khỏi triền núi mau, chỉ sợ đụng tuyết khổng lồ kia sắp sập xuống rồi đấy. mẫn mẫn dội nhét bình dưỡng khí dự dư phòng ấy vào ba lô. trong sương mù không biết có thứ gì đó trên cao kia rơi xuống, mọi người đều đồng loạt lăn ra phía ngoài triền núi để né tránh. Cũng mây diện tích bị sụp lở không lớn lắm, chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng một vật nặng đập xuống tầng đất tuyết. bọn trắc một cường ba cũng dần lấy lại bình tĩnh lạc ma a la cất tiếng hỏi hình như không phải tuyết lở đội trưởng hồ dương ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy ở chỗ mọi người vừa bước qua có mấy quả cầu tuyết đường kính chừng một mét dở tung tóe bốn năm mảnh đang chần chừ nghi hoặc trên đỉnh đầu lại vang lên mấy tiếng ầm ầm nữa đội trưởng hồ dương dội lăn ra xa khỏi khu vực nguy hiểm ngước đầu nhìn lên trên có lẽ là những quả cầu tuyết này lăn từ mép đụng tuyết kia xuống Tuy nói rằng tầng tuyết động bên trên chỉ cách có 5-6 mét, nhưng khoảng cách ấy đã đủ khiến cho họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa rồi. Hết quả cầu tuyết này lại đến quả khác nổ tung bên cạnh các thành viên trong đoàn leo núi. Ai nấy đều phải tránh né vô cùng vất giả. Lữ Kinh Nam hỏi, Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đội trưởng thoáng trầm ngâm suy nghĩ, rồi giật mình hiểu ra. Tuyết, tuyết yêu. Đây là hành vi trả thù của tuyết yêu đấy. E rằng không chỉ có một con thôi đâu. Bọn chúng biết chúng ta muốn rút lui. Lại đi qua con đường dưới đùn tuyết. Thế nên đã dùng những quả cầu tuyết này để mà trả thù đấy. Nhạc Dương bực tức nói. Ôi, ghét thật. Khoảng cách xa như vậy. Sao chúng lại thấy chúng ta trong sương mù thế chứ? Tôi có nhìn thấy cái quái gì đâu chứ? Giáo sư Vương Tần nói. Mau, mau rời khỏi đây. Quả cầu tuyết kia to thế kia. Bị đập trúng người không phải là chuyện chơi đâu Mọi người giữ một khoảng cách không gần Cũng không xa đụng tuyết Mà khoảng cách này vừa hay lại chính là nơi Những quả cầu tuyết kia có thể lăn xuống Nhất thời như thể trời đổ mưa sau băng Những giạt tuyết tóe lên bắn vào người Chẳng khác nào là đá dụng đập vào cơ thể Cả bọn trắc mặt quần ba Chỉ có thể cẩn thận Hết sức né tránh những đòn tấn công Từ phía trên xuống kia Chứ chẳng biết làm gì hơn thế nhưng lũ tuyết yêu kia dường như quan toàn nắm bắt được chính xác phương vị của họ những quả cầu tuyết lăn xuống đều cực kỳ chuẩn xác được một lúc không hiểu có phải bọn tuyết yêu đã hết đạn hay vì nguyên nhân gì khác cuối cùng những quả cầu tuyết ấy cũng không lăn xuống nữa nhưng bọn trắc Màu cường ba còn chưa được nghỉ ngơi chút nào thì đột nhiên những gò đất phình lên phía bên ngoài của đụng tuyết lại phát ra những tiếng tạch tạch u u tựa hồ như có thứ gì đó muốn phá đất chui lên Giáo sư Phương Tân nói được một câu. Tốt rồi, hình như chúng không trông thấy chúng ta nữa thì phải. Bỗng nghe đội trưởng Hồ Dương thốt lên. Không xong, đây là núi lửa băng, núi lửa băng sắp phun trào rồi. Phun trào với quy mô lớn như thế này á, ác sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền. á, mọi người! Lời của anh chưa dứt, đã nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một gò băng bên cạnh đã nổ toát ra, tựa như suối nước nóng phun trào. Mạc băng mạc tuyết kèm theo đất đá đông cứng bắn tung tóe lên cao tới hai ba chục mét một phần bị gió tây thổi tạt qua một bên còn những tảng đá lớn thì lại rơi thẳng xuống trở lại nhất thời băng đá rơi như mưa đập xuống nền tuyết tạo thành những tiếng nổ lớn cả đám người trang mọc cường ba kêu lên kinh hãi hoảng hốt chạy thục mạng từng gò đông trướng nổ tung ra dụng đá dùng băng bị hất tung lên không trung núi lửa băng đáng sợ quá trình phun trào hoàn toàn không khác gì núi lửa bình thường chỉ là thứ bị phun lên không trung kia không phải là nham thạch nóng bỏng mà là băng đá lạnh thấu xương trong lúc hỗn loạn bình dưỡng khí dự phòng kia lăn ra ngoài nhớ đến lời nhắc nhở của trác mọc cường ba đường mẫn liền vươn tay ra chộp lấy một cách bản năng Dũng vị trí của cô đã ở mép rìa chỗ tuyết lở sụp xuống rồi nhưng mà tuyết chỗ đó cũng nứt toát ra thân thể của đường mẫn lập tức mất thăng bằng chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng rồi trượt xuống dưới theo những giặc tuyết chắc mọc cường ba đi ở phía trước gã đã mệt mỏi về cả thân xác lẫn tinh thần nhưng lúc có cầu tuyết lăn xuống gã đã bắt đầu để ý đến động hướng của đường mẫn rồi Hiểm nổi đường mẫn đi ở phía sau trong sương mù mờ mịt lại không thể phân biệt được ai với ai bởi vậy vừa nghe thấy tiếng kêu của đường mẫn chắc mọc cường ba lập tức giật bắn mình kinh hãi gã vượt được sang phía bên kia dốc núi gã liền đặt ba tang xuống rồi quay trở lại lữ kinh nam ở gần đường mẫn hơn, vừa nghe tiếng, liền nhảy tới ngay.